Truy cập trang web tàu đi ở chuyện full.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, thần kỳ thế giới. Thư viện thành phố. Cái kia hồi lâu không có người đặt chân lịch sử khu vực, che kín tầng một thật dày cho bụi. Một người trẻ tuổi đang ở bên trong tìm kiếm lấy cái gì? Không có. Còn không có. Người trẻ tuổi tự lầm bẩm có chút thất vọng. Lắc đầu. Hắn đem sách khép lại. Xoắt. Một trận nhói nhói. Trên tay hắn bị vạch ra thật dài vết máu Lại là như thế này. Người trẻ tuổi cười khổ một tiếng, hắn đã rất cẩn thận, không nghĩ tới lại bị trang sách làm bị thương. Bất quá hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chuẩn xác hơn nói, hắn đều quen thuộc. Hắn gọi Trần Phong, năm nay 22 tuổi, từ xuất sinh bắt đầu từ ngày đó, vận rủi liền nương theo lấy hắn. Vừa tuổi tròn thời điểm bú sữa mẹ thiếu chút nữa sắp chết, 3 tuổi mẫu thân qua đời, 5 tuổi phụ thân qua đời, 10 tuổi hắn chỗ viện phúc lợi liền đóng cửa, về sau được đưa đến mặc khắc viện phúc lợi, đến hắn trưởng thành mới thôi Hắn chỗ viện phúc lợi cùng sở hữu 13 nhà bởi vì đủ loại nguyên nhân đóng cửa. Trừ cái đó ra, hắn mỗi lần đi ra ngoài tất nhiên xảy ra chuyện. Căn cứ hắn thống kê không trọn vẹn, cho đến tận hôm nay, hắn bị lao thái thái đe dọa 85 lần, xảy ra thai nạn xe cổ 36 lần, bị ăn trộm vào xem 76 lần, rơi cống thoát nước 10 lần, bị chó đuổi theo cắn 15 lần, có thể gặp gánh sống đến bây giờ, bản thân đã là kỳ tích. So ra mà nói, hôm nay sự tình không đáng kể chút nào. Hắn hôm nay tới nơi này mục đích, cũng là vì tìm kiếm trong truyền thuyết may mắn thần khí. Hắn không tin cái này, nhưng là từ nhỏ đến lớn kinh lịch sự tỉnh khiến cho hắn không thể không tin tưởng, trên thế giới này, là có vận khí loại vật này tồn tại, mà hắn nương theo cả đời đúng vậy vận rủi Cho nên, từ lúc còn nhỏ lên, hắn liền đọc qua chỗ có thần thoại truyện ký, tìm kiếm có thể truyền vận đồ vật. Truyền vận châu, ngọc cá chép, cỏ bốn lá. Sở hữu đại biểu may mắn đồ vật hắn đều thử qua, toàn bộ vô hiệu Hắn vận rủi, chưa bao giờ thay đổi. Thẳng đến ngày nào đó, hắn từ phụ thân lúc sinh tiền lưu lại trong tư liệu thấy một số văn tự ghi chép, đá vận mệnh, trong truyền thuyết, có được nó đem sẽ cải biến chính mình vận mệnh. Phụ thân hắn là một tên nhà khảo cổ học, kiểm tra cả một đời cổ không có kiểm tra ra cái gì có giá trị đồ vật, ngược lại đem chính mình kiểm tra đi mất. Liên quan tới đá vận mệnh tư liệu, cũng không có lưu lại quá nhiều. Những năm này, hắn đi qua đủ loại kỳ quái địa phương, nhưng cái gọi là đá vận mệnh nhưng chưa từng thấy qua Vật kia, thật tồn có ở đây không? Hắn hết sức hoài nghi. Hắn yêu cầu thật không cao, chỉ muốn giống người bình thường như thế sinh hoạt, chỉ thế thôi. Nhưng mà... Sinh hoạt? Không, vẹn vẹn còn sống đã hết sức khó khăn, mỗi lần đi ra ngoài tất nhiên muốn mười vạn phần cảnh giác, hơi có một chút thư giãn, hắn cũng có thể chết ở nửa đường lên. Cái thế giới này đối với hắn mà nói, khắp nơi đều là chiến trường. Người đến ở đâu? Trần Phong thở dài. Bất động thanh sắc từ túi sách xuất ra rượu cồn cho vết thương trừ độc, trên tay gói kỹ lượng băng gạc. Làm một cái mỗi ngày đều thụ thương người, hắn túi sách đúng vậy một hòm thuốc nhỏ. Sắc trời đã ảm đạm. Thư viện cũng nên đóng cửa, Trần Phong chuẩn bị rời đi, dưới chân chợt đi, một cái lào đảo, đụng vào bên cạnh trên giá sách, một chồng sách rầm rầm nện xuống tới. Tê liệt. Trần Phong tối chửi một câu. Liên biết sẽ không như thế thuận lợi. Hắn nhìn xem nơi ngã xuống, mặt đất xuất hiện một số nước đọng, ngẩng đầu, Nguyên tới nơi này lâu năm thiếu tu sửa, nóc phòng thế mà tại gì nước. Thực sự là. Trần Phong bất đắc di cười cười. Vận rủi lại phát huy tác dụng A. Đau nhức toàn thân đứng lên, hắn đang chuẩn bị rời đi, chợt sửng sốt. Cái kêu nền xuống tới một đống trong sách xưa, có như vậy một quyển sách, hấp dẫn ánh mắt của hắn. Vẫn thế. Thứ này. Trần Phong có chút hiếu kỷ, thế mà thật có quan hệ với vận khí thư tịch. Hắn cẩn thận lật ra. Phía trên đại thiên bức giới thiệu đủ loại kỳ kỳ quái quái Vẫn thế Từ vũ trụ tinh tượng đến chồng sao, không ít Trần Phong đều tại quyển sách khác đã từng thấy qua, đại bộ phận nội dung đều là tại nói mò, quyển sách này càng giống là loại kia 20 khối tiền một bản đồ lậu món thật cầm. Quả nhiên suy nghĩ nhiều. Trần Phong tự dễ cười một tiếng, đông nhiên thần sắc cứng đở. Bởi vì hắn lật đến một trang mới bên trên, chính là xuất hiện một cái tên, Đá Vận Mệnh. Vô luận là từ đâu chút sách cổ bên trên đồ lẩu tới đều không trọng yếu, bởi vì nơi này liên quan tới Đá Vận Mệnh giới thiệu Thế mà trước đó chưa từng có kỹ càng. Đa vận mệnh, trong truyền thuyết chuyển vận thần khí. Tại trong truyền thuyết, có một loại lực lượng áp đảo lực lượng bình thường phía trên. Nó nhìn không thấy sợ không được, lại ảnh hưởng hết thảy. Đến nay không có người biết cái kia đến là một loại như thế nào lực lượng. Chỉ biết là nó có lẽ cùng vận khí có quan hệ. Mà đa vận mệnh, có được khống chế nó lực lượng. Thật có. Trần Phong kích động miệng đáng lưới khô. Thuận giới thiệu lật đến, ánh mắt lại đột nhiên trợn to. một trang này Xuất hiện là đá vận mệnh hình ảnh, cũng là Trần Phong lần thứ nhất thật khi thấy đá vận mệnh bộ dáng, hắn hoàn toàn ngây người. Đó là một tiền xu lớn nhỏ vật thể, phía trên có chút kỳ quái đồ án. Đây là đá vận mệnh. Trần Phong thanh âm có chút run dậy, không phải là bởi vì thứ này bộ dáng, mà là bởi vì thứ này. Trần Phong có chút tay run kéo ra cổ áo, lộ ra trên cổ mình đeo đồ vật, chính là chính là sách này bên trong nói tới đá vận mệnh. Cái này sao có thể? Trần Phong chân kinh. Đá vận mệnh chính mình một mực mang theo. Người phụ thân này năm đó kiểm tra thời cổ đạt được đồ vật, chính mình lúc sau khi sinh ra đời, phụ thân đưa cho mình lễ vật, cũng là phụ thân duy nhất lưu cho mình di vật, lại là đá vận mệnh. Thế nhưng là nếu như nó đúng vậy đá vận mệnh lời nói, chính mình làm sao trở về hội xui xẻo như vậy? Giả, hoặc là nói, đây là phụ thân chế tác hàng nhái. Trần Phong nhịn xuống cái này, bất trận tới rung động tiếp tục nhìn xuống đi. Trong truyền thuyết, đá vận mệnh có được không tầm thường lực lượng, nhưng là muốn sử dụng nó lại cũng không dễ dàng. Đá vận mệnh tại chính thức kích hoạt trước đó, lại không ngừng hấp thu chung quanh vật khí, thẳng đến hấp thu đầy đủ vận khí về sau mới có thể mở ra. Cho nên, nếu như không có đầy đủ năng lực kích hoạt nó, như vậy, có được nó, đối người mà nói, có thể là nhất cơ nắc ngộng. Nóa! Trần Phong nhịn không được bạo một câu chửi bậy. Hấp thu chung quanh vật khí. hắn lệnh cả người, hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình vận rủi từ đó sao là... Cái này mai phụ thân từ trong cổ mộ đào đi ra đá vận mệnh, cấp đi chính mình tất cả mọi thứ. Thứ này, Trần Phong vô ý thức liền muốn kéo xuống đến, nhưng căn bản kéo không động. Không thể dùng thường quy thủ đoạn gỡ xuống sau. Trần Phong tỉnh táo lại, lần nữa nhìn xuống đi. Đá vận mệnh đeo lên về sau vô pháp gỡ xuống, chỉ có kích hoạt về sau, mới có thể khống chế nó lực lượng. Nếu như ngươi trong lúc vô tình đạt được nó, như vậy, kích hoạt nó đi. Ngay sau đó, đằng sau cung cấp kích hoạt biện pháp. Trần Phong nhìn xem cũng không tính rất khó khăn, chỉ cần lấy huyết dịch của mình bẩy ra một cái trận pháp, sau đó đem đá vận mệnh phóng tới trung gian là được. Đơn giản như vậy. Trần Phong nhíu mày. Hắn cảm giác không đúng lắm, nhưng là thoát khỏi cái này đáng chết vận rủi đối với hắn dụ hoặc quá lớn, hắn nằm mộng cũng nhớ vứt bỏ những này, qua thuộc về mình sinh hoạt. Thử một chút đi. Trần Phong giật xuống băng gạc. Huyết dịch thuận ngón tay lưu lại, tại sàn nhà bằng gỗ vết cái kế tiếp kỳ dị trận pháp, Trần Phong sắc mặt trước đó chưa từng có nghiêm túc, nam dạng trên mặt đất đem đá vận mệnh phóng tới bên trong. Ông. Một vòng kỳ dị quang huy hiện lên, Trần Phong tâm thần chấn động mãnh liệt. Thành. Huyết dịch ngưng tụ trận pháp hóa thành một đạo hồng quang lấp loé, đá vận mệnh tách ra khiến người kinh dị ánh sáng, Trần Phong chính kích động thời điểm, trông thấy cái kia hồng quang bên trong lộ ra ra một hàng chữ nhỏ, đá vận mệnh kích hoạt thời điểm, hội hấp thu trùng quanh sở hữu vật khí, bổ túc vận chuyển đá vận mệnh cần thiết năng lượng. Không tốt. Trần Phong sắc mặt đại biến. Hấp thu sở hữu vật khí Cái này đáng chết đổ lậu trên sách căn bản không có viết a. Đá vận mệnh hấp thu 20 năm đều không kích hoạt, trong nháy mắt hấp thu xong sở hữu vận khí sẽ phát sinh cái gì? Hắn căn bản không biết. Đi. Trần Phong không có chút gì do dự, quay người liền hướng ra chạy. Nhưng mà, liền trong nháy mắt này, toàn bộ thư viện thành thế to lớn. Oeng. Oeng. Động đất. Trần Phong căn bản chưa kịp chạy đi liền bị đẩy trời cự thạch bao phủ, trước mắt đen kịt một màu, mất đi ý thức, trong mơ hồ Hắn chỉ nhớ rõ trên cổ đá vận mệnh hiện lên một vòng kim quang áo ánh. Ban đêm. Nào đó băng tần tin tức. Xế chiều hôm nay 6 giờ, vốn là xuất hiện rất nhỏ động đất, thư viện thành phố tại Chô Sụp Đổ, tạo thành một người tử vong. Theo ban ngành liên quan điều tra, khả năng theo đậu hủ nát công trình có quan hệ. Trước mắt một vùng tăm tối. Ý thức một trận hôn đột. Hồi lâu, Trần Phong ý thức trở về, từ từ mở mắt, mơ hồ thế giới trở nên rõ ràng, lại như cũng là một vùng tăm tối phụ cận tràn ngập một cố kỳ quái mùi tanh. Nơi này là nơi nào? Trần Phong hơi nghi hoặc một chút nhìn lại. Bốn phía bị bóng tối bao trùm, trên cổ tay lấp lóe mỏng manh vầng sáng chỉ có thể khiến cho hắn thấy rõ, nơi này là một cái sân động lại xa địa phương cũng chỉ có bóng tối. Kỳ quái, ta không phải chết sao? Trần Phong chân kinh. Nhìn cổ tay bên trên lấp lóe ánh sáng nhạt băng đeo cổ tay, lại cảm thụ được hoàn toàn không thuộc về mình chi nhớ, đồng nhiên minh ngộ. hắn xuyên Việt Hắn lúc trước điều tra đủ loại thần thoại chuyện ký, tự nhiên cũng nhìn không ít tiểu thuyết, nhớ tới trước khi chết đạo kim quang kia, Trần Phong có chút minh mạch, đá vận mệnh hấp thu sở hữu vận khí dẫn phát động đất, nhưng là thành công kích hoạt đá vận mệnh khiến cho hắn cựu tử nhất sinh xuyên Việt đến nơi đây. Ta sống sót. Trần Phong kích động. Hắn đương nhiên kích động, bởi vì cái kia đang chết vận rủi rốt cục biến mất. Chỉ là, cái này đến là cái gì thế giới? Ngay lúc này, nguyên chủ nhân trí nhớ toàn bộ hiện lên. Trần Phong đọc qua trí nhớ Nhất thời nhìn mà than thở. Cái thế giới này theo địa cầu có chút tương tự nhưng là lại khác nhau rất lớn. Tại nghiên cứu gen thu hoạch được trọng đại đột phá sau khi toàn bộ thế giới tiến vào gen thời đại. Nhân loại không chỉ có thể khai phá tự thân tiềm lực, còn có thể theo sinh vật biến dị gen tiến hành dung hợp gen, gần như tất cả mọi người có thể có được gen năng lực. Có ít người dùng những năng lực này đi làm việc, trở nên nghiệp giới tinh anh. Mà có ít người dung hợp gen về sau có được siêu cường sức chiến đấu, được người xưng là gen chiến sĩ. Thế giới, vì vậy mà cải biến. Ghen năng lực xuất hiện, khiến cho toàn bộ thế giới tiến vào tốc độ cao phát triển trạng thái. Mà lại, theo địa cầu tư nguyên sắc khô kiệt không thể không tìm kiếm hành tinh khác. Trên phiến đại lục này, viên tinh cầu này mới là nhân loại lớn nhất của cải. Cái thế giới này có thuộc về mình mặt trăng, mặt trời. Đây là một theo địa cầu tương tự độ cực cao địa phương, trừ thể tích. Cái tinh cầu này thể tích là địa cầu vô số lần. Đại lục diện tích bao la băng ác là địa cầu vạn lần trở lên. Cái thế giới này không thiếu khuyết tư nguyên. Bởi vì cho tới bây giờ, đại lục khai phá tiến độ, chỉ có 18%. Dù là nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật đã có thể tùy tiện đi ngoại tinh cầu lữ hành, trên viên tinh cầu này rất nhiều nơi, vẫn làm cho nhân loại không dám bước chân. Thì như, vùng cực Bắc băng nguyên. Nghe đồn nơi đó nhận đặc thù nào đó năng lực ảnh hưởng, thời gian gần như đứng im, bước vào người, suốt đời vô pháp đi ra. Gen công hội từng phái một tiểu phân đội gen chiến sĩ đi qua Vĩnh viên không có bọn hắn tin tức Thì như Phần thiên đỉnh núi lửa Nghe đồn nơi đó đang ngủ say một đầu viễn cổ biến dị thú Từng uống một hớp cạn một dòng sông Từ đó về sau Nơi đó liền thành nhân loại cấm điện Cùng loại địa phương chỗ nào cũng có Đây là một nguy hiểm thế giới Cũng là một thần kỳ thế giới Trần phong trong mắt lóe lên tỏa ra ánh sáng lung linh Cái thế giới này so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn đặc sắc Mà lại Cái này vẹn vẹn chỉ là một bộ phận. Căn cứ nguyên chủ nhân trí nhớ, gien thời đại thần kỳ diễn sinh ra rất nhiều kinh người khoa học kỹ thuật thiết bị. Có ít người không ngừng dung hợp gen, có được siêu cao sức chiến đấu, cũng có một số người thông qua không ngừng dung hợp gen, lột xác ra thần kỳ gen năng lực. Tỷ như, toàn cầu lớn nhất khoa kỹ công ty, phong bạo khoa kỹ người sáng lập, La Nguyên. Hán năng lực là sổ liệu hóa, người nắm giữ có thể phóng thích một số thần bí năng lực kiểm trách chính mình gen trạng thái, tinh thần trạng thái. Thậm chí căn cứ cơ bắp ký ức trình độ có thể phán đoán ngươi nắm giữ chiêu số. Bởi vì không phải chiến đấu loại hình đen hắn từng bị vô số người khinh bỉ Nhưng mà, Lan Nguyên đi qua nhiều năm thí nghiệm, đem những huyền ảo đó mà thần bí năng lượng lấy ra, chế tắc thành một loại người người có thể đeo băng đeo cổ tay, sáng tạo đệ nhất truyền kỳ. Chỉ cần kích hoạt băng đeo cổ tay, ngươi liền có thể kiểm trắc tự thân trạng thái. Cho nên, cho đến ngày nay, cái thế giới này không chỉ là gen thời đại, vẫn là số liệu thời đại. Chương 2, vị trí này có chút phương. Thật thần kỳ như vậy sao? Trần Phong hiếu kỳ, tay phải sờ hướng tay trái mình cổ tay, một tầng màn sáng đống nhiên hiện hiện. Ông. Màu đen băng đeo cổ tay run rẩy một cỗ lực lượng ở trong người lưu chuyển lại rất mau trở lại đến băng đeo cổ tay bên trong, màn sáng bên trên xuất hiện mới số liệu. Gen thuộc tính. Lực lượng, 10. Nhanh nhẹn, 10. Thể chất, 10. Tinh thần, 30. Trước mắt trạng thái. Thể lực. Mười mười, mỗi một điểm thể chất tăng lên một một ít thể lực hạn mức cao nhất. Tinh thần lực, 30.30 mỗi một điểm tinh thần tăng lên một điểm tinh thần lực hạn mức cao nhất. Ghen năng lực, đau gió, tại trong cuồng phong nhảy múa, dùng tinh thần ngưng tụ trận pháp, phong thích một lần cuồng phong lưới đao, tạo thành nhất định tương tổn, có rất nhỏ tỷ lệ, sơ bộ dự đoán 5%, dẫn phát dị biến liên tục phong thích đau gió. Thông dụng năng lực, cấp thấp thuật cận chiến, cũng có nhất định lực sát l Căn cứ ngải cơ bắp ký ức cùng tinh thần trí nhớ kiểm tra, phối hợp trí nhớ kho số liệu mà phán định, nên số liệu tồn tại ở băng đeo cổ tay chim, vì cam đoan ngài an toàn vô pháp network, xin ngài định thời gian cập nhật, lấy cam đoan số liệu tính chính xác. Đặc thù năng lực. May mắn quân sáng, tiêu hao đá vận mệnh bên trong chứa đựng may mắn giá trị, trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng vận thế, còn thừa may mắn giá trị 10 điểm. Đá vận mệnh hấp thu thế giới năng lượng ngưng tụ lực lượng, căn cứ đối thế giới hiện tại ước định Bình quân mỗi giờ có thể đạt được một điểm may mắn giá trị. Đây chính là số liệu hóa chính mình. Chu cột thuộc tính là lấy tối nguyên thủy nhân loại bản thân lực lượng làm một đơn vị, có thể rõ ràng thể hiện ra mỗi người trạng thái, rất là thần kỳ, nhưng là chân chính khiến cho Trần Phong để ý, lại là cuối cùng đặc thù năng lực. May mắn còn sáng. Trần Phong kinh ngạc. Hắn coi là đá vận mệnh đã biến mất, không nghĩ tới no thế mà theo chính mình dung hợp. Khi thấy còn thừa may mắn giá trị chỉ có 10 điểm thời điểm, Trần Phong liền đoán được cái gì Thư viện sụp đổ, tại hắn tức đem tử vong một khắc này, đá vận mệnh bên trong chứa đựng chỗ có may mắn giá trị vào thời khắc ấy bạo phát, đem hắn đưa đến cái thế giới này. Đây chính là của người lực lượng sao? Trần Phong tự lầm bẩm Đá vận mệnh, phúc họa liền nhau. Hắn đi qua xui xẻo nhất cả đời, một thế này, hay là có thể xông ra một phen mới thiên địa? Chỉ là, hắn vì cái gì ở chỗ này? Ta đến xem. Trần Phong nhảy qua nguyên chủ nhân trong trí nhớ những cái kia nguồn ngang sự tình. Trực tiếp nhìn về phía bản thân hắn, nhất thời trông thấy một đoạn vô cùng miệt mái cố sự. Hắn gọi Trần Phong, Kim Thành Người, là một tên cô nhi. Năm đó tuổi nhỏ mất đi song thân, nhưng là thành tích lại vô cùng ưu tú. Dựa vào học đồng, cứ thế mà dết vào trường chuyên cấp 3, học tập ghen chương trình học, ở cấp 3 thuần thục nắm giữ một môn ghen năng lực cùng một ít chiêu số, tiến vào lớp trọng điểm, trở nên rất nhiều đồng học bị phụ mâu trong miệng nhà khác hài tử. Nếu như không có ngoại ý muốn lời nói, hắn hẳn là sẽ một đường hát vang trở nên ít có người nghèo nghịch tập án lệ. Nhưng mà, hiện thực thường thường là tàn khốc, ngay tại thi đại học ngày cuối cùng, vốn nên ở trên trường thi hắn, lại bị người ném đến trong biển cho cá mập ăn đi. Chuyện của tôi lốt nét. Về phần nguyên nhân, đoán Trường Nguyên chủ nhân đánh chết đều nghĩ mãi mà không rõ, nhưng là Trần Phong đọc qua trí nhớ thời điểm lại đoán được. Toàn thế giới tối đỉnh cấp đại học, Đại học Thanh Bắc ghen chế tác chuyên nghiệp hệ, tại bọn họ kim thành chỉ tuyển nhận một danh ngạch, mà nguyên chủ nhân còn hết lần này tới lần khác là cái hào bá. Mục tiêu cũng một mực là cái này chuyên nghiệp, kết quả còn phải nói gì nữa sao? Hắn ngăn trở một số người đường. Đáng thương hài tử. Trần Phong vì hắn mặc nghiệm, cái này phần lớn thời gian đều dùng tới làm thuê cùng học tập nguyên chủ nhân tại tỉnh Thương Phương Diện hiện nhiên là số âm, bị người bất chi bất giác liền tính toán. Nếu như ta sớm tới lời nói, tuyệt sẽ không như thế khổ cực. Trần Phong tự tin nói ra. Bất quá. ân Hắn luôn cảm thấy chỗ nào có chút không đúng. Học bá. Không đúng. Ấn. Chờ một chút. Trần Phong đông nhiên nghĩ đến cái gì, chợt cảm thấy không ổn. Cá mập. Bị ném đến trong biển cho cá mập ăn. Thảo. Trần Phong rốt cuộc biết vấn đề ở nơi nào. Vâng. Cả sơn động đông nhiên chấn động. Dây đặc mặt đất bắt đầu rung động, vách tường chung quanh cũng chậm rãi núp ních, một ít kỳ quái dịch nhẩn từ chung quanh bài tiết xuống tới, Trần Phong sắc mặt rốt cục đại biến. Gặp quỷ. Trần Phong đông nhiên nghĩ đến một ít gì đó. Căn cứ nguyên chủ nhân trước khi chết hình ảnh cùng băng bèo cổ tay cung cấp số liệu, đây là một đầu biến dị hắc hải cá mập, tinh thần loại hình biến dị thú. Đem nguyên chủ nhân nuốt vào trong ngáy mắt, liền trực tiếp phá hủy nguyên chủ nhân chỗ có ý thức cùng linh hồn, lưu lại một bộ sắc không Trần Phong mới may mắn xuyên qua tới. Mà ở trong đó, căn bản không phải cái gì sơn động, mà là tại cá mập trong cơ thể. Vâng! Vâng! Toàn bộ vách đá chấn động. Trần Phong gắt gao tựa ở một bên trên vách đá. Vâng! Cái kia tiếng oanh minh không ngừng. Cái này biến dị hát hải cá mập tựa hồ thức tỉnh, thân ở trong cơ thể nó Trần Phong cảm giác được toàn bộ thế giới đều là trời. Cái kia kỳ quái dịch thể cũng đang không ngừng bài tiết. Trần Phong vừa rồi ném vào một bộ ý phục thăm dò, ý phục trực tiếp bị hòa tan. Mà bây giờ, những chất lỏng kia chính thuận chung quanh khe hở không ngừng chảy ra, hướng về Trần Phong vào tới. Như thế không được. Trần Phong hít sâu một hơi. Tuy nhiên không biết ở nơi nào, nhưng là căn cứ theo đoán Rất có thể là tại biến dị hát hải cá mập dạ dày, bốn phía không có bất kỳ cái gì lối ra, duy nhất cửa vào, hẳn là từ thực quản đi lên, nhưng là ở đó bị càng nhiều dịch nhờn ngăn trở, như từ nơi đó xuyên qua, chỉ có một con đường chết. Làm sao bây giờ? Trần Phong để cho mình tỉnh táo lại. Lối ra không có, cửa vào bị phong bế, chỉ có cưỡng ép lao ra. Thời đại này gen chiến sĩ rất mạnh, một đơn vị lực lượng tương đương với một trưa gen cường hóa qua nhân loại lực lượng. Mà Trần Phong lực lượng cùng nhanh nhẹn đều chọn vẹn 10 điểm. Gấp 10 lần lực lượng cùng nhanh nhẹn, hay là... Vâng! Trần Phong hung hăng nhất quyền đánh xuống. T. Trần Phong hít một hơi lanh khí, trên tay đau đớn một hồi, mà bị hắn oanh đến dạ dày vách tưởng càng là nửa ngày phản ứng đều không có. Là, Trần Phong lực lượng là rất mạnh, nhưng là cái này ghen thời đại, loại này biến dị thú, riêng là cá mập loại này cự hình biến dị thú thân thể tố chất càng là cường hãn không hợp thói thường. không thể làm như vậy được Trần Phong nhìn về phía số liệu hóa màn hình bên trong khác một cái kỹ năng, đào gió. Gen năng lực, là thời đại này gen chiến sĩ tiêu chí. Trường không gen năng lực, mới có thể coi là chân chính gen chiến sĩ, mà chủ tu tinh thần gen chiến sĩ, không hề nghi ngờ là tối thần bí cường đại nhất. Cho nên, tinh thần loại hình gen, vô cùng đắt đỏ. Nguyên chủ nhân hao hết sở hữu học đồng, mới khó khăn lắm mua được cái này tinh thần loại hình hạng chốt gen thuốc thử. Đào gió. Theo mặt khác tinh thần loại hình gen so, Cái này ghen năng lực căn bản là yếu bạo, nhưng là dưới mắt chỉ có thể thử một chút. Tốt xấu 30 đơn vị tinh thần, hi vọng khác khiến ta thất vọng. Trần Phong hít sâu một hơi. Đào gió. Ông. Một cỗ thần bí lực lượng từ Trần Phong trong cơ thể tuân ra, trong hư không ngưng tụ, một đạo màu xanh thăm thảm hình cùng quang nhận nở rộ, hung hăng chạm hướng về phía trước. Phúc. Một tiếng văng nhỏ, đao gió biến mất, dạ dày trên vách thêm một cái lỗ máu. Ngao. Một tiếng đinh thái góc hống Chấn động kịch liệt chuyển đến, dạ dày bên trong lòng trời lỡ đất, Trần Phong kém chút bị bốn phía bắn tung tué kỳ quái dịch thể xuyên thủng. Không tốt lắm. Trần Phong nhìn một chút cái kia lô máu. Hắn lớn nhất cường đại năng lực vẹn vẹn chỉ có thể tạo thành vết thương nhẹ, căn bản là không có cách dung chuyển đầu này to lớn biến dị Hắc hải cá mập A. Cái này căn bản không phải một trọng lượng cấp đối thủ. Dù là hắn bây giờ đang ở biến dị Hắc hải cá mập trong cơ thể, tại nó yếu ớt nhất địa phương. Đáng chết. Chẳng lẽ vừa xuyên qua tới liền phải chết ở chỗ này? Trần Phong nhìn về phía băng đeo cổ tay biểu hiện số liệu, hắn còn có 10 điểm may mắn giá trị, nhưng là hắn nhưng không cảm thấy năng lực này có thể làm cho mình còn sống ra ngoài, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, vận khí có đôi khi. Chờ chút. Trần Phong đống nhiên sử sốt. Nhìn kỹ một chút may mắn còn sáng, lại nhìn xem đao gió, cuối cùng tại đao gió năng lực miêu tả nơi đó dừng lại, có rất nhỏ tỷ lệ, sơ bộ dự đoán 5%, dẫn phát dị biến lần nữa phong thích đau gió liên tục phong thích 5% bởi vì tỷ lệ quá nhỏ cho nên Trần Phong vừa rồi vô ý thức xem nhẹ nguyên nhân rất đơn giản 5% tỷ lệ mới có thể làm đến nhị liên phát như vậy liên tục 3 lần đầu 025% về phần 4 liên phát 5 phát liên tục thì càng thấp lại thêm đao gió bản thân uy lực cho nên nguyên chủ nhân dung hợp cái này ghen đánh giá vô cùng thấp nhưng là nếu như phối hợp may mắn cuồng sáng đâu Trần Phong tâm thần khẽ nhúc đích Hắn còn có 10 điểm may mắn giá trị, hẳn là có thể trèo chống may mắn cuồng sáng vận chuyển một đoạn thời gian. Tại may mắn cuồng sáng thời gian bên trong, đao gió hội bột phát ra như thế nào huy lực. Hắn rất chờ mong. PS, edit chấm 20 mp 1 chương nên từ mai 10 chương 1 ngày nhá. 12 chưa làm tiếp. Chương 3, bạo phát. Kim Thành. Vịnh xa hải. Gió biển chầm chầm thổi qua, không khí mát mẻ làm say lòng người. 5 cái dáng người khôi ngô hắn tử, chính đang sắn tay háo lên. Chuẩn bị cái gì, trong tay đều là bảy ra sắc bén vũ khí, dưới ánh mặt trời phản xạ ra tia sáng chói mắt. Chuẩn bị kỹ càng sao. Một vị trung niên thần sắc nghiêm túc đi tới. Mặc lão đại, yên tâm đi. Cái kia mấy người đại hán cười đùa. Đều cho ta nghiêm túc lên. Mặc lôi hung hăng trừng bọn hắn một chút, lần này chúng ta muốn săn giết biến dị hát hải cá mập, là vùng biển này vưng, giả, thực lực phi thường khủng bố. Trong tay các ngươi những vật kia, chỉ sợ ngay cả nó ra ngoài đều đâm không l Muốn chân chính săn giết nó, còn muốn dựa vào các người ghen năng lực. Vật kêu mạnh như vậy. Mấy người đại hán sắc mặt rốt cục ngưng trọc lên. Không phải vậy sẽ gọi các người tới. Mạc lôi cười khổ, nói thật, lần trước có một ghen tiểu đội tới săn giết qua nó, cuối cùng toàn bộ chết ở chỗ này, một người đều không sống sót. Nếu không có bởi vì lao ra tử thương thế quá nặng, trị liệu cần tài liệu lại nhất định phải là biến dị hắc hải cá mập lá gan, ta tuyệt đối sẽ không tới nơi này. Hiểu rõ. Mấy người đại hán liếc nhau Vẻ mặt trước đó chưa từng có nghiêm túc. Vậy là tốt rồi. Mạc lôi thở phào, nhất định phải chú ý cẩn thận, nếu như không được, liền nhanh chóng rời đi. Hy vọng, lần này có thể thuận lợi. Mạc lôi nhẹ nhàng rắc vào mấy giọt cá mập hồ hương, thứ này đối biến dị hát hải cá mập có sức hấp dẫn nhất, nó chẳng mấy chốc sẽ tới, làm tốt săn giết chuẩn bị. Hiểu rõ, bầu không khí trở nên nghiêm nghị. Tất cả mọi người ánh mắt sáng ngời, nhìn chầm chầm bình tĩnh mặt biển. Hoa, mặt biển chấn động. Một đạo ánh sáng màu xanh thẩm từ mặt biển hiện lên. Nó tới. Mặc lôi phân chấn, lên. Xoạn, xoạn, xoạn. Từng cây lợi khí cắm đến biến dị hát hải cá mập trên thân, lại bị nó thật dày ra thịt bắn ra, thế mà không có thương tổn được nó một chút, thậm chí ngay cả một dấu đều không lưu lại. Ta tới. Một đại hán tay phải nắm quyền, từng tầng từng tầng màu tím đen kỳ dị đường vân thuận hắn cánh tay phải làn tràn, một cố làm người sợ hãi lực lượng tại hắn nắm tay phải ngưng tụ Cao tới 60 điểm lực lượng tại ghen năng lực thôi động dưới, càng là phát huy đến cực hạn. Kỳ. Lân. Quyền. Đại hán bay lên trời, nhất quyền hung hăng đánh vào mặt biển biến dị hát hải cá mập lên. Vâng. Lực lượng kinh khủng tại cái này một cái chớp mắt bạ phát, quét sạch bốn phía, chỉ ít nhất lên 5 m sóng biển. Gào. Biến dị hát hải cá mập một tiếng chu lên. Ông. Một cố kỳ dị sóng chấn động chuyển đến. Đại hán còn chưa rơi xuống thân thể thế mà bắt đầu phun huyết. Không tốt, tinh thần công kích, đầu này biến dị hát hải cá mập đã tiến hóa đến loại tình trạng này. Mặc lôi sắc mặt đại biến, quả quyết hạ mệnh lệnh. Nhanh, đem lão tam mang về, từ bỏ săn giết hành động. Hiểu rõ. Một gã đại hán phía sau triển khai một tầng hơi mỏng cánh ánh sáng, tàn ảnh hiện lên, đem cái kia bị biến dị hát hải cá mập đánh sắp hôn mê lao tam mang đến trở về. Đáng chết. Mặc lôi nắm chặt hai nắm đấm Không cam tâm nhìn lấy đầu kêu biến dị hát hải cá mập. Săn giết hành động còn chưa bắt đầu liền thất bại. Từ tinh thần công kích xuất hiện thời điểm, hắn liền biết, loại này cấp bậc biến dị hát hải cá mập căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó. Mặc lao đại. Mấy người đại Hán rất là hổ thẹn. Không trách các ngươi Mặc lôi vẻ mặt có chút tạm đạm Đầu này biến dị hát hải cá mập tiến hóa đến loại tình trạng này. Đã không phải là người bình thường có thể đi săn, trừ phi là cường giả chân chính. Mà vừa lúc này nhiên một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh vang tận mây xanh. Gào! Đó là cái gì? Mặc Lôi đám người đột nhiên nhìn về phía mặt biển, nhất thời thấy một màn kinh người. Cái kia mới vừa rồi còn dương dương đắc ý biến dị hắc hải cá mập, đông nhiên thống khổ tại mặt biển cuộn cuộn, to lớn thân thể không ngừng vùng vẫy, nhấc lên tầng tầng lớp lớp sóng biển. "Làm sao?" Mặc Lôi đám người kinh hãi. Mà đúng lúc này, càng kinh người sự tình phát sinh. Biến dị hắc hải cá mập trên thân đột nhiên xuất hiện từng đạo từng đạo vết máu. Cái kêu bọn hắn dùng hết thủ đoạn cũng vô pháp đâm rách ra thịt, cứ như vậy tại bọn họ trước mắt sụp đổ. Vâng, vâng, tươi máu nhuộm đỏ nước biển, kinh khủng sóng biển càng ngày càng cao. Đông nhiên, một đạo sáng trói màu xanh thăm thẳm đao ánh sáng từ biến dị hát hải cá mập trong cơ thể bắn ra, dọa bọn hắn nhảy một cái, nhưng mà bọn hắn còn không có kịp phản ứng trước đó, càng nhiều đạo màu xanh thăm thẳm đao ánh sáng từ biến dị hát hải cá mập trong cơ thể bắn ra mà ra, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng Mỗi một đạo đào ánh sáng đều là như vậy lập lòe. Đây là cái gì? Tất cả mọi người ngốc trệ nhìn lấy cái này rung động một màn. Đồng nhiên. Vâng. Mặt biển lại nổi lên sấm chớp, một trận kịch liệt nổ vang, một đạo mạnh mẽ thân ảnh từ biến dị hát hải cá mập trong cơ thể rết ra, vương vững vàng, vàng vàng rơi vào vịnh xa hải bên bờ. Sau lưng, huyết quang văng khắp nơi. Cái kia gào thét biến dị hát hải cá mập xoay người, không còn có thanh âm. Mặc lôi chờ miệng lưới khô không khóc thật không thể tin nhìn trước mắt xuất hiện bóng người, cái kêu miểu sắt biến dị hát hải cá mập ghen cường giả lại là một nhìn qua có chút non nớt thanh niên. Đi ra, Trần Phong mừng rỡ, long lanh ánh sáng mặt trời, không khí mát mẻ. Ha ha ha, hắn còn sống đi ra, nhìn xem trong cơ thể, 10 điểm may mắn giá trị đã triệt hao hết, tại hắn đồng thời mở ra đao gió cùng may mắn cuồng sáng trong ngáy mắt, cái kêu bị tất cả mọi người cho rằng là rác rời gen năng lực, tách ra làm cho người kinh diễm công kích. Vô hạn đao gió bạo phát đánh đầu tháng đó. Tại may mắn quần sáng trạng thái giới, mỗi giây trọn vẹn bạo phát 10 cái đao gió, vẹn vẹn tiêu hao một điểm may mắn giá trị. Trên lý luận, nếu như may mắn giá trị đầy đủ, hắn thậm chí có thể vô hạn đao gió đến thiên hoàng địa lao. Tuy nhiên lực công kích quả thực rất yếu. Như vậy, nên trở về đi. Trần Phong hoạt động một chút gân cốt, lúc này mới nhìn về phía nhìn chằm chằm vào hắn mấy người. Có việc? Không, không có việc gì. Mặc lôi nói năng lộn xộn Cường giả. Đây tuyệt đối là cường giả chân chính. Nhỏ như vậy nên kỷ, liên đủng có khủng bố như thế lực lượng, chỉ sợ không chỉ là thiên phú đơn giản như vậy, vị cường giả này thế lực sau lưng kinh khủng cũng không thể khinh thường. Không, có việc. Mạc lôi có chút cả năm nói nói, cái kia tiền bối, đầu này biến dị hát hải cá mập lá gan có thể hay không bán cho ta. Biến dị hát hải cá mập. Trần Phong trên mặt biển quét mắt một vòng, nhất thời yên lặng, đầu này cá mập đều bán cho ngươi. Cảm ơn. Mạc lôi kích động nói ra Quá tốt, Lao cha có thể cứu. Tại băng đeo cổ tay phía trên một chút ra màn sáng, Mạc Lôi rất nhanh cho Trần Phong chuyển tới dòng dã 50 và nguyên. Căn cứ Trần Phong với cái thế giới này tiền tệ hiểu, cái giá này tuyệt đối không thấp. Vừa xuyên qua tới liền thu hoạch như thế một khoản tiền, đối Trần Phong mà nói tuyệt đối là một thu hoạch lớn. Đương nhiên, nếu có thể lời nói, Trần Phong cũng sẽ không lại cho biến dị hắc hải cá mập thôn phệ một lần, quá nguy hiểm. Đa tạ tiền bối. Mạc Lôi không ngừng cảm tạ. Trần Phong mỉm cười, Cái này mới rời khỏi. Vận khí quá tốt. Mạc lôi kích động, có thể vừa vận đụng phải một vị cường giả săn giết biến dị hát hải cá mập, mà lại đối phương còn căn bản không quan tâm chút tiến ấy, không phải vậy lời nói. Hiện tại học sinh đều mạnh như vậy sao? Vị kia hôn mê đại hán đã tỉnh lại, khổ sở nói. Đây chính là đến trường Chỗ Tô Ta. Mạc lôi thở dài, từ trường cấp 3 bắt đầu liền có thể tu tập gen trường trình học. Trường học cung cấp đủ loại tư nguyên cùng điều kiện, những học sinh kia liền xem như nhập môn tu luyện tốc độ Cũng là chúng ta mấy lần. Cái này hay là bởi vì trường cấp 3 chủ yếu là tu tập cơ sở, thi đại học cũng vẹn vẹn chỉ kiểm tra cơ sở nguyên nhân. Chờ thi đại học qua đi, đến đại học, bọn hắn tu luyện tốc độ càng là nhanh chúng ta không biết bao nhiêu lần. Về sau nhi tử ta, nhất định phải làm cho hắn đến trường. Đại Hán hung hăng nói ra. Đó là tự nhiên. Mặc lôi gật đầu, chỉ là, bình thường học sinh coi như cơ sở cho dù tốt thực lực cũng sẽ không cường đại như thế. Thiếu niên này tất nhiên là một vị đỉnh cấp sinh viên đại học. Đám người bùi ngùi mãi thôi. Chỉ là, bọn hắn không biết là, bọn hắn trong miệng vị này sinh viên đại học, vừa mới thi đại học thi rớt. Chương 4, chơi trứng đi thôi. Kim Thành. Khu vực thành thị, một cái bình thường phòng thuê. Trần Phong vừa về đến nhà, băng đeo cổ tay máy chuyển tin liền thu đến đủ loại tin tức. Bởi vì ngày cuối cùng không có khảo thí, cho nên Trần Phong đồng học nguyên bản dẫn trước thành tích, hoa lệ xếp cuối, thi đại học trực tiếp thi rớt. Từ đó vô duyên đại học. Nơi này phiếu điểm đi ra cũng là rất nhanh. Trần Phong lắp đầu. Đại học. Không lên đại học lời nói, ảnh hưởng đại sao. Trần Phong tại nguyên chủ nhân trong trí nhớ hiểu một chút, nhất thời mày nhắc lại, cái thế giới này, học và không học trường cấp 3, đại học, đều là một trời một vực. Trường cấp 3 chế tạo nền móng vững chắc, đại học hậu tích bạc phát tốc độ cao chạy nước rút, đây là cái thế giới này bình thường nhất tu luyện tiết đấu. Không học cấp 3. thì không đậu đại học. Dung hợp một thích hợp công tắc gen, ngoan ngoán ra ngoài làm thuê đi. Cái này là nơi bất kỳ một ai đều có thể dung hợp biến dị gen thế giới, nhưng là gen năng lực cũng chia là hai loại lớn, thích hợp công tắc gen năng lực, cùng tránh thức chiến đấu gen năng lực. Không hề nghi ngờ, cái sau thân phận, muốn xa xa lớn hơn cái trước, cũng là nguyên chủ nhân một mực truy cầu. Chiến đấu gen A. Trần Phong Như có điều suy nghĩ. Đây là một nơi mạnh được yếu thua thế giới, hắn bị người lạng yên không một tiếng động ném đến trong biển, đều không có người phát giác Cẳng có thể nói rõ cái thế giới này đáng sợ. Không có thực lực, chỉ có thể mặc cho người chém giết. Cho nên, muốn sống được cứu Việt, Trần Phong nhất định phải trở thành cường giả chân chính. Nhưng là không có thi lên đại học, tựa hồ cũng có hơi phiền thoái. Còn có cái gì hắn biện pháp? Trần Phong trợt nhớ tới nguyên chủ nhân mục tiêu, gen chế tác sư. Gen chiến sĩ mỗi cái giai đoạn đều có thể dung hợp một kiểu mới gen. Tỉ như đạt tới cấp độ ép gen dung hợp điều kiện về sau, có thể dung hợp cấp độ ép biến dị gen trở thành cấp độ F gen chiến sĩ. Đặt tới cấp E gen dung hợp điều kiện về sau, có thể lần nữa dung hợp biến dị gen, trở thành cấp E gen chiến sĩ. Cứ thế mà suy ra. Mỗi cái giai đoạn, đều có thể dung hợp mới tinh gen. Mà ở trong đó dung hợp gen, liền là thông qua từ biến dị thú thể nội tinh luyện tinh huyết cùng đủ loại gen thuốc thử dung hợp mà thành, xưng là gen dung hợp thuốc thử. Mà chế tắc những người này, đúng vậy gen chế tác sư. Nguyên chủ nhân mục tiêu, cũng một mực là gen chế tác sư Bởi vì rất đơn giản, hắn rõ ràng chính mình khiếm khuyết là không có bối cảnh cùng nghèo, cho nên, một phù hợp kiêm chức là nhất định phải, đối với hắn mà nói, nếu có may mắn trở thành ghen chế tác sư, có lẽ thật có thể giải quyết vấn đề. Đáng tiếc, hắn thất bại. Thành làm một cái ghen chế tác sư rất khó. Căn cứ Trần Phong Hiểu, trở thành ghen chế tác sư bước đầu tiên, đúng vậy nhất định phải thành công chế tạo ra phần thứ nhất ghen thuốc thử, chỉ có ít nhất thành công một lần về sau, người mới có thể được công nhận vì ghen chế tác sư. Mà một tân thủ lần đầu chế tác sát suất thành công, 0.1%, đây là khái niệm gì? Nó mang ý nghĩa cần ít nhất 1.000 phần tài liệu, dù là rác rời nhất tài liệu chỉ cần 1.000 thành bản, cũng cần tổng giá trị 1 triệu nguyên đầu nhập, mà trọng yếu nhất là, cái này 1.000 phần thuốc thử chế tác, còn nhất định phải cam đoan hết sức chăm chú, không thể có một điểm thư giãn. Đương nhiên, có ít người thiên phú dị bẩm, khả năng mấy phần liền thành công, mà có chút mặt đen. Khả năng cả một đời đều khó có khả năng thành công. Trần phong trước kia ở địa cầu chơi qua một hai sư trò chơi, nửa năm trôi qua một chương S giờ thẻ không có rút đến trực tiếp tháng gặp đen, có thể thấy được lúc ấy mặt đen trình độ. Hú hồ, coi như may mắn thành công, cũng vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Sơ cấp gen chế tác, chỉ có rất thấp xác suất thành công, muốn muốn không ngừng tăng lên, chỉ có không ngừng đi chế tác cùng học tập Những này, đều cần kinh khủng tiền tài làm làm cơ sở. Đương nhiên, một khi vượt qua cái này gian nan nhất giai đoạn, Hoàn Mỹ nắm giữ cái nào đó ghen thuốc thử cách điều chế, từ đó khổ tận cam lai, đi đến tiền đồ tươi sáng. Mà cái này, cũng là nguyên chủ nhân một mực chờ mong. Nói cách khác, nếu như trở thành ghen chế tác sư, hay là có thể thay đổi ta hiện tại vấn đề. Trần Phong hai mắt tỏa sáng. Không có tư cách tiến vào đại học, khiến cho nó điểm bắt đầu so với người khác thấp rất nhiều. Nhưng là nếu như ghen chế tác sư có thể đền bù những này, hắn căn bản không cần đi cái gì đại học, thiếu cái gì tư nguyên. Mua mua mua là được. Ghen chế tác. Trần Phong động tâm. Nguyên chủ nhân vì cái gì một mực dặm chân tại chỗ. Chứ phần lớn thời gian dùng để học tập cùng tu luyện, trọng yếu nhất là, mặt đen. Mà Trần Phong, không sợ nhất chính là cái này. Không chấm 1 phần trăm sát xuất thành công. Hắc hắc. Trần Phong cười. Đi bên ngoài mua chút tài liệu, thử trước một chút cái này ghen chế tác là chuyện gì xảy ra. Trần Phong thu thập một ít gian phòng, dự định đi cửa cửa hàng mua chút cơ sở nhất tài liệu. Từ nguyên chủ nhân trong trí nhớ nhìn đồ vật nào có chính mình tự mình trải nghiệm thực tế. Hắn nhất định phải thử một chút may mắn quần sáng tại gen chế tác phương diện đến có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng. Lớn bao nhiêu năng lực làm nhiều chuyện lớn, đi tới nơi này cái thế giới xa lạ, nếu như đối với thực lực mình không có một cái nào chuẩn xác định vị, hắn nhất định sẽ chết hết sức thảm. Liên từ một hùng gen bắt đầu đi. Trần Phong Hạ quyết định. Bởi vì, đây là một cái duy nhất công khai gen cách điều chế cũng là người bình thường muốn nhập môn gen chế tác sư đường tắt duy nhất. Một hùng gen, dung hợp yêu cầu, lực lượng 10 điểm, thể chất 5 điểm. Cơ sở gen, lực lượng 23 điểm, thể chất 23 điểm. Gen năng lực, một hùng cơn giận 10 giây bên trong tăng lên lực lượng 10 điểm, làm lệnh 60 giây. Thích hợp công tác, xây dựng cu các loại. Nơi này dung hợp yêu cầu, là gen chế tác hiệp hội bình trắc có khả năng an toàn dung hợp biến dị gen thấp nhất thuộc tính yêu cầu. Thấp hơn yêu cầu này, thân thể không thể thừa nhận rất có thể xảy ra chuyện. Cơ sở gen, nhưng là chỉ dung hợp về sau có thể lập tức tăng lên gen thuộc tính. Về phần 23 thuộc tính khu ở giữa, nhưng là theo gen chế tác sư có quan hệ, càng cường đại gen chế tác sư, chế tác được gen thuốc thử càng yếu tú Mà nơi đây gen năng lực, đúng vậy gen dung hợp trọng yếu nhất địa phương, có thể có được thuộc về sinh vật biến dị đặc biệt năng lực. Tỷ như cái này mùa hùng cân giận chỉ có có được mùa hùng gen về sau, mới có thể phóng xuất ra mùa hùng cân giận Trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng chính mình lực lượng Siêu cường tăng lên, siêu nhanh khôi phục Để nó trở thành thụ nhất công trưởng hoan nên gen năng lực một trong Nhưng mà, một hùng gen bán ra 5.000 nguyên lên Tài liệu phí liền cần 4.000 nguyên Khấu trừ đủ loại phí dụng sau căn bản kiếm lời chẳng được nhiêu tiền Có rất ít người chế tác Cho nên, vì thăng bằng một hùng gen to lớn nhu cầu lượng Gen chế tác hiệp hội công khai một hùng gen cách điều chế Khiến cho nó trở thành nhập môn luyện tập cách điều chế Rời đi tiểu khu Trần Phong đến phụ cận tài liệu cửa hàng. Tiểu Phong tới A. Tài liệu cửa hàng Trương Thúc cười nói, lần này lại muốn mua gen tài liệu. Ừm, tới 5 phần một hùng gen chế tác tài liệu. Trần Phong gật gật đầu. Được. Trương Thúc gom góp tài liệu cho hắn, lại dừng một cái. Tiểu Phong A, không biết có hứng thú hay không đến chỗ của ta công tác. A. Trần Phong sửng sốt. Ai? Trương Thúc thở dài, tiếp hận nói, ta biết người thi đại học thất bại, nhưng là hài tử A, người cũng nên nhìn về phía trước. Người nếu là không ghét bỏ, trước hết tới trương thúc nơi này làm lấy, lúc nào tìm được công việc tốt, tùy thời rời đi chính là... Ê! Trần Phong mồ hôi. Cái này truyền bá nhanh chóng quá kinh người đi. Cái này mới mấy giờ? Hiển nhiên, hắn không biết, bởi vì thành tích thi tốt nghiệp trung học đều là trong ngày 6 giờ chiều đúng giờ đi ra, tất cả mọi người có thể tại trên mạng thẩm tra, cho nên mấy giờ trước bọn hắn liền đều biết. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, ngày bình thường thành tích ưu tú Trần Phong, thế mà lại tại thi đại học thi rớt. U, thiểu phong cũng tới a phu cận lưu B bác gái cũng lại gần không có tham gia học lớp Trần Phong lại sửng suốt cái gì học lớp liền là các ngươi tốt nghiệp lưu bác gái nói một nửa phát hiện Trương thúc đang lường hắn nhất thời tình ngộ ai nhìn ta cái này miệng là các ngươi lớp tốt nghiệp tụ hội Trương thúc thở dài theo lý mà nói thi đại học cùng ngày thành tích sau khi ra ngoài lớp trưởng sẽ mời xin tất cả người tham gia tốt nghiệp tụ hội khiến cho mọi người cuối cùng tụ họp một chút Tuy nhiên người những bạn học kia Trương Thúc lắt đầu, hiển nhiên đối Trần Phong không có được thỉnh mời rất là bất mãn, còn không có tiến vào xã hội giống như này thế lực, những học sinh này. Hừ, Tiểu Phong, chớ cùng đám kia kẻ nịnh hót cùng một chỗ, về sau ngươi khẳng định so với bọn hắn có tiền đồ. Lưu bác gái an ủi. Nhưng là bọn hắn đều rõ ràng, không có thi lên đại học, Trần Phong cùng những bạn học này chỉ sợ lại cũng không hề có quen biết gì, so với bọn hắn có tiền đồ. Cũng chỉ có thể ở trong mơ nói một chút. Mà cũng liền lúc này, Trần Phong mới với cái thế giới này đại học có khắc sâu ấn tượng. Nguyên lai, like, tất cả mọi người trong lòng, thi không đầu đại học, liền không có tư cách thành là chân chính ghen chiến sĩ. Cái kia phân biệt rõ ràng đại học giới hạn, so trên địa cầu còn còn đáng sợ hơn. Bất quá. Trần Phong sẽ quan tâm. Tham gia học lớp. Trời chứng đi thôi. Những quan hệ kia không tốt đồng học, căn bản không đáng hắn lãng phí thời gian. Hiện tại đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất là chắc thì may mắn quần sáng uy lực. Mai Mãn Cuồn Sáng cùng Phong nhận điệp ra huy lực hắn đã thử qua, cái kia kinh người vô hạn liền chạm khiến cho nó đến bây giờ ý vị chưa tan, như vậy, may mắn Cuồn Sáng cùng ghen thuật chế tác đâu. Hắn rất chờ mong. Chương 5: Thần kỳ ghen thuật chế tác. Kim Thành, Phong Hoa khách sạn. Cấp 3 lớp 2 sở hữu đồng học đang lẫn nhau chúc mừng đối phương thi lên đại học, đương nhiên có người nghĩ đến cái gì? Đúng, tại sao không có thấy Trần Phong tới? Đoán chừng ngại tới đi. Có người cười nói, bình thường toàn trường thứ nhất Thi đại học thế mà thi rớt, nếu là ta ta cũng không tiện tới. Ha ha, không phải sao? Ngươi là không biết, mẹ ta mỗi ngày cho ta nói, ngươi xem một chút người ta trần phong, trong nhà cái kia loại điều kiện đều có thể thứ nhất làm sao làm sao, phiền đều phiền chết. Lần này trở về ngươi đoán làm gì, mẹ ta cái gì cũng không nói, ha ha. Một cái khác học sinh cười to. Hiển nhiên, trần phong lâu dài chiếm lấy thứ nhất tương đương bị người ghen ghét. Làm sao nói đây? Lớp trưởng vương Việt quát lớn bọn hắn dù nói thế nào cũng là mình lớp học đồng học. Thôi đi, lời nói thật còn không cho nói. Đám người hát hát vui lên. Hắn không đến vậy tốt. Vương Việt từ tổ nói, hắn thành tích như vậy, tới về sau chỉ sợ cũng cảm thụ không được tốt cho lắm, về sau đoán trường không có cơ hội gặp nhau, xin từ biệt cũng rất tốt. Sớm nên như thế. Có người cười lạnh, nếu như không phải trường cấp 3 nhất định phải đoán luyện cái gì cơ sở không cho tăng lên, liền bằng vào chúng ta phía sau tư nguyên, sẽ bị hắn một nghèo bức cầm đệ nhất. Phi. Coi như hắn khảo thi đến đại học, cũng sẽ bị chúng ta bỏ xa, hướng chi hiện tại ngay cả đại học đều không thi đầu. Rất nhiều người phụ hoạn. Vương Việt cười cười, không tiếp tục mở miệng. Mà đúng lúc này, Vương Việt băng đeo cổ tay chấn động, một cái tin lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Vương Việt nhìn một chút, trong mắt lóe lên thần sắc kinh ngạc. Chân phong thế mà còn sống. Tiểu tử kia, rõ ràng đã bị. Đến, chúc mừng chúng ta Vương Đại lớp trường thi đầu đại học Thanh Bắc ghen chế tắc hệ. có người rượu ha ha, đà tạ. Vương Việt đóng lại màn sáng, đứng dậy đáp lễ. Trong giạc một mảnh tiếng cười cười nói nói. Mà giờ khắc này. Cái kia cũ nát phòng thuê bên trong, Trần Phong đang vì gen chế tắc tiến hành chuẩn bị. Gen chế tác chia làm 3 bước. Thứ nhất, gen tìm kiếm. Tiến vào số chiều trạng thái, tại tinh huyết bên trong tìm ra cách điều chế bên trong cần gen tài liệu. Thứ hai, gen phản ứng. Khiến cho những gen này tại tinh thần lực tác dụng dưới thôi phát phản ứng, sinh ra cuối cùng cần gen. Thứ ba, gen dung hợp. Đem đơn độc gen tiến hành diễn sinh cùng phục chế, theo dung hợp thuốc thử phản ứng, cuối cùng chế tác thành gen dung hợp thuốc thử. Số chiều trạng thái. Trần Phong hồi tưởng một chút. Cái gọi là số chiều trạng thái, đúng vậy, một tinh thần lực thôi diễn dưới tinh khiết gen thế giới. Ở chỗ này, ngươi chỉ có thể nhìn thấy gen. Thuận tiện ngươi tiến hành cơ nhân cải tạo. Thử trước một chút. Trần Phong nhìn trước mắt một hùng tinh huyết. Ông. Hắn cẩn thận từng ly từng tí dùng tinh thần lực bao bọc một hùng tinh huyết. Tại bao bọc hoàn thành cái kia trong nháy mắt, Trần Phong trong cơ thể tinh thần lực vào thời khắc ấy bạo phát. Số chiều thế giới. Xoạn. Trước mắt vầng sáng lưu chuyển. Một nửa hư huyến thế giới ở trước mắt nở rộ. Vô số đạo kỳ dị quang huy tại bốn phía không ngừng lấp lẽ lưu động. Đây chính là một hùng tinh huyết đoạn gen. Nguyên lai like đây chính là số chiều trạng thái. Tiến vào một bình thường nhìn bằng mắt thường không đến gen thế giới A. Trần Phong minh nộ. Mà một hùng gen bước đầu tiên cũng không khó gen tìm kiếm Căn cứ cách điều chế bên trên giới thiệu, một hùng gen chế tác, cần 3 đoạn gen ao, 6 đoạn gen bờ ít, còn có 4 đoạn gen nở vê cách điều chế bên trong đều có kỹ càng giới thiệu, thậm chí còn có hình vẽ. Cái này cũng không tính toán khó, mấy vạn trong gen, cái này mấy loại gen số lượng đều rất nhiều. Trần Phong rất dễ dàng tìm ra mấy cái này gen. Bước đầu tiên, hoàn thành. Gen chế tác bước đầu tiên, đơn giản vượt quá tưởng tượng. Bước thứ 2 đâu? Trần Phong nhìn kỹ một chút, tựa hồ đơn giản hơn. Gen phản ứng, căn cứ Trần Phong tìm ra 13 đầu gen tiến hành lẫn nhau phản ứng, tại tinh thần lực thôi hòa dưới, để bọn hắn nhất nhất tiến hành phản ứng là có thể, nhìn lấy rất khó, nhưng là một hùng gen cách điều chế bên trong, đối phản ứng trình tự cùng tinh thần lực thôi hóa sử dụng đều có hết sức kỹ càng giới thiệu. Cái nào hai cái gen trước phản ứng, cái nào gen dung hợp phản ứng vân vân. Rất nhanh. 13 cái gen phản ứng hoàn tất, vẹn vẹn chỉ còn xót lại một đầu phản ứng sau gen. Mà cái này, đúng vậy cuối cùng cần một hùng gen. Chỉ đơn giản như vậy thô bạo. Bước thứ hai, ghen phản ứng, hoàn thành. Trước hai bước không tính khó. Trần Phong hít sâu một hơi. Chỉ cần có cách điều chế tại, trước hai bước chỉ cần làm từng bước là được rồi. Nguyên chủ nhân từng làm qua rất nhiều lần, cho nên Trần Phong xem hắn chi nhớ, hết sức làm được dễ dàng. Nhưng mà, tránh thức gian nan, là bước thứ ba. Mà một bước này, cũng là nguyên chủ nhân chưa bao giờ vượt qua hạm. Bước thứ ba, ghen dung hợp. Trước hai bước đã làm ra cần một hùng ghen. Nhưng là đây chẳng qua là số chiều trạng thái giới, đơn độc tồn tại một hùng gen, căn bản là không có cách còn sống. Cho nên, cái này trọng yếu nhất bước thứ 3, là đem cái này đơn độc đoạn gen, tránh thức diễn sinh cùng phục chế, biến thành gen thuốc thử. Một bước này, rất khó. Một bước này làm thế nào? Trần Phong cẩn thận nghiên cứu một chút. Gen dung hợp, đem dùng tinh thần lực bao bọc gen, đặt đến gen bồi dưỡng thuốc thử bên trong diễn sinh cùng phục chế, đem phục chế hoàn thành gen đều đặn phân bố đến môi khắp ngọng á Cam đoan tuyệt đối thăng bằng, sau đó rút đi tinh thần lực, tránh thức một hùng gen, cứ như vậy chế tác hoàn thành. Giống như không có phiền thoái gì. Trần Phong nghĩ dưới, vẫn là quyết định thử một chút. Lên. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem một hùng gen lấy ra, đặt đến chuẩn bị kỹ càng gen bồi dưỡng thuốc thử bên trong. Đó là một ít hoàn toàn trong suốt dịch thể. Nương theo lấy một hùng gen nhỏ vào, cấp tốc biến thành màu lam. Trần Phong nhìn tận mắt những cái kia màu lam không ngừng khuyết tán, dung hợp. Rất nhanh Toàn bộ buồn nuôi cấy dịch thể, đều biến thành màu lam. Giải quyết. Trần Phong hơi kích động. Sau đó, Trần Phong chậm chạp rút đi tinh thần lực. Hô. Trong ống nuôi cái dịch thể bỗng nhiên sôi trào, Trần Phong chợt cảm thấy không ổn. Vâng. Sở hữu dịch thể trong nháy mắt nổ tung. Văng từ phía. Trần Phong. Bước thứ ba, gen dung hợp, thất bại. Trần Phong cẩn thận nghiên cứu một chút. Nguyên chủ nhân đã từng cũng đến cái này mấu chốt nhất một bước, nếm thử nhiều lần. Chưa bao giờ thành công, mà nguyên nhân cũng là đồng dạng, phục chế gen không có đều đặn dung hợp. Nơi này đều đạn, chỉ có thể chính mình nắm chắc. Gen tiến hành phục chế thời điểm, sẽ trở nên dị thường sinh động, lúc này, phải dùng tinh thần lực cấp tốc đem những gen này dung nhập vào thuốc thử bên trong, chỉ có như thế mới có thể bảo chứng thuốc thử thăng bằng. Đều đạn. Thăng bằng. Trần phong những mảy. Loại cảm giác này, thật chỉ có thể không ngừng nếm thử. Khó trách xác xuất thành công chỉ có 0.1%. Gen chế tác bước đầu tiên cùng bước thứ hai chỉ cần nhiều gắn liền mấy lần là có thể cam đoan không có vấn đề, nhưng là cái này cái cuối cùng chính tự, thật rất khó. Ít nhất đối với người bình thường tới nói, là như thế. Nhưng là nếu như may mắn quần sáng mở ra, tại may mắn quần sáng ảnh hưởng dưới, những gen này sẽ đều đặn phân bố đến gen bồi dưỡng thuốc thử bên trong sao. Trần Phong rất chờ mong, nghĩ đến liền làm. Trần Phong lần nữa bắt đầu gen chế tác Bước đầu tiên cùng bước thứ hai tùy tiện hoàn thành, lần nữa đến gen dung hợp giai đoạn. May mắn còn sáng, mở ra. Trần Phong không chút do dự mở ra may mắn còn sáng. Soạn. Trần Phong trong mắt tựa hồ xuất hiện một ít biến hóa vi diệu. Dung hợp. Trần Phong cẩn thận từng ly từng tí đem gen đặt đến gen bồi dưỡng thuốc thử bên trong, nhìn lấy cái kia một điểm màu lam cấp tốc huyết trường tăng, tựa như màu lam mực nước nhỏ vào trong nước, rất nhanh dung hợp đến toàn bộ gen thuốc thử bên trong, chấm dãi, toàn bộ dịch thể biến thành thành tịnh màu lam, như vậy sáng ngời. Rút lui. Trần Phong chậm dại rút về tinh thần lực, chất lỏng màu xanh lam không có một tia gọn sóng. Thành công sao? Trần Phong kích động. Chương 6: Thiếu niên Vương Việt. Trần Phong cẩn thận từng ly từng tí đem chất lỏng màu xanh lam bao chứa, không có có bất kỳ biến cố gì. Hắn thành công. Tại may mắn quần sáng giúp đỡ dưới, chế tác thành công. Nhìn xem băng đeo cổ tay màn sáng bên trên số liệu, Trần Phong phát hiện lần này chế tác, tinh thần lực tiêu hao một điểm, may mắn giá trị cũng vẹn vẹn chỉ cần hao tổn một điểm. Đương nhiên, Trọng yếu nhất là, theo Trần Phong chế tác thành công, tại số liệu hóa màn sáng bên trong, xuất hiện một hắn trở mong đã lâu kỹ năng. Sơ cấp gen chế tác, người đã nắm giữ sơ cấp gen thuật chế tác, thông qua nắm giữ càng nhiều cách điều chế, có thể tăng lên chính mình gen chế tác trình độ cùng xác suất thành công. Sơ cấp chế tác trình độ, không tinh Xuất hiện. Trần Phong kích động. Nguyên chủ nhân trở mong đã lâu sơ cấp gen chế tác. Cứ việc mới vừa vận nhập môn, nhưng là cái này trọng yếu nhất bước đầu tiên, Trần Phong hoa lệ bước ra trở thành một tên ghen chế tác sư. Về phần đằng sau sơ cấp chế tác trình độ, nhưng là đối ghen chế tác trình độ đánh giá. Ghen cách điều chế là có khó dịch độ, nắm giữ càng khó cao độ ghen cách điều chế, đối gen chế tác tăng lên càng lớn. Cho nên, ghen chế tác trình độ, nhiều khi dùng khó dịch độ là có thể khái quát. Thì như, một hùng ghen cách điều chế, khó dịch độ, nhất tinh. Hắc hổ ghen cách điều chế, khó dịch độ, nhị tinh. Nếu như người thuần thục nắm giữ hai cái này cách điều chế Ngươi sơ cấp gen chế tác trình độ liền là tam tinh cấp. Thông qua không ngừng nắm giữ đủ loại cách điều chế, mới có thể tăng lên chính mình sơ cấp chế tác sư trình độ. Mà muốn trở thành một tên trung cấp chế tác sư, càng là cần khủng bố hơn 100 tinh cấp. Mà bây giờ mới nhập môn Trần Phong, ngay cả nhất tinh đều không có đạt tới. Từ từ sẽ đến. Trần Phong cũng không nóng nảy. May mắn buổi sáng có thể phát huy tác dụng, hắn tương lai xem như bằng sáng. Một hùng gen giải quyết, Trần Phong đem dịch thể bao chứa đến thí tệ bình bên trong. Muốn cho Trương Thúc hỗ trợ nhìn xem, mình làm ra tới này cái thuốc thử đến như thế nào. Hơi chỉnh đôn xuống, Trần Phong đi vào tài liệu cửa hàng. Chào buổi sáng, Thiểu Phong. Trương Thúc luôn luôn cười ha hả Trương Thúc sớm. Trần Phong cười cười, cầm trong tay thuốc thử giao cho hắn. Trương Thúc, giúp ta xem một chút cái này thuốc thử thế nào. Đến, ta xem một chút. Trương Thúc tiếp nhận, tiến hành gen kiểm chắc về sau hai mắt tỏa sáng. Có thể, hàm lượng không tệ, tiêu chuẩn một hồng gen. Cái này thuốc thử ngươi từ chỗ nào mua? Trương Thúc chính muốn hỏi cái gì bỗng nhiên ngơ ngẩn, nhìn lấy cái kia quen thuộc thí tệ bình tử, con mắt trừng lớn, cái này tựa như là hôm qua tử chính mình nơi này mua. Chẳng lẽ nói, đây là tiểu tử ngươi? Trương Thúc đống nhiên kinh hỉ nói. Xuyệt. Trần Phong nói nhỏ, Trương Thúc, đó là cái bí mật nha. Hào tiểu tử. Trương Thúc kích động. Hôm qua còn lo lắng tiểu tử này nhìn không ra đâu, đảo mắt liền thành ghen chế tác sư. Hắc hắc. Thành ghen chế tác sư, cho dù là tu luyện so đại học chậm một chút, cũng sẽ không kém quá nhiều. Tuy nhiên tiền kỳ đầu tư thời gian cùng tư nguyên sẽ nhiều hơn một chút, nhưng là tương lai tuyệt đối bất khả hạ lượng. Trương Thúc, ta mua một ghen kiểm chắc chim. Trần Phong cười cười. Ừm, cũng thế. Tiểu tử ngươi đã trở thành ghen chế tác sư, về sau cũng không thể tổng chạy ta chỗ này kiểm chắc, chính mình dùng cái chip rất tốt, ngươi chờ chút. Trương Thúc tìm nửa ngày, nặng, cái này. Đó là một dài rộng chỉ có một CM mảnh kim loại, cũng là thời đại này đặc thù sản phẩm, chip. Chỉ cần đem chip lắp đặt đến băng đeo cổ tay bên trong, băng đeo cổ tay là có thể sử dụng cái này chip công năng, mà cái này chip tác dụng, chính là có thể quét hình gen thuộc tính. Trần Phong giải khai băng đeo cổ tay, đem chip lắp đặt, Ken lắp đặt thành công, quét hình. Trần Phong quét hình chính mình vừa hoàn thành gen thuốc thử, một hùng gen, dung hợp yêu cầu, lực lượng 10 điểm, thể chất 5 điểm. Chu cột thuộc tính, lực lượng 2 điểm, thể chất 2 điểm. Gen năng lực, một hùng cân giận 10 giây bên trong tăng lên lực lượng 10 điểm, làm lệnh 60 giây. Quả nhiên như Trương Thúc nói, đây là tiêu chuẩn nhất một hùng gen thuộc tính, tuy nhiên thuộc tính thấp một chút, nhưng là đại biểu ý nghĩa lại không tầm thường. Đây là Trần Phong cái thứ nhất gen. Trương Thúc, cái này chịp bao nhiêu tiền? Trần Phong hỏi, không có nhiều tiền. Trương Thúc khoát khoát tay, khó được tận mắt nhìn thấy một gen chế tác sư. Hắc, vẫn là nhà mình hàng xóm chỉ là một chim, coi như Trương Thúc tặng quà cho ngươi." "Ta" Trần Phong vừa định chối tử. "Đừng có gấp cự tuyệt." Trương Thúc cười cười, "Tiểu tử ngươi mới mới nhập môn, rất nhanh liền biết ghen chế tắc đến đốt thêm tiền, tuy nhiên không biết ngươi tích lũy bao nhiêu tiền, nhưng là nếu như chỉ có mấy chục vạn lời nói, là mua không được mấy cái cách điều chế. Nếu là có tâm lời nói, chờ về sau kiếm tiền lại cho ta liền tốt." "Đa tạ." Trần Phong cảm kích. Căn cứ hắn tại trên mạng điều tra, một gen kiểm chất chim Ít nhất 10 vạn. Không có gì. Trương Thúc cười cười, dù sao ta tích lũy tiền cũng không có gì dùng. Trần Phong nhất thời lâm nhiên. Trương Thúc năm nay khoảng 40 tuổi, nhưng lại chưa bao giờ cưới vợ. Tại nguyên chủ nhân trong trí nhớ, Trương Thúc liền cái này mỗi ngày cuộc sống côn đồ 3 năm liền đến, là lớn nhất phổ thông bất quá hàng xóm. Nhưng là Trần Phong nhưng từ vị đại thúc này trên thân, thấy một tia không giống bình thường khí chất, cứ việc hết sức mỏng manh. Hay là... Trưng này thúc lúc tuổi còn trẻ cũng có qua một ít lịch sử A Trần Phong trong lòng cảm khái. Hả? Đúng. Trưng thúc đống nhiên mở miệng, ngươi nghe nói qua ghen tân tú thi đấu sao? Không có. Trần Phong lắp đầu. Nghe nói gần nhất ghen chế tác hiệp hội cử hành một cái gì ghen tân tú thi đấu. Giống như thế hệ trẻ tuổi ghen sư đều có thể tham gia, chỉ cần qua hải tuyển liền có khen thưởng. Thứ tự cao còn có cách điều chế a tiền thưởng a cái gì, cụ thể ta cũng không rõ lắm, ngươi có thể đi nhìn xem. Trương Thúc cười cười, ngươi có thể thử một chút, coi như thất bại xem như lịch luyện. Tốt. Trần Phong tới tinh thần. Vì khích lệ mọi người học tập ghen chế tác, ghen chế tác hiệp hội thường xuyên sẽ cử hành một ít hoạt động. Tuy nhiên Trần Phong hưng thu không lớn, nhưng là nếu như là một ít tân thủ trận đấu lời nói, chính mình dùng may mắn cuồng sáng đi lăn lộn ít tiền cũng là có thể. Nghĩ tới đây, Trần Phong cáo biệt Trương Thúc, đi về nhà. tiểu khu phong cảnh hoàn toàn như trước đây mê người. Ghen chế tác thành công tương lai trở nên sáng tỏ Trần Phong bước chân cũng biến thành nhẹ mau một chút, nhưng mà, ngay tại nhanh đến ra thời điểm, Trần Phong bước chân có chút dừng lại. Cái kia trông ngoặt, cái kia bóng mở dưới, có một nhàn nhạt thân ảnh. Thật lâu không thấy. Đạo nhân ảnh kia đi ra, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Là ngươi. Trần Phong con mắt nhất thời nheo lại. Vương Việt. Cấp 3 lớp 2 lớp trưởng, tướng mạo có chút tuấn lãng, lại thêm ra cảnh giàu có, thành tích ưu tú, là trường cấp 3 nhân khí tối cao nam sinh, không có cái thứ hai Đương nhiên, hắn còn có một cái thân phận, hại chết nguyên chủ nhân hậu trường hát thủ. Nghe nói ngươi thi rớt, ta tới xem một chút. Vương Việt trên mặt là quen thuộc nụ cười. Ồ! Oh. Trần Phong giống như cười mà không phải cười. Chúc mừng ngươi thi đậu Đại học Thanh Bắc Ca. Xoạc! Vương Việt nụ cười trên mặt cứng đờ. Nguyên bản nóng bức khí trời trong nháy mắt trở nên có chút băng lãnh. Bầu không khí. Tại trong tích tắc ngưng kết. Vương Việt trong mắt một màn kia băng lãnh sát cờ có thể thấy rõ ràng. Trần Phong đã nói ra câu nói này, vậy nói rõ Trần Phong đã đoán được hắn liền là hậu trường hát thủ. Thú vị. Vương Việt có chút nghiền ngấm cười, thế mà lại nhìn ra a Xem ra ta cho tới nay đem ngươi trở thành làm con mọt sách cũng là sai, bất quá, coi như ngươi có tí khôn vặt lại như thế nào. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng ngươi mạnh hơn chúng ta a Ta tới nói cho ngươi, ngươi sở dĩ có thể cầm thứ nhất, chỉ là bởi vì ngươi quá ngu xuẩn. Đệ nhất. Gần như sở hữu thế gia tử đệ. Dung hợp đều là hậu kỳ cường đại ghen, tỉ như ta, ta ghen năng lực tiền kỳ cơ bản vô dụng, nhưng là hậu kỳ có thể cung cấp 50% tinh thần lực bị động tăng trưởng. Đây cũng là người bình thường thành tích có thể cao hơn ta ra một ít lý do duy nhất. Bởi vì người ghen năng lực, nó hiện tại tuy nhiên có mỏng manh ưu như thế, nhưng là chung quy là rác rửa ghen. Tương lai, gần như vô dụng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nó tương đương với một hùng ghen, đều là tuổi mụ, chỉ thế thôi. thứ hai Vì củng cố học sinh cơ sở tố chất, sở hữu học sinh cấp 3 không được sử dụng đặc thủ tư nguyên tiến hành tăng lên, chỉ có thể thông qua rèn luyện tăng lên, đây cũng là ngươi có thể bắt kịp chúng ta nguyên nhân duy nhất. Đến đại học, ngươi sẽ biết cái gì gọi là gấp 10 lần trinh lệnh, cái gì gọi là gấp 100 lần trinh lệnh. Đáng thương gia hỏa. Ngươi cũng đã biết, thi đại học, là ngươi cả đời này duy nhất một lần cũng là một lần cuối cùng công bình quyết đấu. Vương Việt Đạm Mạc nói ra. Mỗi một câu nói, hắn liền hướng về phía trước phóng ra một bước Cái kia khí thế khủng bố ở chung quanh tụ tập, thuộc về thế gia công tử tự tin và cao ngạo trong nháy mắt này tuân ra, còn như biển gầm đập vào mặt, giờ khác này hắn, mới thật sự là Vương Việt. Cái nhà kia thế hiền hoách, thành tích ưu tú thiếu niên thiên tài, Vương Việt. Chương 7, Sát Ý tiểu khu Cái kia có rất ít người chú ý nơi hẻo lãnh. Vương Việt khí thế sục sôi, toàn diện áp chế chân phong, ra cảnh không tầm thường hắn, từ nhỏ đã có không nhỏ lòng dạ cùng khí thế, chỉ là một chân phong. Căn bản chính là như kiến hôi nhân vật. Hắn đã có thể giết hắn một lần, liền có thể giết hắn lần thứ hai. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, ngay lúc này, Trần Phong đống nhiên mở miệng, cho nên, đây chính là người cho mình gian lận kiếm cớ. Vương Việt xứng sở một chút. Thở ra, Trần Phong cười nhạt, hắn nguyên lai tưởng rằng Vương Việt giết chết nguyên chủ nhân chỉ là bởi vì đại học lợi ích tương quan. Nhưng nhìn Vương Việt hiện tại biểu lộ, cái kia vinh váo tự đắc sức mạnh, chẳng phát hiện hay là nguyên chủ nhân 3 năm này cho Vương Việt tạo thành bóng ma tâm lý khả năng thật không ít. Ngầm đầu, nhìn lấy chạy tới trước mặt mình Vương Việt, Trần Phong đống nhiên vô vô hắn khuôn mặt nhỏ, rất nhẹ nhưng lại y nguyên chuyển đến 2 tiếng giòn vang, Vương Việt con mắt đột nhiên trận to. Hiển nhiên không thể tin được, Trần Phong lại dám động đến hắn. Hai tử, vô luận ngươi về sau nhiều ưu tú, ngươi đều phải nhớ kỹ một sự kiện. Tại ngươi thời cấp 3, có một người tại trên đầu ngươi cưới 3 năm. Thậm chí ngươi thi đại học ngươi chỉ dám dùng lừa dối phương thức chiến thắng. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi kiêu ngạo, ngươi thắng lợi, mãi mãi cũng là gian lận lấy ra. Trần Phong lời nói thâm thiêng nói ra. Trần Phong! Vương Việt đẩy ra tay hắn, tức giận run dậy. Vô luận hàm dưỡng tốt bao nhiêu, hắn cuối cùng chỉ là một học sinh. Trần Phong đập cái kia hai lần, đơn giản giống như là nhục nhã. Cái này cũng coi như, hắn còn không đến mức không nhẫn được, nhưng là nhất làm cho hắn sụp đổ là Trần Phong cái kia mấy câu Hướng kim đâm một dạng đâm đến tâm hắn, đem hắn kiêu ngạo toàn bộ đánh tan. Dựa vào cái gì? Hắn rõ ràng là tới khiến cho Trần Phong nhận rõ hiện thực. Hắn rõ ràng là tới tuyên cáo thắng lợi. Hắn mới là cái kia cười cuối cùng người. Vương Việt phẫn nộ. Hai tử, làm rất tốt. Trần Phong vô vũ bả vai hắn, khích lệ nói, về sau chờ ngươi kiếm ra tên tuổi, ta cũng có thể cùng ngươi từ từ nhiệt độ. Cưới tại Vương Việt trên đầu nam nhân, ngươi cảm thấy cái danh xưng này thế nào? Có hay không rất xuất khí? Trần Phong. Vương Việt lên cơn giận dữ. Ẩm. nhịn không được một quyền đối Trần Phong ngoanh đến, viễn siêu người bình thường một quyền hung hăng vung xuống, nhưng mà đến Trần Phong trước mặt một khắc này, im bặt mà rừng. Một quyền kia, bị Trần Phong một mực nắm ở trong tay. Hai tử, ngươi tự hồ quên một sự kiện. Trần Phong giống như cười mà không phải cười, tuy nhiên ngươi là thi đại học chẳng nguyên, nhưng là cơ sở còn không có ta vững chắc ca. Ẩm. Một quyền vung tới, đem Vương Việt đánh lui. Hử, mãng phu. Vương Việt trong mắt hàn quang lóe lên. Đã hắn tới tới giết đi Trần Phong, tự nhiên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Dầm. Hắn chút xuống một bình nhỏ lực lượng tăng lên thuốc thử, lực lượng gia tăng 10 điểm. rầm Hắn lại chuốt xuống một bình thể chất tăng lên thuốc thử, thể chất gia tăng 10 điểm. Bình nhỏ kia chỉ có quả đống kích cỡ. Vương Việt nhanh chóng uống hết 4-5 bình Trần Phong chưa bao giờ thấy qua thuốc thử. Cả người khí thế bỗng nhiên trở nên khác biệt. Và anh. Trần Phong nắm đấm đánh vào Vương Việt trên thân Có chút đau nhức thu hồi lại. Tay phải, đỏ. Ngươi thật sự cho rằng ta không có chuẩn bị. Vương Việt cười lạnh, coi như ngươi may mắn từ cá mập trong miệng đào thoát, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Ta hôm nay liền để ngươi biết, cái gì mới là hiện thực. Như ngươi loại này không có bối cảnh nào bức. Vĩnh viễn. Đều chỉ có thể là chúng ta đã đặt chân. Vâng anh. Vương Việt một tiếng gầm nhẹ, quanh thân lực lượng bắt đầu khởi động, một quyền hung hăng hướng về trần phong đánh tới, cái kia khí thế khủng bố. Cũng không phải Trần Phong có thể ngăn trở Chỉ là Hắn cần ngăn cản sao Trần Phong thở dài, hơi khẽ nâng lên chính mình tay phải Đào gió Ông Một vòng màu lam nhạt hiện lên Lại là cái này rác rưởi năng lực Vương Việt cười lạnh Tuy nhiên đào gió là tinh thần loại hình ghen năng lực Nhưng là huy lực, đối phó bình thường còn có hiệu quả Đối phó hắn Tinh thần lực của hắn còn tại Trần Phong phía trên đâu Phúc Đào gió rơi xuống Vương Việt trên thân Lưu lại một đạo 1cm một sâu vết thương. Liên loại uy lực này sao? Vương Việt ánh mắt lạnh lẽo, vậy liền đi chết đi. Nhưng mà, ra ngoài ý định là, hắn một quyền còn chưa rơi xuống, cái kia không trung nở rộ đao gió bên trên ánh sáng màu lam hiện lên, lại xuất hiện một đạo đao gió. Vương Việt chính ngây người thời gian, đao gió lại xuất hiện một. Ta dựa vào, đây là, Vương Việt con mắt trở to. Vâng anh, đao gió nổ tung. Vương Việt bị đánh bay ra ngoài. Ba cái liền nhịn không được a Trần Phong cười lạnh, dứt khoát đem Vương Việt kéo tới nơi hẻo lánh trong bóng tối. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết không ngừng chuyển đến. Mơ hồ thậm chí còn có thể trông thấy từng đạo từng đạo ánh sáng màu xanh lam hiện lên. Hậu kỳ rất mạnh. Lao tử hiện tại liền có thể ngược ngươi. Hồi lâu, Trần Phong đi ra nơi hẻo lánh. Sửa sang một chút y phục, sảng khoái tinh thần về nhà. Mà qua rất lâu, cái kêu phiến trong bóng tối, Vương Việt mới run rảy hai chân chậm rãi đi tới, mặt mũi bầm dở. Y phục trên người đều biến thành mảnh vật nhỏ, giống như là bị người trà đạp không biết bao nhiêu lần. Vị tường, vương Việt tay tại run. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có người dám đối với hắn như vậy. Hắn nhưng là vương Việt A. Hắn nhưng là vương gia thiên tri kêu tử A. Hắn rõ ràng tính qua Trần Phong thực lực, gia hỏa này căn bản không thể nào là đối thủ mình. Nhưng là ai biết, Trần Phong vận khí thế mà tốt như vậy, liên tục xuất hiện 3-4 lần đào gió. Loại này thất bại, mới là nhất làm cho người tức giận. Trần Phong Sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Vương Việt hận nghiến răng đứa nhỏ này tình huống như thế nào? Tiểu khu mấy cái bác gái đi ngang qua, có chút kỳ quái. Ai biết được, hiện tại hải tử khẩu vị nặng hết sức, nghe nói hai ngày trước có cái triệu hoán con lươn ghen cô nương bị triệu hoán vật thể trong thân thể. Vương Việt gắt gao siết chặt nằm đấm, túi đầu rời đi. Mà giờ khắc này, cái kia ngàn mét trên bầu trời, một cái tiểu cô nương chính khoan thai nhìn lấy một màn này. Nàng xem thấy chỉ có 12-13 tuổi bộ dáng, ăn mặc một thân trắng Loan bay ngắn, tóc đen áo chẳng mềm mại mà xuống, ngồi trên đám mây cơ bản chân. Vương lão đầu khiến cho ta bảo vệ tên ngu ngốc này thời điểm nói rõ ràng, bình thường khiến cho nó nhiều ma luyện ma luyện, sống chết trước mắt lại ra tay, hôm nay việc này. Ừ, việc nhỏ, không dùng ra tay. Tiểu cô nương vô vô tay nhỏ, nói một mình, cái kia gọi Trần Phong giá hỏa có chút ý tứ, đáng tiếc cái thứ nhất ghen lại là loại này tuổi mục ghen, đừng nói hậu kỳ A Tiền kỳ tác dụng cũng không lớn a Mà đúng lúc này, nàng đỗng nhiên dừng một cái, ánh mắt ngưng nhìn phía dưới, một cỗ lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bắn ra, chung quanh mây mù đều tại run không ngừng. Tuy nhiên rất nhanh, tiểu cô nương lắc lắc đầu, lại khôi phục bình thường. Kỳ quái. Làm sao cảm giác bị tên kia phát hiện? Không có khả năng. Gia hỏa này chỉ là cái tinh thần lực 30 điểm yếu gả mà thôi. Nô. No. Tính toán. Khả năng gần nhất ngủ không ngon, vẫn là nghỉ ngơi sẽ đi. Tiểu cô nương càng nghĩ càng mơ hồ, dứt khoát không muốn. Nói xong, nàng ngáp một cái, nằm tại trên mây, chung quanh mây mù chậm dại phiêu động, đem thân thể nàng bao bọc, rất nhanh, lại cũng không nhìn thấy nàng thân ảnh. Mà lúc này, Trần Phong về đến nhà, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Nguyên chủ nhân bị giết sự kiện, Trần Phong nguyên bản cũng không tính xuất hiện tại xử lý, nhưng mà chờ Vương Việt khi đi tới về sau, Trần Phong liền biết, hai người mâu thuẫn, đã không thể hóa giải. Nếu như thế, cái kia cũng không cần phải hóa giải Tới Chào Phúng Quá ngây thơ Thực, Trần Phong Nguyên dự định xử lý Vương Việt Nhưng mà không chung cái kia một đạo như có như không nguy cơ Khiến cho nó vô cùng cảnh giác Cuối cùng vẫn không có ra tay Không hổ là thế ra tử đệ Tại cái kia ngoài ngàn mét trên không chung Lại có thể có người đang bảo vệ Vương Việt Về phần tại sao hắn có thể cảm giác được Nguyên nhân rất đơn giản Bởi vì hiện tại là dưới cái nóng mùa hè A Mặt trời độc có thể đem người nướng chín A Bầu trời trong chèo không mây A Hết lần này tới lần khác bọn hắn tiểu khu phía trên có như vậy một đống trắng xóa đám mây, hắn làm sao có thể không nhìn thấy. Lại thêm như có như không nguy cơ mang đến cảnh giác cảm giác, Trần Phong lại không hiểu liền có quỷ. Tuy nhiên không biết vì cái gì tên kia bảo vệ người phương thức đơn giản như vậy khắc nghiệt, nhưng là cuối cùng không phải Trần Phong có thể đối kháng. Cho nên, hắn cuối cùng chỉ là đem Vương Việt đánh một trận tơi bởi. Vẫn là quá yếu. Trần Phong trầm ngâm một lát. Xem ra trong khoảng thời gian này, Hắn muốn chú ý một chút chính mình hành vi, tốt nhất tại nhiều người hoặc là có giám sát địa phương hành động, không cho đối phương thừa dịp cơ hội. Không có bối cảnh, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Tuy nhiên Trần Phong cũng không có quá lớn lo lắng, ở kiếp trước hắn khổ cực đến loại trình độ đó đều sống đến 20 tuổi, một thế này có gì có thể sợ. Lo lắng có người ám sát. Cái này tính là gì A Người biết bị nhà mình máy hút bụi truy sát cảm giác sao? Người biết bị trong buồn tắm kem chút chết đối cảm giác sao? Người biết đi ra ngoài có thể sẽ bị cất chim lện thương tổn phương trầm, chââu Ngặc lúc nào cũng có thể xuất hiện một chiếc xe vận tải dưới chân cống thoát nước nắp giếng đột nhiên biến mất là cảm giác gì sao chỉ có hắn biết đối Trần Phong mà nói kiếp trước căn bản chính là chiến tranh ám sát nhiều nhất chỉ là phiền phức mà thôi mà lại bây giờ Trần Phong đã trở thành sơ cấp chế tác sư có may mắn quần sáng giúp đỡ chỉ phải cố gắng phấn đấu hắn đồng dạng không tính qua kém tỉnh táo lại Trần Phong tra dưới ghen Tân Tú thi đấu tin tức Hắn hiện tại ở vào cực độ thiếu tiền trạng thái, nếu như có thể tham gia trận đấu lăn lộn chút tiền thưởng cũng là rất tốt, chỉ là tra một chút cái gọi là ghen tân tú thi đấu, Trần Phong bị hù doạn. Tân thủ trận đấu. Cái này sao có thể là tân thủ trận đấu? Cái này. Trần Phong nhìn lấy trận đấu giới thiệu hít một hơi lanh khí. Chương 8. Ghen tân tú thi đấu. Ghen tân tú thi đấu. 25 tuổi phía dưới tất cả mọi người có thể tham dự. Chỉ cần thông qua hải tuyển liền có phong phú khen thưởng. Mấy mấy người đứng đầu khen thưởng càng là một so một phong phú, mà ba hạng đầu khen thưởng lại là gia nhập ghen chế tác hiệp hội. Điều này hiển nhiên là ghen chế tác hiệp hội cử hành các loại hội chiêu sinh. Ghen chế tác hiệp hội địa phương nào? Sở Huy ghen chế tác sư lớn nhất hướng tới địa phương. Mà bây giờ, nơi này thế mà nhận người. Trần Phong vốn cho là đây chỉ là sơ cấp trận đấu, căn bản không nghĩ tới cái này cái gọi là ghen tân tú thi đấu, là thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất chế tác sư trận đấu. Cũng là lớn nhất quyền vì trận đấu Nơi này chiến thắng trước mấy tên Rất có thể là thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất chế tác sư Vô luận là vì ghen chế tác hiệp hội danh ngạch Vẫn là là mạnh nhất chế tác sư tên tuổi Đây đều là một trận lòng tranh hổ đấu cấp quan trọng trận đấu Cứ việc tân tú thi đấu thiết trí giới hạn tuổi tác Nhưng là trần phong có thể khẳng định Đến lúc đó lượng lớn ghen chế tác sư đến đây dự thi Tân thủ Thật có lỗi Chỉ là phá hồi Về phần thông qua hải tuyển thi vòng 2 càng thêm khó cái này Trần Phong cười khổ Trương thúc trong lúc vô tình nhắc lên trận đấu Hiển nhiên căn bản không phải Trần Phong có thể tham dự từ giới hạn tuổi tác cũng biết đây là một mặt hướng xã hội hoặc là vừa tốt nghiệp đại học sinh trận đấu Trần Phong loại này trường cấp 3 vừa tốt nghiệp sơ cấp chế tác sư căn bản không có tư cách tham gia loại này trận đấu coi như may mắn đi cũng là phá hồi chỉ là liền từ bỏ như vậy a Không biết vì sao Trần Phong trong lòng Một đóa ngọn lửa nhỏ đang tiêu đốt. Nguyên bản hắn kế hoạch là vững bước tăng lên, nhưng là hôm nay Vương Việt xuất hiện, cũng đem hắn kích thích đến, thật muốn chậm như vậy chậm phát triển bị Vương Việt triển ép sao? Hắn tuyen không cam tâm. Vương Việt thân phận gì? Hắn không rõ ràng, nhưng là từ cái kia bảo hộ Vương Việt trên thân người, đại khái có thể đoán ra Vương Việt phía sau thực lực kinh khủng đến mức nào. Trường cấp 3 là bọn hắn duy nhất công bình cạnh tranh sân khấu. Từ tốt nghiệp trung học bắt đầu, hai người cạnh tranh, liền bao hàm bối cảnh cùng tất cả mọi thứ. Hán, căn bản không phải đối thủ. Tuy nhiên trong miệng trào phúng vương Việt muốn mượn dùng hắn chỗ bẩn nổi danh, nhưng là hắn làm sao có thể làm như thế. Coi như muốn xuất tên, hắn cũng phải triển ép vương Việt, thành vị cường giả chân chính. Mà trước mắt, tựa hồ liền có một cái cơ hội như vậy. Gen tân tú thi đấu A. Chỉ cần vọt tới ba hàng đầu. Chỉ cần đi vào gen chế tác hiệp hội, từ đó cá chép vượt long môn. Đại học ở thời đại này trong mắt người nhìn quá nặng quá nặng, như vậy. Nếu như tiến vào so đại học Càng Châu ghen chế tác hiệp hội đâu? Người nào dám xem thường ngươi? Mà lại, nơi đó có tốt hơn tư nguyên, để ngươi trở nên càng mạnh. ba hạng đầu A. Trân Phong con mắt hỏa nhiệt. Bình thường tới nói, hán loại này thái điệu là tuyệt đối không thể. Thậm chí nói rất nhiều 3-4-5 trình độ chế tác sư cũng không có hy vọng. Ai biết cái này ghen tân tú thi đấu bên trong, sẽ xuất hiện loại kiềm lịch thiên yêu nghiệt. Ghen tân tú thi đấu hàng năm cử hành một lần, hàng năm trước mấy tên đều là có được siêu cường chế tắc trình độ thiên tài. Không có một lần ngoại lệ. Nhưng là, bọn hắn là thiên tài, ta vì cái gì không có khả năng. Trần Phong nhìn lấy màn sáng bên trên may mắn quần sáng, nội tâm dục dịch, các ngươi có bối cảnh, ta có may mắn quần sáng A. So hậu trường, ta không so với các ngươi kém. Trước đạt tới báo danh tư cách. Sau đó lại hướng về ba hạng đầu khởi xướng chạy nước rút. Trần Phong trong lòng có quyết đoán. Chỉ là... Báo danh tư cách cũng không phải là dễ dàng như vậy đặt tới. Vì phòng ngừa rất nhiều tân thủ quái rối ghen tân tú thi đấu thấp nhất báo danh cánh cửa, cần sơ cấp ghen chế tác trình độ, đạt tới 20 cái tinh cấp. 20 cái tinh cấp. Trần Phong chân Mày hơi nhữ lại. 20 cái tinh cấp cũng không tính khó. Đối với có mấy năm kinh nghiệm chế tác sư tới nói, cho dù là dùng làm thuê ghen trồng chất đều có thể trồng chất đủ 20 cái tinh cấp. Nhưng mà, vừa mới nhập môn Trần Phong tới nói, lại là một vấn đề khó khăn không nhỏ phải biết Một mục hùng gen cách điều chế khó dịch độ, mới nhất tính A. Nói cách khác, nếu như ta toàn dùng mục hùng gen loại này cách điều chế lời nói, cần muốn nắm giữ 20 cái phối phương mới có thể đạt tới 20 tính cấp trình độ. Trân phong tính toán dưới, đó là cái con số kinh người. Bất quá hắn xuất hiện tại không có có bất kỳ vật tham chiếu nào, chỉ có nắm giữ mục hùng gen cách điều chế, mới có thể xác định nắm giữ mục hùng gen cần thời gian. Trước tiên đem mục hùng gen hoàn thành, sau đó căn cứ mục hùng gen hoàn thành thời gian. Quyết định đến tiếp sau kế hoạch. Trần Phong nhìn xem thời gian. Báo danh hết hạng ngày là tháng 9, còn có 3 tháng. Hắn chưa chắc không có cơ hội sông một cái. Đương nhiên, những này quyết định hắn không có nói cho bất luận kẻ nào. Nếu để cho Trương Thúc biết mình cái này vừa mới nhập môn tân thủ, thế mà ý đồ nhúng chàm 3 hạng đầu, nhất định sẽ cho là mình điên. Nhưng là có đôi khi, liền phải điên một lần. Trước tiên đem một hùng gen nắm giữ. Trần Phong định ra mục tiêu. Tuy nhiên hắn còn có mấy chục vạn tài liệu phí. Nhưng là nếu như không cần may mắn còn sáng lời nói, hắn đoán chừng sở hữu tiền xài hết cũng không làm được mấy cái thành phẩm. Số tiền này, còn còn thiếu rất nhiều. Đến, đem cái này bán đi. Trần Phong trong tay vung vây thí tệ bình. Về sau hắn muốn bán gen thuốc thử khả năng không ít, cần tìm một cái thời gian giải bán ra điểm. Mà cái này, liền muốn dính đến cái thế giới này so sánh tiên tiến địa phương, thương nghị Sa khu. Cái thế giới này khoa học kỹ thuật so sánh tiên tiến, kỹ thuật hiện thực ảo cũng so sánh hoàn thiện. Gần như mọi nhà đều tiếp nhập hư nghị xã khu Internet, theo địa cầu máy tính cùng loại. Đó là một nửa hình tròn dáng vẻ khí cụ, tiến vào tinh thần lực về sau, có thể tiến vào một toàn bộ tin tức thế giới giả tưởng. Trần Phong mở ra. Ông. Cả phong bắt đầu biến hóa, Trần Phong cái kia đơn sơ gian phòng đỗng nhiên biến thành một thần kỳ thế giới giả tưởng, trời xanh mây trắng, chính hắn làm theo đứng tại một cái quảng trường khổng lồ bên trên. Đây chính là hư nghị xã khu, là thời đại này được hoan nghênh nhất đồ vật, giải trí. Mua sắm, huấn luyện, nó có thể thỏa mãn ngươi sở hữu nhu cầu. Mà bên trái, liền là Trần Phong cần muốn giao dịch khu. Nơi nào là từng nhà cửa hàng, trên đường phố hối hả đám người. Vờ giờ đào bảo A. Trần Phong kinh diễm. Trước mắt bắn ra hơi mở màn sáng, màn sáng bên trên có thể tiến hành giá cả. Loại hình chờ sàng trọn, sàng trọn đi ra cửa hàng lại ở toàn bộ hư nghị xa khu cao lượng biểu hiện, ngươi có thể tùy tiện đi tới đó. Đương nhiên, ngươi cũng có thể tùy ý ở trên con đường này đi dạo Theo hiện thực gần như giống nhau. Thì ra là thế. Trần Phong như có điều suy nghĩ. Tuy ý tiến vào một bên trong cửa hàng, chung quanh cửa sổ thủy tinh nghiên cứu bên trên trưng bày từng cái gen thuốc thử, Trần Phong thậm chí có thể rối tay cầm lên đến xem, cái kia thật thực xúc cảm khiến cho hắn sợ hai thán phục. Đương nhiên, càng làm cho hắn sợ hai thán phục là giá cả. Mặc dù đã bài trừ sở hữu đẳng cấp cao gen dung hợp thuốc thử, nhưng là vẹn vẹn cấp độ F gen dung hợp thuốc thử, liền là một giá trên trời Cấp độ ép gen thuốc thử, ma tru gen. Dung hợp yêu cầu, nhanh nhẹn 15 điểm, thể chất 6 điểm. Gen năng lực, tơ nhẹn, có thể từ trong tay bắn ra có được cường đại dẻo dai tơ nhẹn. bán ra ra cả, 50.000 nguyên. Chương 9, chuyển phát nhanh tiểu ca. Sở phải đờ man năng lực. Trần phong kinh diễm. Không hề nghi ngờ, cái này gen năng lực là hết sức xuất sắc, cho dù là ở cái thế giới này. Nhưng là cái kia kinh khủng giá cả, đủ để cho đại đa số người trốn bước. Mặc khác gen, Trần Phong cũng nhìn xem, chiến đấu gen đủ loại, cho dù là rẻ nhất, cũng phải một vạn nguyên. Mà những cái kia đắt đỏ càng là cao tới mấy chục vạn nguyên, mà những này, mới thật sự là được hoan nghênh đồ vật. Trần Phong đi dạo hoa cả mắt, vẫn là rất nhanh ổn định tâm thần, nhìn về phía hư nghị xã khu giao dịch quy tắc, tìm kiếm so sánh phù hợp đường dây giao dịch. Bán ra gen thuốc thử phương pháp có 4 loại. Loại thứ nhất, chính mình tìm kiếm người mua nói chuyện riêng. Loại thứ hai Trực tiếp bán cho đang thu mua gen cửa hàng Rất nhiều gen tiểu điểm đều bị thác quản lý cho robot Thì như, một hùng gen 4.500 nguyên thu mua 5.000 nguyên bán ra phương thức như vậy Tới kiếm lấy ngoài định mức trên lệnh giá Mà đối với bình thường chế tác sư tới nói Riêng là không có thời gian người mà nói vô cùng phù hợp Tự động giao dịch, đơn giản mau lẹ Loại thứ ba ủy thác quản lý hư nghị xã khu cửa hàng bán ra Mỗi ngày 5% thủ tục phí Giá cả ngươi có thể chính mình tới đánh dấu nhưng là vô luận là có hay không bán đi, thủ tục phí là không trả lại. Loại thứ tư, mình mở tiệm. Loại thứ nhất quá phiên phức, giá cả thấp còn muốn lãng phí đại lượng thời gian. Loại thứ hai quá lô vốn, loại thứ tư mở tiệm nhu cầu tiền tài quá lớn, mà lại tiền kỳ cửa hàng không có lưu lượng lời nói cơ bản bán không được bất kỳ vật gì. Vậy cũng chỉ có loại thứ ba. Trần Phong quyết định ủy thác quản lý tại hắn trong cửa hàng giao dịch. Nhưng là đây là có một tiền đề, đó chính là hắn nhất định phải mua sắm giao dịch thống dụng cụ Giao dịch truyền tống dụng cụ, một loại tân thời đại khoa học kỹ thuật sản phẩm. Nghe nói chế tác hư nghị xã khu giao dịch bộ người sáng lập, là một vị hùng có thần kỳ không gian dị năng cường giả. Hắn bắt trước vị kêu băng đeo cổ tay công ty người sáng lập, đem năng lực áp xúc đến đặc thù máy móc bên trong, chế tạo ra giao dịch truyền tống dụng cụ. Chỉ muốn mua những dụng cụ này, là có thể trực tiếp tiến hành tiểu hình giao dịch phẩm truyền tống, về phần không có tiền mua sắm truyền tống dụng cụ, chỉ có thể sử dụng truyền phát nhanh nhiệm vụ. Giá cả 100000 nguyên. Trần Phong trực tiếp mua sắm, hắn cũng không có thời gian mỗi ngày đều thu hàng giao hàng, đã muốn bao nhiêu lần giao dịch truyền tống dụng cụ liền là nhu yếu phẩm. Trần Phong trực tiếp tại Hư Nghĩ xã khu quan phương mua sắm giao dịch chuyển tống dụng cụ, ủy thác chuyển phát nhanh đưa đạt, về phần hắn, chờ chuyển tống dụng cụ đến trực tiếp mua dễ dàng hơn. Xong. Trước nghỉ ngơi một hồi đi. Chờ chuyển phát nhanh thời gian, Trần Phong vừa vặn bù một cảm giác. Hắn quá mệt mỏi. Hôm qua bận bịu đến bây giờ không có nghỉ ngơi. Trần Phong cứ như vậy chìm chìm vào giấc ngủ. Chỉ là, chờ hắn từ trong ngủ mê khi tỉnh dậy, đông nhiên cảm giác có chút không đúng. Gặp nguy hiểm. Nhiều năm cảnh giác, khiến cho Trần Phong trong nháy mắt thanh tỉnh. Xoạn. Trong cơ thể đao gió vô ý thức ngưng tụ, Trần Phong tung người một cái, nhìn về phía nguy cơ nơi phát ra, cửa sổ nơi đó, thế mà xuất hiện một đầu kinh khủng biến dị thú. bé nhọn, móng đuốt, hai mắt như điện giật, rất là doa người. Địch nhân A. Trần Phong trong mắt hàn quang lóe lên Chẳng lẽ là cái kia hại chết chính mình ra hỏa thấy chính mình không chết cho nên lại đến giết một lần. Không nên a bây giờ chính mình thi rớt, cũng đã không có uy hiếp mới đúng. Đào gió chuẩn bị. May mắn quần sáng chuẩn bị. Tuy nhiên kẻ trước mắt này rất lớn chỉ, nhưng là Trần Phong không sợ chút nào. Đào gió trong nháy mắt bạo phát, làm cho hắn cách ra viễn siêu hiện tại lực lượng. Mà liền tại hắn sắc bạo phát trong nháy mắt, cái kia chim lớn phía trên, thế mà xuất hiện một bóng người. Quen thuộc y phục Quen thuộc tiêu chí. Người kia chất phác cười cười, xuất ra một cái dương từ cửa sổ đưa qua, đại ca, ngươi chuyển phát nhanh. Trần Phong, mẹ nó, thứ này lại có thể là chuyển phát nhanh tiểu ca. Liền không thể đi cửa chính sao. Trần Phong thở dài, không trách hắn không nhớ ra được, liền xem như nguyên chủ nhân trong trí nhớ, chuyển phát nhanh tiểu ca đi cũng là cửa chính A, nào có tới cửa sổ nơi này dọa người. Ta hô nửa ngày không ai để ý đến ta. Chuyển phát nhanh tiểu ca có chút xấu hổ. Sau đó trông thấy cửa sổ mở ra liền muốn đến xem. Trần Phong ký nhận chuyển phát nhanh. Trận. Chim lớn vồn bay. Chuyển phát nhanh tiểu ca cưới chim lớn bay đi. Chim Vân Tưởng. Trần Phong tròng mắt hơi híp. Đó là cấp độ ép gen chim Vân Tưởng gen năng lực, có thể để ngươi đối chim Vân Tưởng có một loại thiên nhiên cảm giác thân thiết, ngươi có thể tóm được một cái sức chiến đấu, nhưng là tốc độ rất nhanh chim Vân Tưởng làm ngươi đồng bạn, rất nhiều chuyển phát tiểu ca dung hợp đều là loại này gen, tiêu chuẩn công tác gen. Thần kỳ thế giới a. Trần Phong đối cái này đặc sắc thế giới rất chờ mong. Như vậy, hắn mở ra kiện hàng, lóe sáng giao dịch truyền tống dụng cụ xuất hiện. Người nghèo dựa vào chuyển phát nhanh, người giàu có dựa vào truyền tống, thời đại này ngay cả trên mạng mua sắm cũng có thể làm cho người nghèo cảm giác được thật sâu thương tổn. Giao dịch truyền tống dụng cụ cũng không lớn, tuyệt đại đa số tiểu hình vật phẩm cũng có thể xử lý. Mà theo truyền tống dụng cụ đúng chỗ, đủ loại tài liệu mua sắm từng bước đúng chỗ, bán ra gen thuốc thử cũng là trước đó chưa từng có thuận tiện. Trần Phong đồng học gen chế tắc thầy trò sinh hoạt tránh thức bắt đầu. Lần nữa đi vào hư nghĩ xa khu. Trần Phong lựa chọn một nhà so sánh có lưu lượng gen cửa hàng, đem một hùng gen gửi bán, mua sắm một nhóm lớn một hùng gen tài liệu, lần nữa tiến vào điền cuồng chế tắc bên trong. May mắn cuồng sáng toàn diện khởi động, Trần Phong lâm vào điền cuồng chế tắc bên trong. Trong thời gian này, trừ chờ đợi may mắn giá trị thời gian khôi phục bên ngoài, hắn muốn làm liền là học tập. Không ngừng học tập. Nguyên chủ nhân trí nhớ với hắn mà nói càng giống là điện ảnh, tuy nhiên đều biết, nhưng là cũng không khác sâu, mà lại, lấy nguyên chủ nhân cái kia nông cạn tầm mắt, cũng sẽ không biết quá nhiều đồ vật, cho nên, hắn cần muốn đích thân đi giải cái thế giới này, thông qua đủ loại giả thuyết giáo trình đi tránh thức quan sát cái thế giới này. Giả thuyết hiện thực hình ảnh, mang ngươi lĩnh ngộ tinh cầu nhịp đập. Giả thuyết hiện thực hình ảnh, ghen thời đại. Giả thuyết hiện thực hình ảnh, liên quan tới số liệu hóa băng đeo cổ tay, ngươi không biết. Giả thuyết hiện thực hình ảnh Từ mô phỏng đến tinh thông, biến dị thu săn giết công lược. Giả thuyết hiện thực hình ảnh, 5 năm khảo hạch 8 năm săn giết, biến dị thu sinh tồn chi đạo. Chờ chút. Gần như sở hưu đứng đầu ký lục ảnh tượng cùng công lược Trần Phong đều nhìn một lần. Tại giả thuyết hiện thực thiết bị giúp đỡ dưới thân ở cảnh, 7 ngày xuống tới. Hiện tại Trần Phong, so nguyên chủ nhân với cái thế giới này hiểu còn nhiều hơn. 7 ngày thời gian, hắn cũng tránh thức dung nhập cái thế giới này. Mà ghen chế tác tiến độ cũng thật nhanh. may mắn giá trị Một ngày mới 24 lần, còn thiếu rất nhiều. May mắn giá trị tiêu hao sạch. Mua sắm tài liệu trực tiếp làm. Cái này nguyên bản đối Trần Phong tới nói hết sức lạ lâm cách điều chế, tại lần lượt thành công cùng trong thất bại, không ngừng quen thuộc cùng nắm giữ. Đối với chưa bao giờ thành công qua người mà nói, đó là một cửa ải. Nhưng là chỉ cần thành công một lần về sau, tìm tới cái loại cảm giác này, dưới một lần thành công tỷ lệ liền lớn hơn một chút. Đó là một loại cảm giác, nhưng lại có thể đem nắm. Nương theo lấy may mắn giá trị tiêu hao Trần Phong đối gen dung hợp nắm chắc chính xác hơn, đối cái gọi là đều đặn lý giải khắc sâu hơn. Mỗi một lần thành công, Trần Phong đều cảm giác được chính mình càng tiến một bước. Mà cho dù là thất bại, cũng có thể có không nhỏ thu hoạch, hắn sát xuất thành công không ngừng tăng lên. 7 ngày thời gian, Trần Phong rốt cuộc hoàn toàn nắm giữ. Mà cá nhân gen kiểm chắc số liệu bên trong, sơ cấp gen chế tác trình độ, cuối cùng từ không tinh biến thành một tinh. Có thể tính nhập môn. Trần Phong bùi ngùi mãi thôi Đến tận đây, Trần Phong lần thứ nhất bế quan kết thúc. Mà đại giới. Trần Phong nhìn lấy tài khoản bên trong thật to số không cảm giác được một trận nhức cả trứng. Vì mau chóng mò thấy một hùng gen cách điều chế, 400.000 nguyên toàn bộ đập xuống. Cái này hay là bởi vì trung gian rất nhiều lượt làm được một hùng gen đều đã tiêu thụ ra đi. Không phải vậy lời nói 400.000 nguyên căn bản không đủ. Gen chế tác đốt tiền, vừa xa hắn tưởng tượng. Hùng có may mắn quần sáng hắn đều như thế, hướng chi người khác. Muốn trở thành một tên hợp cách chế tác sư Thật rất khó. Liên cũng là nguyên chủ nhân vì cái gì nhất định phải thi vào đại học nguyên nhân. Tại đại học, trên lớp học sẽ cung cấp đủ loại miễn phí thí nghiệm tài liệu. Dù là người không có đồng nào, ngươi cũng có thể không ngừng tiến bộ. Thậm chí có thể thông qua đủ loại con đường thu hoạch được so sánh hi hữu cùng chân Quý Gen cách điều chế. Đáng tiếc. Trân Phong có chút tiến bối. Tuy nhiên cũng không có nản chí Nếu là thi đại học thất bại là cố định sự thật, hắn quan tâm cũng không có tác dụng gì. Hiện tại trọng yếu là tính toán một chút một hủng gen nắm giữ chu kỳ. Chỉ là, tính toán xong trong khoảng thời gian này đầu nhập và nỗ lực về sau, Trần Phong nhìn xem còn lại thời gian, đương nhiên cảm giác có chút không ổn. Nói cách khác, 7 ngày thời gian, lại thêm sở hữu ban đầu tiền tài, mới nắm giữ một nhất tinh cấp cách điều chế. Trần Phong có chút nhức cả trứng. Khoảng cách báo danh tư cách 20 cái tinh cấp, hắn còn kém trọn vẹn 19 cái. Còn thiếu rất nhiều. Không thể làm như vậy được a. Trần Phong nhíu mày, Nhất tinh gen cách điều chế ích lợi thật quá thấp. Nếu như tiếp tục chế tác một hùng gen loại này sơ cấp nhất nhất tinh gen, coi như khiến cho hắn vô hạn đốt tiền, cũng không đạt được 20 cái tinh cấp trình độ. Cái kế tiếp cách điều chế, nhất định phải lựa chọn chiến đấu cách điều chế." Trần Phong khẳng định. Chiến đấu cách điều chế thấp nhất đều là nhị tinh cấp độ khó khăn, ưu tú chiến đấu cách điều chế cái càng là tam tinh cấp độ khó khăn. Trần Phong bây giờ trạng thái là dựa vào lấy may mắn quần sáng sông đi lên. Cho nên, đối với hắn mà nói Cách điều chế độ khó là càng cao càng cao. Cái thứ hai cách điều chế, nhất định phải lựa chọn kỹ càng. Trước tích lũy tiền, sau đó mua sắm một cao tinh cấp chiến đấu gen. Trần Phong thầm nghĩ đến. Dưới mắt hắn duy nhất tiền tài, chỉ có những này vừa chế tác được một hùng gen thuốc thử. Trước bán đi những thứ này. Trần Phong giống thường ngày đi vào hư nghị xa khu, đến thường đi gen cửa hàng, đang chuẩn bị treo lên gửi bán. Đồng nhiên một thể trạng hung mãnh quang ảnh cản ở trước mặt hắn, mắt lộ ra hung quang. Tiểu tử Người nào cho ngươi lá gan ở ta nơi này gửi bán? Truy cập trang web đồ đi ổ chuyện full.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, Kim Cương trận mắt. Ngươi là... Trần Phong nghi hoặc ngầm đầu. Ta gọi Kim Cương, nhà này giả thuyết cửa hàng điểm trưởng. Cái kia cao lớn quang ảnh lạnh lùng nói ra. Há, ngươi tốt. Trần Phong có chút ngoài ý muốn. Haha, tốt đại gia ngươi. Kim Cương lửa giận ngút trời, lao tử 2 ngày không có lên. Liền phát hiện ngày buôn bán ngạch hạ xuống 50%. Người nào cho người lá gan tại ta chỗ này gửi bán ghen Chỉ là một tân thủ, chế tác được đều là rác rửa một hùng ghen Người biết lao tử hai ngày này lỗ vốn bao nhiêu không? Một cái bình thường một hùng ghen chỉ có thể bán 5.000 nguyên, một đầy thuộc tính ưu tú một hùng ghen trọn vẹn một và nguyên. Người bày những lớn nhất đó rác rửa ghen còn không tốt bán, trên cơ bản mỗi cái đều muốn treo cả ngày. Người khác treo cao thuộc tính ghen trên cơ bản mấy giờ liền bán đi. Ủy thác quản lý vị trí liền nhàn rỗi đi ra còn có thể tiếp tục bán, ngươi biết chậm trễ ta làm bao nhiêu sinh ý sao?" Kim Cương tức giận hỏng. "A." Trần Phong hơi nghi hoặc một chút, "Vậy ngươi vì cái gì không thiết trí hạn định quy tắc?" "Hạn định quy tắc?" là ủy thác quản lý hệ thống tăng giá trị tài sản phục vụ, hương nghị xã khu dù sao cũng phải kiếm tiền, cho nên ghen cửa hàng ủy thác quản lý chỉ có đơn giản nhất quy tắc, mua sắm hạn định quy tắc về sau mới có thể tùy ý thiết trí quy tắc, tỉ như hạn chế ghen loại hình. Gen chủng loại, gen thuộc tính, thậm chí sô đen. Tháng 1 một, một vạn, đối với có chút lưu lượng cửa hàng tới nói, đều là nhất định phải mua sắm. Kim cương sắc mặt nhất thời cứng đở. Xem ra ngươi không có mua. Trần Phong hiểu rõ. Gia hỏa này là không muốn tiêu xài cái này một vạn khối tiền, lại không muốn để cho gen chế tắc tân thủ tới hắn nơi này gửi bán. Thế nhưng là bình thường mọi người gửi bán, đều là nào có ở không vị trí đi nơi nào gửi bán, ai biết nhà các ngươi tình huống. Đây mới là điển hình lao vô lại à, ngươi không hạn định ai biết ngươi cái này tình huống như thế nào a Dựa vào đoán, lao tử có mua hay không ai cần ngươi lo. Kim cương thẹn quá hóa giận, nộ hống, xéo đi. Lao tử nơi này không chào đón gà mờ Được. Trần Phong khẽ gật đầu, sau đó rời đi. Kim cương lúc này mới vừa lòng thỏa ý, hử tiêu xài một vạn khối tiền thiết trí quy tắc. Căn bản không cần thiết, đám thái điều này tân thủ, mắng một lần về sau cũng không dám tới. chỉ là Hắn quay đầu lại, đống nhiên sắc mặt cứng đờ. Trong cửa hàng nguyên bản trống không quầy thủy tinh bên trên bỗng nhiên thêm ra tới một cái cái mộc hùng gen thuốc thử, 8 cái trống không vị trí, thế mà toàn bộ lấp đầy. Mà những gen này, thảo, đáng chết ra hỏa. Kim cương tức giận toàn thân run dậy, vừa rồi tên kia trước khi đi, thế mà đem sở hữu gen treo lên gửi bán. Vẫn là ngay trước chính mình mặt. Hắn ra mặt tại sao có thể dạy đến loại tình trạng này. Kim cương tức điên. Mà lúc này... Trần Phong khoan thai trở lại hiện thực. Kim Cương Nguy hiếp. hắn căn bản không quan tâm, đã ngươi không có hạn định quy tắc, vậy nói rõ hắn hoàn toàn có tư cách ở bên trong gửi bán, hợp tình hợp lý. Muốn hạn chế hắn? Ngoan ngoãn đi mua tăng giá trị tài sản phục vụ đi. Bất quá, Trần Phong cũng coi là hiểu rõ bình thường chế tác sư tình cảnh như thế nào gian khổ. Tiên kỳ đầu nhập lượng lớn tư nguyên cũng coi như, liền ngay cả gen thuốc thử tiêu thụ đều phải bị kỳ thị, khó trách nhiều người như vậy ưa thích trực tiếp bán cho cửa hàng. Thà rằng nhiều lô vốn một chút, cũng không muốn thụ cố này điều khí. Xem ra muốn lợi nhuận, còn cần ưu tú một hùng gen mới có thể. Trần Phong Như có điều suy nghĩ. Trong khoảng thời gian này hắn tinh lực đều tại gen dung hợp bên trên, bây giờ nếu cách điều chế đã hoàn toàn nắm giữ, vậy hắn là có thể nếm thử càng cao tầng thứ chung kích. Thì như, cao thuộc tính gen ưu tú. Một hùng gen cao thuộc tính có 3 loại, 3 điểm lực lượng hoặc là 3 điểm thể chất, hoặc là toàn có. Gen chế tác có 3 bước. Bước thứ 3 gen dung hợp là thành công quan trọng, mà bước đầu tiên, gen tìm kiếm, lại là làm ra cao thuộc tính gen quan trọng. Nguyên nhân rất đơn giản, tài liệu. Bước đầu tiên tìm kiếm đoạn gen, là đằng sau phản ứng cùng dung hợp tài liệu. Chỉ cần tốt nhất gen tài liệu, mới có thể làm ra lớn nhất thuộc tính tốt. Tốt nhất gen. Trần Phong như có điều suy nghĩ. Dùng tinh thần lực bao bọc một hùng tinh huyết, trước mắt vầng sáng lưu chuyển Trần Phong tiến vào số chiều thế giới. Vô số gen lưu chuyển Một hùng gen cần thiết tài liệu gen, Trần Phong rất dễ dàng liền tìm ra, nhưng là những này cũng chỉ là bình thường nhất gen. Gen U2A Trần Phong quyết định nhiều chờ chút. Nhưng mà, trọn vẹn 2 phút đồng hồ, chỉ xuất hiện một đầu nhìn qua rõ ràng so hắn gen lớn hơn suốt một vòng gen. Hiển nhiên, loại này gen số lượng cũng không nhiều. Không thể làm như vậy được. Trần Phong nhữ mẩy. 2 phút đồng hồ mới tìm được một đầu, 13 đầu toàn bộ đổi thành loại này gen phải bao lâu? Gia tốc. Trần Phong thôi động tinh thần lực ra tốc toàn bộ số chiều thế giới vận chuyển. Nguyên bản lấy bình thường tốc độ di động gen, tốc độ đống nhiên tăng tốc, Trần Phong nhìn lấy mỗi một cái từ trước mắt hiện lên gen, đem những so sánh đó cường đại gen lưu lại. Chỉ là, ngay tại hắn bắt được thứ sáu đầu thời điểm, trước mắt thế giới đông nhiên bắt đầu lấp lẽ. Vâng! Số chiều thế giới sụp đổ. Trần Phong trước mắt khôi phục bình thường, mà một hùng tinh huyết đã biến thành một đoàn huyết vụ. Thất bại! Trần Phong lấp đầu. Tinh thần lực hao hết Đây là hắn lần thứ nhất tại gen tìm kiếm giai đoạn liền thất bại. Hắn hiện tại tinh thần lực hạn mức cao nhất là 30 điểm, nhưng mà hao hết sạch sở hữu tinh thần lực, thế mà ngay cả một nửa gen ưu tú đều không có gom gót, chớ nói chi là chế tác cao thủ tính. Lại nói, loại trình độ này tiêu hao, coi như làm được lại như thế nào. Căn bản được trả bằng mất. Muốn làm ra một ưu tú một hùng gen, Trần Phong ít nhất cần 60 điểm tinh thần lực. Đây là không cân nhắc mặt đen vận khí thực tế kém dưới tình huống. 60 điểm tinh thần lực đổi một ưu tú một hùng gen. Hắn tuyệt đối không làm. Không có lời. Trần Phong trầm âm. Hắn chế tác ưu tú một hùng gen căn bản là thiếu tiền. Vì kiếm tiền, dùng loại phương thức này chế tạo ra một ưu tú một hùng gen. Hắn còn muốn cấp lại thật nhiều tiền. Vào Internet xem xét, thuận tiện học tập một ít gen tìm kiếm kỹ xảo. Trần Phong suy nghĩ một chút. Nếu như làm nhiều luyện tập lời nói, tiêu hao tinh thần lực có thể sẽ hạ xuống đến 40 điểm khoảng trường. Nhưng là đây đã là cực hạn cái khác chỉ có thể nhìn vật khí. Cũng chính vì vậy, tân thủ chế tác sư, đều là vẹn vẹn chỉ làm bình thường gen dùng để luyện tập, chỉ phải bảo đảm thu nhập thăng bằng, không quá lô vốn là được, cao thuộc tính gen lưu tú Đó là chế tác đại sư thủ bút. Đối với chế tác đại sư mà nói, tinh thần lực căn bản không thiếu, vài phút làm ra một nhóm lớn đầy thuộc tính gen, hay là tinh thần lực tiêu hao còn đối với bọn họ khôi phục nhanh đây. Chỉ có thể chờ đợi về sau làm tiếp sau. Trân Phong có ch Ngay lúc này, hắn đông nhiên nghĩ đến một sự kiện, gen tìm kiếm, là xem vật khí. Như vậy, nếu như sử dụng may mắn quần sáng đâu? Có thể thử một chút. Trần Phong đông nhiên kích động lên. Chuẩn bị kỹ cảng thí nghiệm tài liệu, Trần Phong hít sâu một hơi. Lên. Tinh thần lực chậm rãi bao bọc một hồng gen, trong chốc lát tiến vào số chiều thế giới. Ông. May mắn quần sáng, mở ra. Trần Phong mở mắt ra trước, nhất thời bị kinh hại đến. Vô số gen từ trước mắt lưu chuyển mà qua. Tốc độ cũng không nhanh, nhưng là những cái kia xuất hiện gen, chính là đều là cường đại nhất gen. Tại may mắn quần sáng ảnh hưởng dưới, hắn mới vừa tiến vào số chiều thế giới, mấy vạn trong gen cường đại nhất gen, rõ ràng đều là nhóm đầu tiên lần đi qua. Xoạn, xoạn, Trần Phong đem những này mạnh nhất gen bắt lấy. Bước đầu tiên, hoàn thành, may mắn giá trị tiêu hao một điểm. Trần Phong đóng cửa may mắn quần sáng, đằng sau dùng bình thường tiết tấu chế tác, bây giờ hắn gen dung hợp đã có thể cam đoan thành công. Cho nên căn bản không cần lo lắng thất bại. Rất nhanh. Gen thuốc thử biến thành màu xanh tham thảm. Chế tác hoàn thành. Soạn. Gen kiểm chắc hoàn thành. Gen số liệu tại màn sáng bên trên hiện ra. Một hùng gen. Cơ sở gen. Lực lượng 3 điểm. Thể chất 3 điểm. Gen năng lực. Một hùng cân giận 10 giây bên trong tăng lên lực lượng 10 điểm. Làm lạnh 60 giây. chương 11. Gen ưu tú. Thành công. Trần phong kích động. Thật sự là đầy thuộc tính một chút thuộc tính nhiều khó khăn tăng lên, không biết bao nhiêu người vất vả rèn luyện thật lâu mới có thể tăng lên một chút, càng là đối với phổ thông người dân tới nói, cho nên một hùng gen một điểm lực lượng cùng một điểm thể chất, khiến cho cái này nguyên bản chỉ có 5000 nguyên một hủng gen, trực tiếp tiêu thăng đến 1 vạn nguyên. Quả nhiên, tại gen tìm kiếm giai đoạn mở ra may mắn cuồn sáng, tăng lên là thuộc tính. Trần Phong kinh hỷ. Mấy ngày nay vô dụng may mắn cuồn sáng, may mắn giá trị còn có không ít, cho nên Trần Phong tiêu hao 6 điểm may mắn giá trị rất nhẹ nhàng đem còn lại 6 phần tài liệu toàn bộ làm thành đẩy thuộc tính mục hung gen. Toàn bán đi, tăng thêm hôm qua đại khái 100.000 còn trừ. Trần Phong trong lòng tính toán. Ngày kế tiếp, Trần Phong đến đúng giờ Hư Nghĩ Sa Khu. Hôm qua gửi bán 8 cái gen thuốc thử đã bán đi, hắn lần nữa đi vào giả thuyết lối vào cửa hàng, muốn gửi bán gen, không muốn lại trực tiếp bán ra cảnh cáo cửa sổ. Ngài đã bị nên gen cửa hàng kéo đen, cấm chế ở chỗ này gửi bán. Lơ lửng nửa hư huyễn cửa sổ hiện hiện. Trần Phong nhất thời ngạc nhiên, mà lúc này, thu đến thông chi Kim Cương hóa thành một quang ảnh xuất hiện lần nữa, trông thấy một màn này nhất thời cười to. Ha ha ha ha. Hôm qua không phải cùng ta phách lối sao. Ra ra người ta hôm nay mua quy tắc hạn định phục vụ. Về sau như người loại này gà mờ tân thủ, cũng đừng nghĩ lấy tại ta chỗ này có lưu lượng. Kim Cương dương dương đã ý. Hôm qua kèm chút không có bị Trần Phong tức chết, sau khi nghị thông suốt, ban đêm hắn liền khai thông tăng giá trị tài sản phục vụ, chờ cả ngày. Chính là vì tranh một hơi. Như ngươi loại này yếu gà chế tác sư liền theo đối diện phong cách một dạng rác rưỡi. Nghĩ cỏ ta lưu lượng. Buồn cười. Kim cương xem thường. a Trần phong đạm mạc nói ra, không sai sau đó xoay người đi. a Kim cương con mắt trừng lớn, một A liền không có. Hắn không phải hẳn là tức điên mới đúng chứ. Chính mình chờ hắn một ngày, còn cố ý khai mở để cho mình thịt đau tăng giá trị tài sản phục vụ. Hắn thế mà một A chữ liền đi. Không, không đúng. Gia hỏa này nhất định là cô ý diễn kịch, hắn bị chính mình đối khẳng định rất tức giận, nhưng là lại không muốn ở trước mặt mình tức giận, cho nên cô ý giả bộ rất bình tĩnh, ơn, nhất định là. Kim Cương nghĩ như thế đến. Mà lúc này, Trần Phong lại trở về. Lại trở về. Kim Cương nhất thời đắc ý, thế nào, vẫn là tức giận đến không được đúng không? Ha ha, lão tử liền thích ngươi cái này đối ta rất tức giận nhưng là lại không thể làm gì bộ dáng. Không, ta chỉ là muốn hỏi thăm. Trần Phong Tử Tốn nói: "Ngươi mới vừa nói phong cách ở đâu? Cái kia rác rưởi phong cách?" Kim Cương cười lạnh, "Nặng, đối diện cái kia chính là, nơi đó lao bản cùng ngươi hết sức hợp khẩu vị, đều là nhân phẩm bại hoại rác rưởi." Chư Trang bức cái gì cũng không biết. "A." Trần Phong gật gật đầu, quay người rời đi. "Lại là a?" Kim Cương con mắt trừng lớn, tâm vô cớ lửa cháy tuôn ra. Tê liệt." Rõ ràng là hắn đội ra hỏa này, vì cái gì ra hỏa này đánh giám không có, không có chút nào tức giận. Còn cô ý hỏi mình phong các, chẳng lẽ ra hỏa này thật muốn đi phong các, sẽ không như thế thiếu thông minh đi. Bất quá hắn nếu quả thật đi thai họa đối thủ cạnh tranh lời nói. Hắc hắc, nhìn lấy Trần Phong đi đến đối diện, Kim Cương quyết định đi qua nhìn một chút. Phong các, ghen tiểu điếm. Kim Cương mới vừa đi vào thời điểm, liền thấy Trần Phong hư không điểm mấy lần, sau đó rời đi cửa hàng. Hắn vô ý thức quét mắt một vòng chung quanh, cái kia trống rông ghen tiểu điểm rất nhanh liền đầy Mấy cái bỏ trống quầy thủy tinh tử bên trên, thêm ra tới một bình bình mới tinh ghen thuốc thử. Giá hỏa này thật sự là thiếu thông minh. Kim Cương khẳng định. Thế mà thật như vậy nghe chính mình lời nói, hai hỏa đối thủ. Chật chậc Như thế cũng coi là vãn hồi chính mình tổn thất. Ha ha. Phong ngâm cái này rác rưỡi, quay đầu nhìn hắn cùng ta làm sao trăng bước. Kim Cương nhất thời sảng khoái tinh thần. Chỉ là, trước khi đi, hắn vô ý thức ấn mở một mục hùng ghen xem xét, nhất thời ngọn người, đầy thuộc tính. Tiết giá một vạn. Dùng sức xoa xoa con mắt, Kim Cương xác định chính mình không nhìn lầm, thật sự là đầy thuộc tính. Tiết giá một vạn. Cái này sao có thể? Kim Cương kinh ngạc đến ngây người. Xoạn. Xoạn. Hắn nhanh chóng xem xét nơi này vừa gửi bán sở hữu một hùng gen, thế mà thuần một sắc đầy thuộc tính. Mà vừa rồi, người ở đây, chỉ có Trần Phong một. đây Đầy thuộc tính. Kim Cương kinh ngạc đến ngây người. Tất cả đều là. Làm sao có thể? Liền xem như đại sư chế tác, cũng sẽ xuất hiện thể chất 2 điểm lực lượng 3 điểm hoặc là lực lượng 2 điểm thể chất 3 điểm loại tình huống này, mà không phải giống như bây giờ, toàn thuộc tính 3 điểm. Mà lại, hắn nhưng là rõ ràng biết, chi trước mấy ngày, gia hỏa này chế tác đều là thuần một sắc bình thường gen. Chẳng lẽ nói, Kim Cương bỗng nhiên hít một hơi lánh khí. Đây là một người có tiền gia công tử ca, vừa mới bắt đầu học tập gen chế tác, cho nên cứ thế mà bắt đầu dùng tiền quét mới, mấy ngày liền vọt tới mắt gốc. Nếu như vậy lời nói, Kim Cương đống nhiên cảm giác có chút đau lòng, hắn thế mà cứ thế mà đôi đi một vị thổ hào chế tác sư. Hơn nữa, còn là hắn làm cho đối phương đi chính mình đối thủ cạnh tranh nơi này. Không. Trung hợp, nhất định chỉ là trung hợp. Tên kia làm sao có thể làm ra loại này cao thuộc tính n. Kim Cương tự an ủi mình. Sau đó, tiếp xuống hai ngày thời gian, hắn liền thấy mỗi lần Trần Phong đi qua, trong tiệm liền thêm ra tới mấy cái đầy thuộc tính một hùng n, mỗi lần đều là mà lại nhất làm cho hắn đau lòng là, hắn đã lặng lẽ giải trừ đối trần phong che đậy, nhưng là đối phương rốt cuộc chưa từng tới. a à à, à à à à kim cương cảm giác mình đều nhanh muốn trọc giận ổ mà hết lần này tới lần khác loại chuyện này còn là mình làm ra tới. Nếu như sớm biết ra hỏa này có loại thiên phú này lời nói, tức giận. Kim cương hung hăng đấm bộ ngực mình, vô cùng đau lòng. Mà lúc này đây, trong cửa hàng môn bỗng nhiên mở rộng, một người trẻ tuổi xuất hiện tại phong các bên trong, kỳ quái. Hai ngày này hiện thực có chút việc tư không có thời gian quản lý, làm sao công trạng ngược lại chướng Hắn chính là cửa hàng này chủ nhân, phong âm. Kim Cương. Ồ, Kim Cương ngươi cũng tại a ha ha, ta chỗ này nhân khí không phải là ngươi mang đến sao. Phong âm chào phúng. Kim Cương. Trong lòng của hắn khổ. Há, đúng, chúng ta thực tập còn có 7 ngày đi, trong một tháng buôn bán ngạch, nhìn xem chúng ta đến ai có thể cầm tới hẳn nhất. Vốn đang coi là không có hy vọng vượt qua ngươi. Không nghĩ tới hai ngày này công trạng tăng trưởng, thế mà nhanh như vậy đổi kịp, xem ra vận khí ta không tệ. Phong âm cười to. Kim cương. Tâm hắn đau nhức. Hử. Cười lạnh một tiếng, kim cương rời đi. Phong âm không hiểu ra sao, kỳ quái, kim cương ra hỏa này bình thường phách lối bay lên, coi như thua cũng chết không nhận, hôm nay làm sao như thế sợ. Hiển nhiên, hắn sẽ không biết, chính mình câu nói mới vừa rồi kia vừa vặn đâm chọn kim cương chỗ đau. Hắn bên này công trạng tăng trưởng thật đúng là theo Kim Cương có quan hệ. Mà giờ khắc này, Kim Cương trở lại chính mình tiểu điếm, cái này mới cảm giác được hô hấp thông thuận không ít. Quá đau lòng. Tên kia nói mỗi câu lời nói, đều giống như đâm vào tầm hắn, châm châm thấy máu, đáng chết, nếu như sớm biết cái kia đáng chết chế tác sư có loại này năng lực lời nói. Tính toán, mặc kệ hắn, Kim Cương khẽ cắn môi chỉ có thể khiến cho tỷ tỷ giúp đỡ chút. Nếu như chỉ là để cho nàng nặp danh tại chính mình nơi này gửi bán lời nói, cũng không tính gian lợn. Đáng chết Phong các, ta để ngươi phách lối 2 ngày. Kim Cương thầm hận. chương 12, ngoài ý muốn biến dị. Kim Thành. Trần Phong đang chính mình phòng cho thuê bên trong ghen chế tác. Cái này 2 ngày thời gian, hắn điên cùng chế tác đầy thuộc tính ghen thuốc thử. Trước mấy ngày góp nhặt may mắn giá trị đều nhanh sử dụng hết, bán không ít tiền. Nhưng là khoảng cách mua xăm cái thứ hai cách điều chế, còn còn thiếu rất nhiều. Một làm thuê loại hình gen cách điều chế, 10 vạn lên. Một chiến đấu loại hình gen cách điều chế, 100 vạn lên. Trần Phong đau lòng. Hắn hai ngày này để giành được tới tiền, thế mà ngay cả một cách điều chế tiền đều không đủ. Phải biết, coi như một đẩy thuộc tính một hồng gen, thuận lợi nhuận cũng chỉ có 5.500 nguyên. Hắn bán đi 20 cái, cũng mới 11 vạn, khoảng cách chiến đấu cách điều chế 100 vạn, xa xa khó vời. Phải nghĩ biện pháp chủ ít tiền A. Lại đi săn giết một đầu biến dị cá mập. Trần Phong ngắm lại, sau đó từ bỏ cái này tìm đường chết ý nghĩ. Hắn xử lý đầu kêu biến dị cá mập đơn thuần trung hợp, tên kia thực lực rất là kinh khủng. Hắn sở dĩ có thể săn giết, là bởi vì hắn biến dị hắc hải cá mập trong cơ thể. Nếu như muốn lần nữa săn giết loại quái vật này, hắn muốn trước bị nuốt vào đi. ân Tên kia là tinh thần hệ biến dị thú, nuốt vào trong ngáy mắt, sẽ trực tiếp phá hủy ngươi chô có ý thức cùng linh hồn. Nguyên chủ nhân tự hồ liền là chết như vậy, Trần Phong mới xuyên qua tới A Trần Phong không chút nghi ngờ, mình nếu là gặp lại loại đồ vật này, tuyệt đối thập tử vô sinh. Xuất hiện tại chiến đấu lực quá yếu, không đáng tin cậy. Trần Phong lắt đầu, cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục chế tắt một hùng gen. Chỉ là, làm xong cái này một nóng gen, Trần Phong tại bán ra một hùng gen thời điểm, phát hiện bên cạnh quảy thủy tinh bên trên, bày biện một một hùng gen, giá cả thế mà tiêu thăng đến 2 vạn. Gia hỏa này điên, bán đắt như thế. Trần Phong có chút hiếu kỳ đi qua xem xét, nhất thời kinh ngạc. Tên, một hùng ghen tăng. Thuộc tính, lực lượng 3 điểm, thể chất 3 điểm. Năng lực, một hùng cân giận 20 giây bên trong tăng lên lực lượng 10 điểm, làm lệnh 60 giây. Loại hình, biến dị. Giá bán, 20.000 nguyên. Biến dị. Trần phong chân kinh, cái này thứ độ gì? hắn tại trên mạng thẩm trang một phen, lúc này mới hiểu. Biến dị ghen, là một loại ghen chế tắc bên trong nhỏ tỷ lệ đặc thù sản phẩm. Tại ghen trong sự phản ứng. Mấy loại gen tối hóa phản ứng dưới có khả năng dẫn đến một hùng gen ẩn tính gen phát sinh biến dị, sinh ra biến dị một hùng gen. Đây chính là biến dị căn bản. Gen ưu tú là chỉ thuộc tính so bình thường gen muốn cao một chút, mà biến dị gen nhưng là gen năng lực thuế biến. Thì như, một hùng biến dị gen. Bình thường một hùng gen năng lực là một hùng cân giận, 10 giây bên trong tăng lên lực lượng 10 điểm, làm lạnh 60 giây. Một hùng gen tăng, gen có thể cố giữ vững liên tục thời gian tăng lên từ 10 giây đến 20 giây một hùng ghen giảm một hùng cơn giận thời gian cuột đau giảm bớt từ 60 giây đến 30 giây không nhưng là luận là loại kêu biến dị ghen bọn hắn giá trị đều xa cao hơn nhiều bình thường ghen cái này liền là biến dị ghen cường đại biến dị Trần Phong động Tâm hắn hiện tại cực độ thiếu tiền nhưng là nếu như làm ra biến dị ghen lời nói biến dị là tại ghen phản ứng giai đoạn sau Trần Phong Đỗng nhiên Minh ngộ hắn rốt cuộc biết ghen chế tắc vì cái gì làm ba cái giai đoạn Giai đoạn thứ nhất, gen tìm kiếm, ảnh hưởng gen thuộc tính. Giai đoạn thứ hai, gen phản ứng, ảnh hưởng biến dị gen. Giai đoạn thứ ba, gen dung hợp, ảnh hưởng gen sát suất thành công. Mà đối với Trần Phong tới nói, giai đoạn thứ nhất cùng giai đoạn thứ ba hắn đều thử qua, chỉ cần một điểm may mắn giá trị là có thể đạt tới hoàn mỹ, như vậy giai đoạn thứ hai đâu? Không thử một chút làm sao biết? Trần Phong liếm liếm khô khốc bờ môi, lần nữa bắt đầu gen chế tác. Giai đoạn thứ nhất, hoàn thành. Giai đoạn thứ hai May mắn cuồng sáng mở ra, làm gen phản ứng hoàn tất thời điểm, xuất hiện tại Trần Phong trước mặt gen theo dĩ vãng hơi có sự khác biệt, nói đúng ra, so trước kia nhan sắc càng đậm. Giai đoạn thứ 3, gen dung hợp. Xoạc. Gen thuốc thử biến thành màu xanh đậm. Chế tác thành công. Trần Phong vô ý thức trước nhìn một chút trong cơ thể, may mắn giá trị tiêu hao 2 điểm. Thật tiêu hao 2 điểm. Trần Phong không kinh sợ mà còn lấy là mừng, đây chẳng phải là nói. Xoạc. Gen kiểm chắc quét qua. Biến dị một hùng gen. Cơ sở gen, lực lượng 3 điểm, thể chất 3 điểm. Gen năng lực, một hùng cân giận 10 giây bên trong tăng lên lực lượng 10%, làm lạnh 60 giây. Biến dị. Thật biến dị. hắn tiêu hao 2 điểm may mắn giá trị, một điểm khiến cho một hùng gen cao thổ tính, một điểm khiến cho một hùng gen phát sinh biến dị, làm thành lớn nhất gen hoàn mỹ. Chỉ là, giống như chỗ nào không đúng lắm. Trần Phong nhìn kỹ một chút mình làm ra tới biến dị gen, đồng nhiên có chút một bức. Chờ chút. Cái này 10% thứ độ gì? Trần Phong nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Cái này không đúng rồi, coi như biến dị, không cũng cần phải là cầm liên tục thời gian hoặc là thời gian cột đao biến hóa sao. Hắn chưa từng nghe nói, một hùng gen sẽ có loại thứ ba biến dị thuộc tính. Cái này cái quỷ gì? Trần Phong có chút một bước. Cấp tốc đi vào hư nghĩ xa khu. Trần Phong mở ra giả thuyết màn sáng tiến hành sáng trọn, một hùng gen, biến dị. Soạn. Một tầng mới số liệu hiện hiện. Một hùng gen tăng, 2 vạn nguyên, đã bán sạch. Một hùng gen giảm, 2 vạn nguyên, đã bán sạch. Một biến dị, một hùng gen bán ra giá cả tăng gấp đôi nữa. Giá gốc 5.000 nguyên một hùng gen, thế mà bán đi 2 vạn giá trên trời. Nhưng là, khiến cho Trần Phong Nhức cả chứng là, cho dù là hư nghị xa khu, cũng không có phát hiện một hùng gen có loại thứ 3 biến dị gen. Gen năng lực là có thể thông qua rèn luyện tăng lên, một hùng gen năng lực hạn mức cao nhất hẳn là cấp 10. Cấp 1 một, một hùng cơn giận tăng lên 10 điểm. Cấp 2 một hùng cơn giận, tăng lên 20 điểm. Cấp 10 một hùng cơn giận, tăng lên 100 điểm. Vậy hắn cái này tỷ lệ phần trăm đâu? Cấp 1 một, một hùng cơn giận, tăng lên 10%, cấp 10 liền tăng lên 100% lực lượng. Nghe rất lợi hại bộ dáng đúng không? Chờ mình dòng dạ gấp đôi. Nhưng mà, tỷ lệ phần trăm loại vật này nếu như thả đang chiến đấu trong gen lời nói nhất định hết sức chân quý, nhưng là làm thuê gen. Đối với người dân bình thường công tới nói, Nguyên bản 20 điểm lực lượng lời nói, 10% tăng lên, liền là tăng lên 2 điểm lực lượng. Coi như mát cấp có thể có bao nhiêu. 100% kém xa tít tắp 100 điểm có lời. Nếu lựa chọn là làm thuê loại hình, như vậy bọn hắn bản thân lực lượng thuộc tính khẳng định rất thấp, cho nên. Cái đồ chơi này thật có thể bán ra đi sao? Trần Phong hết sức hoài nghi. Trên mạng tra nửa ngày, cũng không có bất kỳ cái gì một tương quan số liệu. Trần Phong chính mình suy đoán, một hùng ghen cái kia che giấu một phần ngàn vạn tỷ lệ. Khả năng bị may mắn quần sáng cứ thế mà đối đi ra, là tốt là xấu, Trần Phong cũng không rõ ràng. Bất quá, hắn rất mau tìm đến biện pháp. Hương ý xã khu sở dĩ nóng nảy, là bởi vì hắn không vẹn vẹn chỉ có giao dịch bộ, giải trí, biểu diễn, chương trình học. Bất luận cái gì ngươi có thể nghĩ đến, hương ý xã khu đều có. Trần Phong trực tiếp đi mua sắm một ít chế tác sư tư vấn phục vụ, nhưng mà khiến cho hắn ngoài y mớn, cho dù là cao cấp chế tác sư, đối với phương diện này cũng biết rất ít. Một hùng ghen. Thật lâu không có nghiên cứu. Loại thứ ba biến dị khả năng. Hẳn là khả năng có lẽ hay là không có chứ. Ta cũng không quá chắc chắn. Nếu như ngươi thật có hứng thú lời nói, hay là một người biết. Ghen chế tác sư bình thường đều so sánh nghiêm cẩn. Đối với mình không biết sự vật không dám đánh cam đoan. Bất quá bọn hắn cũng là cho Trần Phong để cử một người. Cao cấp ghen chế tác sư đào hoành khải. Vị đại sư này đã từng sáng tác một hùng ghen chế tác toàn diện công lược mà bị người nhóm biết. Hắn là cái thứ nhất viết ra một hùng ghen sở hữu chi thức điểm chế tác sư, rất thụ tầng chế tác sư hoang nhen, bao nhiêu tân thủ chế tác sư sơ cấp giáo tài bên trên, đều có thể thấy tên hắn. Đào giáo sư A. Trần Phong Như có điều suy nghĩ. Hắn lúc đầu thấy một hùng chế tác công lược, cũng có vị đại sư này tên tuổi, vừa vặn vị đại sư này ban đêm có một đường giả thuyết chương trình học, hay là có thể cho mình giải hoặc PS, xong 10 chương hôm nay, đi ăn đây. Chuyện này đọc được chắc tối về mình cố làm tiếp cầu vột cuối trường. Trường 13, Trần Phong tức giận. Ban đêm, Trần Phong giao 100 nguyên chương trình học phí trực tiếp tiến vào giả thuyết lớp học, bên trong đã sớm ngồi đầy rộn rộn ràng ràng đắm người, nhìn ra trọn vẹn 100 người. Đây chính là giả thuyết lớp học chỗ tốt, vô luận bao nhiêu người nghe giảng bài, người đều sẽ không cảm thấy chen. 8 giờ đúng. Quang ảnh hiện lên, đào giáo sư xuất hiện. Một người có mái tóc hơi hoa dâm người lớn tuổi, cứ việc ghen thời đại tất cả mọi người khuôn mặt đều tuổi trẻ không ít. Nhưng là đào giáo sư cũng đầy đủ năm 60 tuổi. Các bạn học, ta tới cấp cho mọi người nói một chút một hùng ghen. Đào giáo sư không nói nhảm trực tiếp bắt đầu bài giảng. Chỉ là, những vấn đề này, theo Trần Phong chính mình trên mạng nhìn không có gì khác biệt, hắn cố ý lại tới đây, cũng không phải vì nhìn đào giáo sư niệm sách giáo khoa. Nghĩ tới đây, Trần Phong trực giác dờ tay lên. Vị bạn học này, có vấn đề gì không? Đào giáo sư cười cười. Đào giáo sư, ta muốn hỏi hỏi. Một hùng biến dị có khả năng hay không có loại thứ ba khả năng? Trần Phong nói thẳng. Loại thứ ba Đào giáo sư như mày. Đúng. Trần Phong gật gật đầu, trầm giọng nói. Một hùng cân dận, 10 giây bên trong tăng lên lực lượng 10 điểm, làm lệnh 60 giây. Nơi này có ba cái quan trọng số liệu, nếu cầm liên tục thời gian cùng thời gian cột đao cũng có thể phát sinh biến dị. Như vậy lực lượng 10 điểm có thể hay không cũng phát sinh biến dị. Không có khả năng. Đào giáo sư quả quyết phủ quyết. Vì cái gì? Trần Phong hơi nghi hoặc một chút, là bởi vì một hùng gen kết cấu bên trong A. Nhưng mà, khiến cho hắn kinh ngạc là, đào giáo sư cũng không trả lời thẳng, mà là hết sức thiếu kiên nhẫn nói ra, không có khả năng liền là không thể nào. Ta làm được một hùng biến dị gen khả năng so người gặp qua gen còn nhiều, cũng chưa bao giờ thấy qua một lần ngươi nói lực lượng phát sinh biến dị tình huống. Ê! Trần Phong dừng một cái, ta chỉ nói là khả năng này. Không có loại khả năng này. Đồng học. Ngươi tới nơi này là nghe giảng bài. Nơi này 1.000 tên đồng học nghe giảng bài. Ngươi ở chỗ này chậm trễ một giây đồng hồ, đều là 1.000 giây. Ngươi chậm trễ 10 giây đồng hồ, tương đương với cái này tiết giả thuyết chương trình học cứ như vậy đi qua. Ngươi dựa vào cái gì lãng phí mọi người thời gian cùng tiền tài. Đào giáo sư nghĩa chính môn tử. Trần Phong một mặt ngày chó biểu lộ. Không khác. Bởi vì gia hỏa này phương thức tính toán thế mà cùng hắn kiếp trước trường cấp 3 chủ nhiệm lớp phép tính giống như đúc. Nhà ngươi thời gian là dạng này tính. Chỗ đổi khái niệm đến nước này, cũng coi là phát đạt. Nhưng là... Đào giáo sư vẫn không có trả lời Trần Phong vấn đề. Ngồi xuống đi. Bên cạnh một người bỗng nhiên đem Trần Phong kéo xuống. Ừm. Trần Phong có chút kỳ quái nhìn người kia một dạng. Đừng hỏi, ngươi hỏi không ra cái gì. Người kia cười hắc hắc. Đào giáo sư dựa vào một hùng ghen lửa cả một đời. Đời này duy nhất thành tựu liền là lúc trước một hùng gen hướng dẫn. Phía trên thế nhưng là rõ ràng viết một hùng gen chỉ có hai loại biến dị khả năng. Ngươi bây giờ hỏi hắn cái này. Đây không phải muốn lật đổ hắn duy nhất thành quả. A Hắn làm sao có thể trả lời ngươi. Người kia cười cười, tuy nhiên ta cũng không cho rằng một hùng gen còn có mặc khác biến dị khả năng. Nhưng là ngươi nghiêm túc học tập thái độ, ta vẫn là hết sức đồng ý. Tự giới thiệu dưới, ta gọi mục nguyên, sơ cấp gen chế tác sư. Người kia tự giới thiệu. Trần Phong, sơ cấp gen chế tác sư. Trần Phong gật đầu ra hiệu Ngươi nói ta biết, tuy nhiên đạo giáo sư dù sao nghiên cứu cả một đời mùa Hùng Gen, ít nhất hẳn là so với người khác biết nhiều một ít. Cả một đời. Mục Nguyên nhịn không được cười lên, thấp giọng nói, "Hắc hắc, theo ta được biết, hắn lúc trước nghiên cứu một năm phát hiện không tiến triển chút nào về sau, liền từ bỏ mùa Hùng Gen nghiên cứu, nhưng là hắn phương diện không có bất kỳ cái gì thành tích, cho nên mới thường cách một đoạn thời gian mở một lần lớp học tới kiếm lời thu nhập thêm." "Hả? Đúng, hắn mỗi lần giảng nội dung đều là trên mạng công khai." Nếu như không phải là bởi vì ta chương trình học nhiệm vụ nhất định phải tới nghe khóa, ta mới lười nhát tới nơi này. Mục Nguyên cười lạnh. Trần Phong. Thì ra là như vậy sao? Hắn có chút tiếc đối, còn tưởng rằng một hùng biến dị ghen căn nguyên có thể tìm tới đây. Mà đúng lúc này, Trần Phong đống nhiên cảm giác được rất nhiều người ánh mắt kỳ dị nhìn về bên này tới, sau đó liền nghe đến đào giáo sư thanh âm. Hiện tại người trẻ tuổi A, không muốn mơ tưởng xa vời. Mới vừa vặn nhập môn. Liên bắt đầu ý nghĩ hao huyền đàm luận căn bản không có khả năng biến dị. Một hùng một làm thuê ghen ngươi muốn cho mặc khác biến dị ra cái gì. Ngươi như thế năng lực, khiến cho một hùng ghen biến dị ra cánh mang ngươi lên trời. Đào giáo sư tử tồn nói. Đám người ồn nào cười to. Hồi lâu. Theo đào giáo sư tiếp tục giảng bài, mới không tiếp tục nhìn về phía bên này. người này. Trần Phong Nhữ Mẩy. Mục Nguyên trong mắt lóe lên một đạo lanh mang. Quả nhiên, hắn vẫn là này tấm đức hạnh. Ngươi biết hắn Trần Phong nghe ra một ít gì đó. Năm đó một hùng gen mới ra lúc sau, ra ra của ta cũng viết một phần mùa hùng gen nghiên cứu khoa học tư liệu, nhưng là vì cam đoàn tư liệu tính chính xác, ra ra của ta tiến hành nhiều lần nghiên cứu luật chứng, chê một chút. Mà ra hỏa này nhưng là phát bố một cái trăm ngàn chỗ hở thành quả nghiên cứu, trước tiên đem xuất ra đầu tiền tên tuổi dành lại tới. Ra ra của ta về sau tái công bố, cũng không có người hỏi thăm. Nếu như vậy cũng coi như, mà lớn nhất tức giận là... Tên khốn kiếp này về sau căn cứ ra ra của ta nghiên cứu tư liệu, đem số liệu trực tiếp sao chép đi qua tiến hành hai lần sửa chữa, lần nữa tuyên bố, lúc này mới có được hôm nay bản đầy đủ hướng dẫn, trong này 80% số liệu đều là ra ra của ta làm được. Đáng tiếc ra ra của ta lúc ấy chỉ là một danh tiếng không hiện ra gen chế tác sư. Mục Nguyên đoán hận nói ra. Thì ra là thế. Trần Phong giật mình. Đồng thời cũng có chút thất vọng, một hùng gen biến dị căn nguyên không tìm được. Ngược lại thấy rõ một vị đại sư nhân phẩm. Bất quá. Muốn hay không tại chỗ đánh mặt. Mục Nguyên bỗng nhiên hưng phấn lên. Nói thật, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi là tùy tiện hỏi một chút. Nhưng nhìn ngươi xử sự phong cách. Ta hoài nghi ngươi đã làm ra loại thứ ba biến dị ghen. Hắc hắc. Nếu như ngươi ở thời điểm này đặt câu hỏi hoặc là công khai chính mình biến dị ghen. Vậy coi như thú vị. Thở ra. Trần Phong nhịn không được cười lên. Ngươi suy nghĩ nhiều. Trần Phong nhàn nhạt cự tuy Mục Nguyên nhún nhún mai, không để ý chút nào, lưu cái phương thức liên lạc, ta cảm thấy cùng ngươi còn có thể trò chuyện đến, à, đúng, nếu như ngươi nhằm vào học thuật nghiên cứu thảo luận có vấn đề lời nói, ta đề nghị ngươi đi hư nghị xã khu học thuật diễn đàn, nơi đó thế nhưng là có rất nhiều đại sư. Học thuật diễn đàn A. Trần Phong ghi lại. Cái này lấp giảng thật lâu, Trần Phong đằng sau cũng đang chăm chú nghe, nhưng mà cũng không có cái gì hữu dụng tri thức, tan học về sau, Trần Phong mới chuyển tới hư nghị xã khu học thuật diễn đàn bản khối 20 nghiên cứu gen cùng chế tác ý tưởng sâu xa, 20 biến dị gen tỷ lệ mới khả năng chờ một chút, đập vào mắt đều là đủ loại thảo luận tiếp, cho dù là cách màn sáng, Trần Phong cũng có thể cảm giác được cái kia cố nhiệt liệt thảo luận bầu không khí, Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười, đây mới là hàn muốn. Một hùng gen phải chăng có loại thứ ba biến dị khả năng. Trần Phong rất nhanh tuyên bố chính mình nghi hoặc. Học thuật diễn đàn vẫn là rất náo nhiệt, rất nhanh liền có một ít người ở phía dưới hồi phục, Trần Phong cũng đều tại nghiêm túc nhìn lấy. Rất nhiều người cũng công hiến chính mình ý tưởng sâu xa. Đột biến gen. Gen diễn sinh. Chờ chút, rất nhiều người đều từ nhiều cái góc độ bắt đầu thăm dò vấn đề. Trần Phong cũng đang chăm chú nghiên cứu. Mà lúc này đây, vị kia đào giáo sư về nhà vừa mới cơm nước xong xuôi, giờ cơm bên trên, ở nhà mặt người trước quát lớn hiện tại học sinh như thế nào không có lễ phép, làm sao không hiểu chuyện, như thế nào mơ tưởng xa vời, nghĩ như thế nào biến dị cánh đại bàng lên trời. Ngay cả chính mình con trai trên mặt thiếu kiên nhẫn cũng không có trông thấy. Cha, ngài đều tức giận quá lâu. Đào lập quân tức giận nói ra. Tức giận quá cái gì? Đào giáo sư giận dữ mắng ngỏ, ta nhân khí cao đầy. Ông! Cổ tay chấn động, cắt ngang đào giáo sư lời nói. Đào giáo sư mở ra xem, nhất thời lộ ra nụ cười. Thương nghị xã khu học thuật diễn đàn, lại có rất nhiều người tại kêu gọi tên hắn. Người nhìn, một hồi không tại, liền có rất nhiều người mời ta trả lời vấn đề, học thuật diễn đàn. Vẫn là thiếu không ta, cha ngươi ta vẫn còn có chút danh tiếng. Ta xem một chút. Đào lập quân hiếu kỳ lại gần. Xoạn. Học thuật diễn đàn đẩy đưa mở ra, màn sáng hiện hiện. Liên quan tới một hùng ghen phải chăng có loại thứ ba biến dị khả năng. Đào lập quân sững sờ một chút, nhất thời sắc mặt quái dị. Cái này không phải liền là người mới vừa nói cái kia tuyệt không có khả năng xuất hiện đồ vật. Bọn hắn đang thảo luận cái này. Đào giáo sư nhất thời sắc mặt khó coi. Loại thứ ba biến dị khả năng. Hắn mơ hồ đoán được cái gì, mở ra xem, quả lại chính là vấn đề kia. Hôn trướng. Đào giáo sư nhất thời chửi ấm lên, lẽ nào lại như vậy? Hiện tại học sinh, thật sự là không làm việc đàng hoàng. Ta rõ ràng đã nói với hắn, tuyệt không có khả năng xuất hiện loại thứ ba biến dị ghen. Hắn thế mà không tin ta, còn tại học thuật diễn đàn hỏi loại vấn đề này, căn bản chính là loại người. Cha! Đào lập quân im lặng, người ta hay là chỉ là muốn nghiên cứu một chút mà thôi. Nghiên cứu cái giám. Loại kia ghen cần nghiên cứu. Đào giáo sư giận dữ mắng mỏ, một hùng ghen sở hữu nội dung, ta viết hướng dẫn còn chưa đủ rõ ràng sao. Hiện tại học sinh, vì muốn nổi danh đều nghĩ điên. Rất tốt, muốn nổi danh đúng không? Đào giáo sư cười lạnh không thôi. Mà lúc này đây, Trần Phong đang nghiêm túc xem xét mọi người trả lời. Mặc dù không có giúp hắn giải quyết căn bản vấn đề, nhưng là không thể không nói, đám dân mạng ý tưởng sâu xa mở ra, vẫn là cho Trần Phong cung cấp rất nhiều khác biệt mạch suy nghĩ. Được lợi rất nhiều Chỉ là, bởi vì cái này vấn đề là một hùng ghen tương quan, rất nhiều người bắt đầu kêu gọi đào giáo sư, khiến cho Trần Phong những mày, nhưng là vẫn không để ý đến, hắn nghĩ như thế nào, lấy đào giáo sư loại kia thân phận và địa vị, hẳn là sẽ không nhàm chán đến tới nơi này quay dối a Nhưng mà, rất nhanh, một trả lời đột nhiên bị rất nhiều người đội lên hàng trước nhất, Trần Phong quét mắt một vòng, nụ cười trên mặt nhất thời thu liễm, cái kêu luôn luôn bình tĩnh ánh mắt, xuất hiện một vòng như có như không lanh quang. chương 14 Cái này không khoa học à? Đào giáo sư? Ha ha. Không sai, đáp án này, chính là đào giáo sư trả lời. Con tưởng rằng là có cái gì phát hiện mới, không nghĩ tới lại là gia nhập vấn đề này. Ha ha, quên cho mọi người nói, cái này đồng học là ta lớp học học viên, trước đó hắn hỏi qua một lần vấn đề này, ta hết sức kỹ càng trả lời hắn, đồng thời nói cho hắn biết không có khả năng, nhưng là không nghĩ tới hắn lại tới nơi này hỏi thăm. Ta cảm giác người này căn bản cũng không phải là tránh thức học giả mà là cố ý quái dối. Đưa ra một không tồn tại khả năng, sau đó nhìn mọi người vì khả năng này lãng phí thời gian, thảo luận, chính hắn cao cao tại thượng, giống khỉ làm siếc một dạng trêu đùa mọi người, tranh thủ danh tiếng. Loại người này, ta đề nghị mọi người không cần để ý. Đặt bút, đào giáo sư. Rất nhiều người nhìn một chút về sau, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Đào giáo sư trả lời qua Lâu chủ nhưng không có chút nào để cập chuyện này à, chính là Như là đã có đáp án, còn tới nơi này hỏi thăm cái gì? Loại người? Người này hay là có ý khác? Một số người hồi đáp, mà rất nhanh, đằng sau thiếp mời liền toàn lệnh ra. Bắt được đào giáo sư một cái. Vậy xem đào giáo sư, ta cái thứ nhất cách điều chế liền là một hùng en, đến nay đều là đào giáo sư phan. Đào giáo sư ẩn hiện, lâu này kết thúc. Đủ loại ngôn luận bắt đầu xuất hiện, thậm chí có một ít người trực tiếp đối trần phong chửi ấm lên. Toàn bộ thiếp mời phương hướng đã lệnh ra đến không biết nơi nào đi. Trần Phong bình tĩnh nhìn xuống đi, sắc mặt bất biến, nhưng là trong mắt thêm ra một đạo lạnh lùng qua huy. Hắn rất ít tức giận. Kiếp trước kia không may tới cực điểm sinh hoạt, khiến cho Trần Phong đối bây giờ sinh hoạt tràn ngập vui vẻ, bất cứ lúc nào, hắn đều có thể ứng xử thản nhiên, vui vẻ hướng lên. Nhưng là, cái này không có nghĩa là hắn dễ khi dễ, rất ít tức giận một cái khắc tầng hàm nghĩa liền là hắn một khi tức giận, tuyệt đối không thể bỏ qua. Đào giáo sư Trần Phong đỗng nhiên cười. Đào giáo sư nói hắn vài câu, hắn không quan tâm, nhưng là bởi vì đào giáo sư mấy câu, hiện tại toàn bộ thiếp mời đã không có người đường đường chính chính trả lời vấn đề. Trần Phong vừa mới bởi vì, vì một số nhân thần kỳ ý tưởng sâu xa ý nghĩ có chỗ linh cảm, rất nhiều nội dung thật làm cho hắn thu hoạch rất nhiều. Nhưng là hiện tại, toàn không có. Người đây là đang tự tìm đường chết. Trần Phong tử tốn nói. Hắn đã quyết định, muốn cho vị này đào giáo sư một bài học. Trần. U uh, à toát phát bài viết thả ra biến dị ghen thuốc thử. Căn bản không cần thiết. Phát bài viết chứng minh lời nói, trừ khiến cho đào giáo sư trên mặt không ánh sáng bên ngoài, không có một chút tác dụng nào, Trần Phong muốn, nhưng xa không chỉ có những chuyện này. Thì như, tiền. Như vậy, cứ như vậy tới đi. Trần Phong trong lòng có quyết đoán. Ngày kế tiếp, đào giáo sư thức dậy thực sớm, sảng khoái tinh thần. Hôm qua cái nào đó vô chi tiểu bối ý đồ khiêu khích chính mình. Bị học thuật diễn đảng có tri thức chi thức phê phán thương tích đầy mình, hiện tại mặt cũng không dám lộ. Phần lớn người vẫn rất có nhãn quang. Đào giáo sư nhớ tới chuyện này cũng cảm giác toàn thân sẵn khoái. Một hùng ghen. Thứ ba biến dị khả năng. Người mẹ nó đùa ta đây. Đào giáo sư khinh thường nghĩ đến, nhưng mà, đúng lúc này, một người trợ thủ vội vội vàng vàng chạy tới, sắc mặt khó coi sắp khóc đi ra, dạy. Giáo sư, không tốt rồi, thương nghị xã khu giao dịch bộ, bán ra một 10 biến dị gen Đào giáo sư mày nhăn lại, mới biến dị một hùng gen. Làm sao có thể? Trong lòng không rõ cảm giác xuất hiện, đào giáo sư đi theo trợ thủ tiến vào hư nghị xa khu. Khi thấy giao dịch bộ bên trên bán ra gen lúc, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng như tuyết. Một hùng gen. Cơ sở gen, lực lượng 3 điểm, thể chất 3 điểm. Gen năng lực, một hùng cân giận 10 giây bên trong tăng lên lực lượng 10%, làm lạnh 60 giây. Giá bán, 99.999 nguyên. Lực lượng biến dị. Đào giáo sư triệt kinh ngạc đến ngây người. Thật xuất hiện. Hắn hôm qua còn tại quần phún lực lượng biến dị không có khả năng xuất hiện, hôm nay nó cứ như vậy công khai xuất hiện tại giao dịch bộ, mà lại là vị trí đầu não Mà lúc này đây, một số người cũng phát hiện vấn đề này. Thật. Bởi vì bất luận kẻ nào, chỉ cần một hồng gen, đều sẽ phát hiện có một gen cao cao tại thượng. Siêu Việt sở hữu đồng loại một hồng gen, mà chỉ cần ngươi hấn mở xem xét, liền sẽ phát hiện cái này kinh người gen năng lực. Tuyệt đối xưa nay chưa từng có. Lực lượng tăng phúc tỷ lệ phần trăm đặc thù gen. Cùng một thời gian, học thuật diễn đàn. Một số người cũng chú ý tới chuyện này, bắt đầu ở thiếp mời đằng sau hồi phục. Một hùng gen sức dịn càng là xuất hiện ở trần phong cái kia thiếp mời đằng sau. Nào đó gen tiểu điểm kinh hái xuất hiện một hùng thứ ba biến dị gen. vui tay vui mắt. Hôm qua những nghi vấn đó lâu chủ người đi đâu. Ha ha ha, ngồi đợi đảo giáo sư xuất hiện. Rất nhiều người hưng phấn lên. Không hề nghi ngờ Trần Phong gửi bán biến dị mùa hùng gen hấp dẫn rất lớn chú ý lực, cứ việc chỉ là tại cái này một mảnh nhỏ khu vực, cũng đủ để gây nên oanh động. Chỉ là, hắn không biết là, trừ đào giáo sư bên ngoài, còn có một người hết sức yêu thương. Cái kia chính là Kim Cương. Phong các, Kim Cương ngơ ngác nhìn lấy đối diện cái kia giá trên trời mùa hùng biến dị gen, nhìn lại mình một chút yêu cầu ra ra cáo nãi nãi khiến cho tỷ tỷ mình hỗ trợ nặc danh gửi bán chiến đấu gen, mặt như giấy trắng. Lại bị làm hạ thấp đi. Chính mình tân tân khổ khổ làm đến chiến đấu gen, thế mà bị một biến dị làm thuê gen làm lưu mở. Dựa vào cái gì? Phong cách tên kia hai ngày này căn bản đều không tại A. Tên kia từ khi phát hiện nguyên lai mình không ở nơi này công trạng sẽ tăng trưởng về sau, căn bản liền không có tới A. Thế nhưng là... Hắn công trạng thế mà còn là chướng Dựa vào cái gì? Kim cương đồng học một bụng ý khuất, thế nhưng là ngẫm lại gửi bán cái kia biến dị gen người. Kim cưng nhất thời liền theo xương phủ cả tím một dạng hiệu xỉu xuống tới. Lại là người kia. Cái kia bị hắn chê rêu gà mở chế tác sư. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, lúc này mới mấy cái ngày thời gian, tên kia liền từ chế tác bình thường gen, tiêu thăng đến chế tác đầy thuộc tính gen, sau đó lại biến thành chế tác biến dị gen, mà lại cái kia đáng chết biến dị gen. Căn bản chính là khai sáng lịch sử, mọi người chỗ chưa bao giờ thấy qua một hùng thứ ba biến dị gen. Chơi ạ! Hắn lúc trước đuổi đi. Cái này đến là một như thế nào yêu người ta Mà lúc này Xoạn Chính mình tiểu điếm chiến đấu gen bị 5 vạn giá cao mua đi Kim cương nhất thời 2 mắt tỏa sáng Đúng à Chính mình sợ cái gì Mang lên giá cả là một chuyện Bán đi là một chuyện khác Cái kêu biến dị một hùng gen mặc dù Nhưng đã có thể so với chiến đấu gen Nhưng là coi như chiến đấu gen cũng mới mấy vạn A Căn cứ kim cương ước định Cái này một hùng biến dị gen nhiều nhất 3 vạn Cho ăn bể bụ Phải biết Coi như theo cái này gen có cùng loại công năng gen thuốc thử cũng mới 2 vạn mà thôi. 9 vạn 9. Mang lên đi khôi hải chơi đâu. Ngược lại là hắn bên này, gửi bán thế nhưng là được hoang nghênh nhất chiến đấu gen, căn bản không cần sợ hai đối phương một bán không được một hùng gen. Nghĩ tới đây, Kim Cương lại tinh thần. Chỉ là một chế tác sư, lão tử. Một câu thường nói còn không có tuôn ra đến, Kim Cương bỗng nhiên ánh mắt đờ đẫn, sương sờ nhìn về phía trước, ngay tại vừa rồi, một bóng người từ bên cạnh mình đi qua. Sau đó, phong các bên trong cái kia Gen liền bị mua đi. 9 9 Cứ như vậy bán đi. Kim Cương kinh ngạc đến ngây người. Thật có đần độn dùng tiền mua mắc như vậy Gen. Hắn thật không có thể hiểu được, 9 vạn 9.9 hoàn toàn có thể mua được một rất không tệ chiến đấu Gen A. Có bệnh sao? Cái thế giới này điền sao? Kim Cương không hiểu. Nhưng là hắn khó chịu A. Bởi vì cái này chế tạo ra giá trên trời Gen chế tác sư, vẫn là hắn cố ý đổi tới đối thủ cạnh tranh cái kia. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, hắn đều đau lòng đến không thể thở nổi. Vì sao lại như thế? Kim cương một mặt mộng bức, hắn cảm thấy từ khi gặp được cái kia ghen chế tác sư về sau, hắn toàn bộ thế giới xem cũng bắt đầu sụp đổ. Chỉ là, hắn không biết là, đồng dạng mộng bức còn có Trần Phong. chương 15, Đào Giáo Sư Mùa Xuân Thứ Hai. Bán đi. Trần Phong rất là ngoài ý muốn. Thật, hắn mang lên đi chỉ là vì đánh mặt Đào Giáo Sư. Chỉ là vì để hắn nhìn xem, trên cái thế giới này. Là thật có một hùng thứ ba biến dị gen, khiến cho đào giáo sư bắt đầu nhìn thẳng vào hiện thực mà thôi, nhưng là bắn đi. Hán tử không nghĩ tới, bởi vì hắn bày thật rất đắt. Vô cùng quý. Cái thế giới này thổ hào nhiều như vậy. Trần Phong tự lầm bẩm Năm và nguyên, liền có thể mua một so cái này biến dị gen còn muốn càng tốt hơn chiến đấu gen. Đối phương như thế hảo khí chỉ có một cái khả năng, có thể là vì nghiên cứu cái này gen thành phần. Từ đó hiểu rõ. Cái này cái gọi là thứ ba mùa hùng ghen đến là thế nào tới? ân rất có thể. Trần Phong trong lòng có suy đoán. Chỉ là, mặc dù đã đoán được cái gì, tiếp xuống chuyện phát sinh, cũng làm cho hắn kinh ngạc đến ngây người. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, trên cái thế giới này, lại có thể có người ra mặt dạy đến tình trạng như thế. Đầu tiên, hắn tại học thuật luận đàn bài bột bị xóa. Đây là một kiện hết sức hiếm thấy sự tình, phải biết, học thuật diễn đàn bối cảnh rất thâm hậu, trừ phi vi quy hoặc là xâm quyền không phải vậy sẽ rất ít chủ động xóa bỏ bài bột. Trần Phong cái này không có chút nào liên quan bài buột thế mà bị xóa bỏ, cái này phía sau nếu là không có chuyện ẩn ở bên trong mới là có quỷ. Lần, một đám người bắt đầu thảo luận một hùng thứ ba biến dị ghen đến có hay không khả năng này. Mà lại rất nhiều người cung kính kêu gọi đào giáo sư, nói rõ một chút tình huống, đào giáo sư rất nghiêm túc ở phía dưới hồi phục nếu như xác suất nhỏ cũng coi như lời nói, vẫn là có khả năng. Trần Phong to liết sơ một cái, Ít nhất 10 cái cùng loại bài bột. Tình huống như thế nào? Trần Phong có chút không có lấy lại tinh thần. Sau đó, ban đêm, một cái tin xuất hiện, tranh thức kinh hãi đến Trần Phong. Nổi danh Gen chế tác đại sư đào giáo sư tuyên bố, một hùng thứ ba biến dị Gen khả năng tồn tại, đồng thời đã lấy được một ít thành công, đang tiến một bước trong nghiên cứu. Tin tức vừa ra, doanh động truyền thông. Một hùng Gen là cái gì? Gần như tất cả mọi người biết, thụ chúng mặt phổ biến nhất làm thuê Gen, bởi vậy, Đào giáo sư rủ là không có bất kỳ cái gì thành tựu, dựa vào một hùng ghen rằng giải, cũng kiếm lời cả một đời. Mà bây giờ, đào giáo sư tuyên bố phát hiện thứ ba biến dị ghen. Tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn. Diễn đàn bên trên có trước đó tham dự bài bột thảo luận người phát bài viết nghi vấn đào giáo sư, nhưng là gần như đều bị dây xóa, mỗi một lần, đều bị dây xóa, chính diện căn bản không nhìn thấy những câu chuyện này thảo luận, mà lại, hôm qua tham dự bao nhiêu người. Đào giáo sư phan lại có bao nhiêu người Căn bản không phải một cái cấp bậc. Cho nên, liên quan tới đảo giáo sư Nghi vẫn rất nhanh bao phủ tại một mảnh khen ngợi bên trong. Hắn thế mà thực có can đảm. Trần Phong kinh ngạc đến ngây người. Thật, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, một người ra mặt thế mà có thể dạy đến loại tình trạng này. Đây cũng không phải là mua danh chỗ tiếng, mà là quang minh chính đại ngầm chiếm Trần Phong thành quả. Chỉ là, hắn tử không nghĩ tới sẽ bại lộ A. Vật kia dù sao không phải hắn làm được. Loại chuyện này nghĩ như thế nào đều quá nguy hiểm đi. Đường đường cao cấp chế tác sư, ai quy sẽ như thế thấp. Mà lúc này, trường học phòng thí nghiệm, đạm đạm ánh sáng màu xanh lam hiện lên, băng lãnh dụng cụ thí nghiệm dưới, lộ ra đảo giáo sư bình tĩnh khuôn mặt, bên người, tiểu trợ thủ đi theo hắn đang cẩn thận từng ly từng tí làm lấy số liệu phân tích. Đích, đích, gen dụng cụ đo lường không ngừng lấp lẻ, bên trong chính là bảy đặt hai cái mổ hùng gen thuốc thử. Phân tích thành công, gen kiểm chắc thành công, số liệu giao nhau so sánh bên trong. Phát hiện dị thường số liệu, đã phân tích. Phân tích hoàn tất. Soạn. Màn sáng lấp lẽ. Một mới tinh số liệu đã xuất hiện. Quả nhiên. Đào giáo sư đại hỷ. Hắn ngốc sao. Hắn đương nhiên không ngốc. Lúc trước nhiều người như vậy chế tạo ra một hùng biến dị ghen, chỉ có hắn thành danh, chẳng lẽ người khác không có nghiên cứu hướng dẫn sao. Thế nhưng là bọn hắn đều thua với hắn. Mà bây giờ, làm thứ ba biến dị ghen xuất hiện thời điểm, bắt đầu kinh hoàng về sau, đào giáo sư liền biết. Chính mình mùa xuân, tới, trộm lấy, bị phát hiện. Làm sao có thể? Cái này đặc thù biến dị ghen nếu quả thật tốt như vậy xuất hiện, nhiều năm như vậy đã sớm xuất hiện sao? Sở dĩ khó mà xuất hiện, khẳng định là bởi vì mấy cái tỷ lệ rất thấp. Quả nhiên, hắn nghiên cứu về sau liền phát hiện. Ghen phản tổ. Đây là ghen phản tổ, ha ha. Đào giáo sư cùng hỉ. Tại một hùng tinh huyết bên trong, ẩn giấu đi một loại đặc thù ẩn tính gen Đây là tới bắt nguồn từ nó tổ tiên. Lôi đỉnh cự hùng gen huyết mạch. Chỉ là, đi qua không biết bao nhiêu năm pha loãng, loại này huyết mạch đã thiếu đáng thường đoạn gen càng là chỉ có thôi hóa phản ứng về sau mới có thể xuất hiện. Mà tỷ lệ, một phân ức, một thấp làm cho người giận sôi sắc suất ân thật là một cái hoàn mỹ tỷ lệ. Loại này tỷ lệ, bất luận nhìn thế nào đều là trùng hợp mới có thể xuất hiện. Nói thật, nhiều năm như vậy một hùng gen chế tác, mỗi ngày cũng không ít biến dị gen xuất hiện, đến bây giờ. Cũng nên phát hiện cái này biến dị ghen, mà cái này hoàn mỹ một lần, liền bị chính mình nắm chặt. Haha, ha, nếu như tên kia trực tiếp lấy ra nghi vấn hắn còn dễ nói. Hiện tại, hắn thế mà bán đi. Hiện tại thứ này đến trong tay mình, còn nghiên cứu ra thành quả đến, ai dám hoài nghi hắn. Màn đêm buông xuống. Đào giáo sư liền tuyên bố luận văn, một hùng thứ ba biến dị ghen kỹ càng phân tích gây nên phạm vi nhỏ hoành động. Đào giáo sư nhân khí tăng nhiều. Thời đại này tin tức truyền lại rất nhanh. Đào giáo sư Thiên Văn Trương này vẫn rất có công. Vô luận là ghen phản tổ luận chứng vẫn là dư luận dẫn hướng đều làm được phi thường tốt. Ít nhất Trần Phong sau khi xem xong, xem như hiểu rõ biến dị ghen xuất hiện nguyên do. Ừm. Ghen phản tổ A. Trần Phong hiểu rõ, thì ra là thế. Chỉ là, tuy nhiên luận văn nói như vậy, nhưng là muốn khai quật ra ẩn tính ghen tỷ lệ thật rất thấp, cho nên mới có rất ít người có thể làm ra đến. Mà khi Trần Phong mở ra may mắn cuồng sáng thời điểm, mặc cho ngươi tỷ lệ như thế nào. Chỉ nếu là chân chính tồn tại ghen, may mắn cuồng sáng đều có thể móc ra. Ông! Cổ tay bỗng nhiên chấn động. Màn sáng bắn ra, một quen thuộc vẻ mặt vui cười xuất hiện. Ui! Trần Phong! Ngươi tốt ra, Mục Nguyên! Trần Phong cười cười. Ngươi còn có thể cười được. Mục Nguyên trận mắt trừng một cái, đào giáo sư tên kia đã cứ thế mà đem ngươi thành quả nghiên cứu cho chiếm đoạn. Ai? Ngươi vẫn là đánh giá thấp hắn vô sỉ. Việc nhỏ mà thôi. Trần Phong tử tốn nói. kiếm lời 10 vạn khối tiền Hắn cũng không cảm thấy lô vốn. Ngươi liền bình tĩnh như vậy. Mục Nguyên nhìn Trần Phong vẻ mặt vẫn là như vậy bình tĩnh, cười khổ nói, coi như ngươi không quan tâm, thế nhưng là như thế bị người cứ thế mà cướp đi thành quả, cũng quá nén giận a Sợ cái gì? Trần Phong nhịn không được cười lên, có nhiều thứ, là đoạt không đi. Ồ, Mục Nguyên ngoài ý muốn, ngươi có ý định gì? Có cần hỗ trợ địa phương, tùy thời mở miệng, ta đối đen tối loại này xã hội rác rưởi thế nhưng là hết sức có hứng thú. Không cần. Trần Phong cười cười, hắn mua đi ta làm tiếp một không là được. Mục Nguyên Nóa, ngươi thế mà còn có thể làm ra tới. Mục Nguyên một tiếng chu lên, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Trần Phong phương pháp, đơn giản như vậy khắc nghiệt ngay thẳng. Loại này hy hữu biến dị ghen, chẳng lẽ không phải xác suất nhỏ sự kiện sao? Lúc đầu không thể. Trần Phong tiếp nối, xem ra đào giáo sư luận văn, trận phát cảm tưởng có thể làm ra tới. Mục Nguyên Vì đào giáo sư mặc niệm 3 giây. chương 16 thủ đoạn mềm dẻo. Tắt truyền tin, Trần Phong bắt đầu nghiên cứu một khung ghen. Nói thật, đào giáo sư ngày đó Luân Văn thật trợ giúp rất lớn, biết nguyên lý về sau, Trần Phong có thể thiếu đi rất nhiều đường quên cơ, tiết kiệm không ít may mắn điểm trị. Bắt đầu đi. Thuần thục bắt đầu ghen chế tác, mây bay nước chảy. Soạt. Ghen chế tác hoàn thành. Mà liền trong nháy mắt này, Trần Phong cảm giác được một cỗ kỳ dị dòng nước ấm ở trong người chạy lững lờ trôi qua, hơi mỏi mệt tinh thần đầu thế mà lập tức khôi phục. Ai Trần Phong gen trong cơ thể kiểm trắc quét hình nhất thời kinh dị. Tinh thần, tăng lên. Vừa rồi trong cơ thể cái kia dòng nước ấm, hắn nguyên bản đáng thương 30 điểm tinh thần, thế mà biến thành 31 điểm. Tại vô số lần ghen chế tắc bên trong, cứ thế mà tăng lên 1 điểm. Cái này thế mà tăng lên. Ghen chế tác cũng coi là một loại tinh thần phương thức rèn luyện A. Trần Phong hơi nhỏ ngoài ý muốn. Ghen chế tác vốn là tinh thần loại hình ghen mới có thể làm, nhìn như vậy đến, liên tục mấy ngày khổ tu. Tinh thần tăng lên cũng là chuyện đương nhiên sự tỉnh Tuy nhiên chỉ có một điểm, nhưng là cũng coi là thu hoạch ngoài ý muốn. Trần Phong hết sức vui mừng. Chỉ là, hắn không biết là, hắn lời này nếu là nói ra, đoán chừng sẽ bị người sống sờ sờ đánh chết. Mặc dù chỉ là một điểm tinh thần lực, nhưng là tinh thần lực tăng lên nào có dễ dàng như vậy. Nguyên lai like Trần Phong từ xuất sinh đến bây giờ, cũng bất quá mới tăng lên tới 30 điểm mà thôi. Dù sao, ai có thể mỗi lần đều thành công. Ai có thể mỗi lần đều đầy thuộc tính. Ai có thể tùy tiện làm ra biến dị gen. Chỉ có chân phong. Soạn. Gen quét hình. Một quen thuộc số liệu đập vào mi mắt. Biến dị một hùng gen. Cơ sở gen. Lực lượng 3 điểm. Thể chất 3 điểm. Gen năng lực. Một hùng cân giận 10 giây bên trong tăng lên lực lượng 10%. Làm lạnh 60 giây. Như vậy. Phía dưới nên làm như thế nào. Chân phong thấp rộng nỉ non. Liên trực tiếp như vậy cho hấp thụ ánh sáng đảo giáo sư. Cái kia nhiều không có ý nghĩa, lần trước kiếm lời cái kia 90.000 nhưng để tâm hắn động không ngừng a. Nghĩ tới đây, Trần Phong Nhiên ngâm cười. Ngày kế tiếp, Đào giáo sư tại một mảnh trong ngộng đẹp tỉnh lại. Thời gian qua đi mấy chục năm, hắn rốt cục nên tới sự nghiệp của mình mùa xuân thứ hai. Bây giờ Đào giáo sư rốt cục không còn là cái kia dựa vào một phần hướng dẫn ăn cơm quá khí chế tác sư, mà là mấy chục năm mài một kiếm, rốt cục nghiên cứu chế tạo thành công đại chế tác sư. Ân. Cái danh này hắn hết sức thích. Chỉ là, từng có ngày hôm qua cái kinh nghiệm, đào giáo sư lưu một tâm nhãn, khiến cho trợ thủ nhìn chầm chầm vào giao dịch bộ phận này một bên. Mà không thể không nói, hắn đối đầu. Vừa không có hưng phấn vài phút, tiểu trợ thủ tin tức liền vội vã chuyển đến, cái kia gọi là phong các địa phương, lại xuất hiện một biến dị ghen. Đào giáo sư sắc mặt đại biến, lại xuất hiện một. Đáng chết, không phải một phần ức tỷ lệ sao. Tên kia nhân phẩm, thế mà tốt như vậy. Nếu như chuyện này bị vạch trần lời nói, Mua. Đào giáo sư cắn răng một cái. Gần 10 vạn nguyên cứ như vậy lạng yên không một tiếng động không có. Bởi vì đào giáo sư ra tay nhanh, gần như không có người chú ý tới tin tức này, mà khiến cho đào giáo sư đưa khẩu khí là, giao dịch bộ lại không có xuất hiện biến dị gen Trung hợp A. Đào giáo sư kinh hồn bạt vĩa qua một ngày. Chỉ là, ngày thứ 2 vừa tỉnh lại, trợ thủ tin tức lại vội và đến, cái kêu biến dị ghen, lại xuất hiện. Vẫn là phong cách Tại sao có thể như vậy? Đào giáo sư lạnh cả người, không phải nói một phần ước sao. Không phải nói rất nhỏ tỷ lệ mới có thể xuất hiện sao. Liền xem như một gen chế tác đại sư, cả ngày chế tác một hồng gen, xuất hiện biến dị tỷ lệ cũng rất thấp, một cũng không tệ, làm sao có thể có người liên tục hai ngày đều làm được. Mà lại là như thế hiếm thấy hi hữu thứ ba gen. Cho nên, hắn hiện tại đứng trước một vấn đề. Mua, vẫn là không mua. Giáo sư, trợ thủ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Mua. Đào giáo sư bất lực bày tại trên mặt đất, sắc mặt giữ tợn, mua, ta cũng không tin, hắn thật có thể một mực chế tác được. Ta cũng không tin, hắn ngày mai còn có thể làm ra tới. Giáo sư, trợ thủ thấp giọng nói, ta để ngươi mua không nghe thấy sao. Đào giáo sư diện mục giữ tợn, thế nhưng là không đủ tiền. Trợ thủ bị khuất nói, đào giáo sư mặt tối sầm, khít sâu một hơi, đem tài khoản bên trong còn lại, thậm chí là bởi vì hai ngày trước vừa nghiên cứu ra thứ 3 gen. Giới chế tác hiệp hội khen thưởng tài trợ tiền tài đều lấy ra. Mua. 10 vạn nguyên, lại như thế lạng Yên không một tiếng động biến mất. Đào giáo sư một mặt mờ mịt nhìn về phía trước, chung quanh đi ngang qua học sinh đều dùng kính nghề ánh mắt nhìn chính mình, nhưng là hắn nhưng trong lòng thì vô cùng rét lạnh. Loại kia gen, thật không có sao. Chính mình vinh diệu còn có thể chống đỡ bao lâu? Hắn thậm chí hơi sợ hãi ngủ, bởi vì hắn sợ hãi tỉnh lại sau giấc ngủ, liền sẽ lại nhìn thấy trợ thủ cái kia đáng chết tin tức. Từng bước sai. Từng bước sai, hắn thậm chí vô pháp quay đầu. Mà lúc này, Trần Phong đồng học trợ thu đến Mục Nguyên tin tức. Trần Phong, người ghen đâu? Mục Nguyên hơi nghi hoặc một chút. Hắn nghe Trần Phong nói rất dễ dàng, coi là sẽ rất mau ra đến, không nghĩ tới hai ngày đi qua, lông đều không nhìn thấy một, nói xong làm tiếp một đầu. Bán. Trần Phong tử tổ nói. À, Mục Nguyên một mặt một bước, bán. Bán cho người nào? Không biết, ta đều gửi bán cửa hàng. Trần Phong tử tổ nói. A. Mục Nguyên kinh ngạc đến ngây người, ta dựa vào, ca ngươi đừng dọa ta, đây chính là ngươi thay đổi cả khôn, đánh mặt đào giáo sư chứng cư A. Ngươi làm sao lại bán như vậy? Chờ một chút, để ừ. Ngươi treo mấy cái. Hai cái, một ngày một. Trần Phong cười cười. Một ngày một. Mục Nguyên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ngươi treo bao nhiêu tiền? 99999 Trần Phong bình tĩnh nói ra. T. Mục Nguyên hít một hơi lánh khí. Ta dựa vào, thật tác động. Hắn vẫn cho là Trần Phong tính khí quá mềm, không có nghĩ tới tên này xuất thủ, nhưng so với chính mình hung ác nhiều, loại này thủ đoạn giao mềm mại người càng đáng sợ, đoán chừng đạo giáo sư mấy ngày nay qua dục sinh dục tử a. Mà lại, Trần Phong còn lạng yên không một tiếng động moi một số lớn, cái này xấu bụng trình độ, chính mình còn kém rất rất xa. Bội phục. Mục Nguyên sợ hãi thán phục, khó trách đều nói nín nhịn người đáng sợ nhất. Trần Phong. Đây coi như là khen người a. Ngươi dự định kéo bao lâu? Mục Nguyên hỏi. Cái này muốn xem chúng ta lão thể giáo tài lực có thể chống đỡ bao lâu. Trần Phong cười. 10 vạn khối tiền mua một ngày vinh dự. Hết sức có lời. Đêm. Lặng yên không một tiếng động đi qua. Ngày thứ hai, đào giáo sư vừa tỉnh lại, liền thấy đầu kia khiến cho hắn hoảng sợ tin tức. Cái kia ghen lại lên giá. Đào giáo sư mặt mũi tràn đầy mỏi mệnh, chịu lấy to lớn mắt quần thâm. Hắn đã vài ngày không có nghỉ ngơi, mỗi ngày đều sợ mất mật, sợ bị cho hấp thụ ánh sáng. Sở hữu khen ngợi đều biến thành giận mắng, hắn mấy ngày nay một mực tại trong lòng run sợ bên trong. Nếu như sớm biết lời như vậy, đào giáo sư hối hận không thôi. Hắn không dám mua, hiện tại hắn đã vô cùng khẳng định, cái này đáng chết ra hỏa, đã nắm giữ loại này đặc thù biến dị chế tác ký xảo. Nhưng là không mua lời nói, hắn sở hữu vinh diệu khả năng toàn bộ biến mất, hắn ngay tại loại thống khổ này bên trong cha tấn, lo được lo mất, gần như sụp đổ. Cha, ta trở về. Gốn con trai của giáo sư đào lập quân sáng sớm gấp trở về. tiểu quân A, giúp đỡ cha. Đào giáo sư một phát bắt được con trai tay, kinh hoàng nói. Hắn biết, lấy con trai địa vị cùng thân phận, nói không chừng có thể giúp tự mình giải quyết chuyện này. Lúc này, hắn cũng không lo được tại con trai trước mặt huy nghiêm. Yên tâm đi, không có vấn đề gì. Đào lập quân cười cười. Vậy là tốt rồi. Đào giáo sư xấu hổ, nghĩ không ra cuối cùng vẫn muốn phiền phức con trai. Việc nhỏ. Đào lập quân cười nói. Cha ngài ăn cơm trước, ta đi giải quyết dưới. Đến ngoài cửa. Đào lập quân vẻ mặt trở nên lạnh lùng, chuyện này là phụ thân hắn làm sai, nhưng là thì tính sao. Hắn coi như làm tiếp sai, đó cũng là phụ thân hắn. Một đầu cá ướp muối mà thôi, lật không nổi cái gì bằng nước. Tiểu mục. Đào lập quân gọi một truyền tin, có chuyện giúp ta xử lý xuống. chương 17, ám sát. Kim Thành. Đang chuẩn bị chế tác gen thuốc thử Trần Phong có chút dừng lại. Nhìn lấy băng đeo cổ tay màn sáng nổi lên xuất hiện tin tức, hắn vừa mới treo lên gen thuốc thử, lại bán đi. Lần thứ tư, đã bán 40 vạn A. Trần Phong tự lầm bẩm xem ra hắn vẫn là đánh giá thấp đào giáo sư tài lực A. Hay là, cái thứ hai cách điều chế, có thể như thế gom gót. Trần Phong cảm giác hoang đường, chiến đấu gen cách điều chế giá trị vô cùng đắt đỏ. Hắn một mực tại vì mua xăm chiến đấu gen cách điều chế làm chuẩn bị, không nghĩ tới vậy mà thông qua loại phương thức này kiếm lợi 40 vạn. Đào giáo sư, ngươi còn có thể chống bao lâu? Trần Phong rất ngạc nhiên. Bận rộn một ngày sau đó, Trần Phong hướng thường ngày đi tiểu khu ăn cơm. Hắn sinh hoạt thật rất đơn giản, mấy ngày nay đều là, trừ một ngày ba bữa đi ra ngoài tại tiểu khu ăn cơm, bình thường đều tại trong căn phòng đi thuê nghiên cứu gen chế tác. Tiểu Trần, chào buổi sáng. Trưng thúc sáng sớm đã khai trương. Trưng thúc sớm. Trần Phong cười cười. Nghe nói hôm qua là tô cẩn tiểu cô nương kêu lệ thành nhân, không có mời ngươi. Trương Thúc đột nhiên hỏi, Tô Cẩn, đó là ai? Trần Phong sững sờ một chút, sau đó nhớ tới, à, Tô Cẩn, bọn hắn lớp nữ đồng học, theo tất cả mọi người học sinh cấp 3 nhai một dạng, trường cấp 3 thời kỳ, luôn có như vậy một làm cho tất cả mọi người ho bài tiết quá thừa, hồn khiên mộng nhiều nữ thần, mà vị này hiển nhiên là nguyên chủ nhân chỗ thầm mến. Chỉ là, nguyên chủ nhân rất có tự mình hiểu lấy, biết mình trình độ, từ đầu tới cuối duy trì lấy quân tử chi giao. Trước kia ngươi thường xuyên theo Trương Thúc nói nữ hài kia. Trương Thúc đống nhiên thở dài, còn tưởng rằng nàng sẽ mời ngươi, không nghĩ tới ngươi thi đại học thi rất về sau cô nương này. Ai? Trần Phong nhịn không được cười lên. Liên quan tới đồng học tin tức, đại đa số đều là từ Trương Thúc nơi này nghe được, về phần các bạn học đối với hắn thái độ. ân hắn phi thường hài lòng. Thật. Nếu là những bạn học này cả đám đều cùng hắn mỗi ngày gắn liền, đó mới là phiến phức đâu. Ngẫu nhiên từ Trương Thúc nơi này hiểu một ít Tận một chút đồng học bản phận, đầy đủ. Không có việc gì. Trần Phong cười cười, Trương Thúc, ta trước đi ăn cơm, hồi trở lại trò chuyện A. Được. Trương Thúc vẫn như cũ hết sức tiếc hận. Trần Phong hướng về tiểu khu phụ cận một cái quán ăn đi đến, bên trong đều là đơn giản một chút thức ăn nhanh, cảm giác mặc dù bình thường, nhưng là hết sức phù hợp Trần Phong không muốn lãng phí thời gian khẩu vị. Vài phút vội vàng ăn xong, Trần Phong mang theo gen tài liệu đi về nhà, hắn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Trở lại tiểu khu Đi qua một đoạn bóng cây xanh dâm mát đường mòn, quen thuộc địa phương, đến lúc trước Vương Việt xuất hiện địa phương, Trần Phong bước chân đột nhiên đình trệ, dừng lại. 20 năm cao độ cảnh giác ý thức, khiến cho hắn cảm giác được một ít không ổn. Không khí hơi lạnh. Cứ việc nơi này là bóng cây xanh dâm mát bên trong, nhưng là bây giờ vẫn như cũ là mùa hè. Loại cảm giác này, kỳ quái, người nào lại phát tin tức. Trần Phong nói thầm một câu, tại băng đeo cổ tay bên trên tùy ý gãy mấy lần. Cảm giác được cái kia cô đáng sợ lành ý nhất Thời tàn dã mấy phần Trong lòng đã có suy đoán Từng bước, hai bước Trần phong một bên lật tới lật lui băng beo cổ tay Một bên chậm rãi đi tới Tựa hồ tại xem xét tin tức Hắn nhìn rất là nghiêm túc Trung quanh lành ý lặng yên không một tiếng động bào phủ Ba bước, bốn bước Đông nhiên Vụ Một đạo đáng sợ bóng đen từ dưới bóng cây thoát ra Bóng cây Không sai Liền là bóng cây Cái kia đang sợ thân ảnh Thế mà giấu ở trong bóng cây, nếu không có tính cảnh giác cực cao người, căn bản không có khả năng có người chú ý tới. Coi như chú ý tới, cũng không phát hiện hắn từ cái gì góc độ công kích. Đây là một loại thần kỳ ghen năng lực, có thể đem tự thân dung hợp đến trong bóng tối. Vô cùng đáng sợ. sát ý. Trong nháy mắt này tỏa ra. Mà lúc này đây, Trần Phong đang túi đầu nhìn lấy băng đeo cổ tay, tựa hồ căn bản không có chú ý tới phía sau động tính, cái kia bất trận tới công kích, lựa chọn lớn nhất xảo trá góc độ trận. Tiếng xé gió chuyển đến. Cái kia bén nhọn hàn mang, mang theo tiếng thét rơi xuống, tốc độ nhanh chóng để cho người ta theo không kịp, chỉ là, ngay tại bóng đen kia sắp chém giết Trần Phong thời điểm, hắn trong lúc vô tình thấy Trần Phong băng đeo cổ tay bên trên, cái kia màn sáng bên trên, lộ ra một thân ảnh quen thuộc, chính là chính là chính hắn. Cái kia băng đeo cổ tay, thế mà tại ghi hình. Hắn lúc nào khai mở. Bóng đen bỗng nhiên cảm thấy không lành, mà đúng lúc này, Một cỗ sụt sôi lực lượng đống nhiên từ trước mắt cái này hắn căn bản không thèm để ý mục tiêu trong cơ thể bắn ra mà ra. Xoạn! Ánh sáng màu lam hiện lên. Đó là một đạo màu lam đao ánh sáng, dưới ánh mặt trời rất là lập lòe. Đao gió! Bóng đen nhất thời yên tâm lại. Lại là gia nhập loại này rác rưởi ghen năng lực A. Loại này đao gió tuy nhiên cũng là tinh thần công kích, nhưng là công kích lực quả nhiên là yếu đáng thương, ít nhất đối với mình. Xoạn! Lại là một đạo đao gió theo sát dết ra. Thế mà tỷ lệ phát động sao? Bóng đen nghĩ như thế đến. Tuy nhiên hai đạo phong nhận lời nói, hắn cũng không phải hết sức quan tâm, không sai mà vừa lúc này lại một vệ sáng xanh hiện lên, sau đó lại một đạo lại một đạo. Bóng đen con mắt đột nhiên trận to. Vụ! Vụ! Vụ! Làm liên tiếp màu lam ánh sáng ở trước mắt bắn ra thời điểm, hắn bị triệt dọa ngậu. Cái này cái gì gặp quỷ đồ, vật! Không phải nói 5% tỷ lệ sao? Đương! Đương! Đương. Bóng đen ngăn trở trước mấy lần, lại bị đằng sau quang ảnh xuyên qua. Hắn áp quá gần. Đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin, khiến cho hắn căn bản không có chú ý tới mục tiêu hẳn tàng lực lượng kinh khủng. Phúc. Phúc. Đau ánh sáng qua lại không ngớt mà qua. Vết máu bắn tung tué. Mấy chục đạo đau ánh sáng cứ thế mà đem bóng đen thân thể xuyên qua, ánh mắt hắn trận to lớn, đến bây giờ cũng không có nghĩ rõ ràng, vậy ngay cả tục bạo phát đau ánh sáng đến là cái gì gặp quỷ ghen năng lực phu phù bóng đen rơi xuống đất thế mà không chết Trần Phong ngẫm lại một trận hoảng sợ tại may mắn quần sáng ra chỉ dưới mỗi giây 10 cái đau gió cực hạn bạo phát liên tục 30 đau gió thế mà không có đem bóng đen này đánh chết ra hỏa này đến mạnh cỡ nào hắn một mực lo lắng cái thế giới này nguy hiểm không dám tùy ý đi ra ngoài không nghĩ tới vẫn là bị người đi tìm tới người nào phải người tới Trần Phong thấp giọng hỏi bóng đen hơi dãy rủa một chút rất là thống khổ nhưng là Trần Phong nếu như có thể thấy ánh mắt hắn lời nói, liền sẽ phát hiện hắn trong mắt lóe lên cái kia lạnh leo hàn mang, trong miệng một cây ngân châm lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Hắn chấp hành nhiệm vụ nhiều lần, làm một cái sát thủ chuyên nghiệp, tất nhiên có ứng đối đủ loại cục diện tình huống, thậm chí, phản sát Chỉ cần Trần Phong muốn hắn đứng dậy trả lời vấn đề, hắn là có thể từ trong miệng bắn ra ngân châm. Nhất kích mất mạng. Thực, ta. Bóng đen mở miệng, ngân quang tỏa ra. Vụ. Đáng sợ hàn mang bắn ra Chết đi. Bóng đen sát ý tỏa ra. Xoạn. Một đạo quỷ dị màu lam đao ánh sáng đông nhiên xuất hiện, đem ngân châm đánh lệnh ra. Bóng đen con mắt đột nhiên trợ to, hắn thế mà đã sớm chuẩn bị. Làm sao có thể? Không phải chỉ là một cái bình thường học sinh sao? Thủ đoạn này. Phúc. Vô cùng tận đao ánh sáng tỏa ra. Bóng đen trên thân không có động tính, ngã xuống mặt đất. Chết. Trần Phong lúc này mới thở phào. Kiếp trước không may sinh hoạt. Tạo thành hắn siêu cao cảnh giác cảm giác, bóng đen ngã xuống thời điểm, toàn thân tán phát khí tức khiến cho hắn cảm giác được vô cùng nguy hiểm, cho nên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Dù là là hắn lần thứ nhất giết người. Nguyên lai tưởng rằng khả năng xuất hiện nôn mửa mê muội chờ giết người hậu di chứng cũng chưa từng xuất hiện, xem ra theo mỗi người thể chất có chỗ khác biệt, Trần Phong ngược lại vô cùng bình tĩnh, có lẽ là hắn với cái thế giới này quy tắc đã tiếp nhận. Chỉ là, đến là ai muốn giết chết chính mình? Vương Việt, không có khả năng Trần Phong lập đầu. Lúc trước chính mình cái kia một fan, chính là cho Vương Việt tâm lý cắm rễ đầm, khiến cho hắn muốn đường đường chính chính chiến thắng chính mình. Lấy hắn đôi Vương Việt hiểu, gia hỏa này khẳng định sẽ mạnh lên về sau tự mình đến giết hắn, tốt nhất là có thể tại đại đỉnh nghiễm chi dưới hung ác dẫm chính mình, lúc này mới phù hợp Vương Việt tính cách. Hiện tại, rất không có khả năng. Cái kia sẽ là ai chứ? Trần Phong trầm âm, dống nhiên nghĩ đến cái gì, chẳng lẽ là Chương 18, giá trên trời ghen cư xá chết người, có một số việc tổng phải xử lý. Trần Phong ngắm lại, nơi này hắn nhận biết không ít người, nhưng là phần lớn là dân chúng bình thường, duy nhất có thể gắn liền tựa hồ chỉ có Trương Thúc. Trương Thúc. Trần Phong gắn liền Trương Thúc nói một chút đại khái sự tình, Trương Thúc nghe xong rất nhanh liền chạy tới, nhìn lấy nằm trên mặt đất bóng đen, nhất thời kinh dị vô cùng, người giết. a Trần Phong gại gai đầu, ta vừa trở về liền phát hiện ra hỏa này ám sát ta. Khá lắm. Trương Thúc sợ hãi phục Ngươi thế mà đều lăn lộn đến đã đến bị người ám sát cấp bậc. Chúng ta những bình dân này bách tính đời này đều không loại đái ngộ này a Trân Phong. Cái này liên quan chú điểm có chút không đúng sao. Ha ha, hóa giải một chút bầu không khí. Trương Thúc cũng là tầm lớn, cười cười, sau đó lật qua thi thể, bóng mờ gen, có thể giấu ở cái bóng bên trong, tiêu chuẩn cấp độ ép sát thủ, không cần lo lắng nhất lên kiện cáo, cảnh sát sẽ xử lý. Hiện tại lớn nhất vấn đề quan trọng là, tiểu tử ngươi lúc nào gây những người này. Ta cũng không rõ lắm. Trần Phong nghi hoặc. Ta tìm xem. Trương Thúc lật ra bóng đen băng beo cổ tay. Thứ này tuy nhiên nhìn lấy mơ hồ. Nhưng là vẫn trốn không thoát bình thường máy vi tính xử lý hình thức. Tỷ như, cái này đặc biệt định chế số liệu chứa đựng chim. Trương Thúc cẩn thận từng ly từng tí bóp ra một vài theo chứa đựng chim. Tiếp nhập chính mình ghen kiểm chắc bên trong. Bên trong một đống lớn loạn mã lấp lẻ. Trong mơ hồ chỉ có mấy cái chữ phân biệt đi ra. Ghen. Biến dị. Trừ cái đó ra Thuần một sắc luận mã Xem ra tìm không ra hữu dụng tin tức Trương Thúc lắc đầu thở dài Không, ta đã biết là ai Trần Phong trong mắt hàn quang loại lên Mặc dù đã đoán được một ít Nhưng là lúc này đạt được xác nhận y nguyên khiến cho hắn nhịn không được lửa giận trong lòng Hẳn là ta tại hư nghị xã khu treo chọc một người Nguyên lai tưởng rằng có thể dùng phương thức bình thường xử lý Không nghĩ tới đối phương cư nhiên như thế ác độc Cái này rất giống chơi game Mọi người lúc đầu đều ở trong game tờ cờ đánh nhau trên thế giới sẽ bước. Nhưng là không nghĩ tới, đối phương đánh không lại ngươi, thế mà sợ lấy ngươi địa chỉ đi đến nhà ngươi dự định đâm ngươi một đào. Hiện tại, Trần Phong rất tức giận. Hắn là đối với mình tức giận. Hắn cuối cùng đánh giá thấp cái thế giới này hung hiểm. Hắn yêu cầu thật không cao, hắn hiện tại hết sức thiếu tiền, đối phương chỉ cần giá cao mua đi, chuyện này liền nhẹ nhóm giải quyết, cái gì một hùng thứ ba nghiên cứu ghen tên tuổi, người nào quan tâm. trừ đào giáo sư, ai sẽ đem chuyện này xem như cả một đời thành tựu. Hắn thậm chí đều làm hảo giao dịch chuẩn bị. Nhưng mà... là ta sơ sẩy. Trần Phong xoa xoa đầu, bất quá, ta càng muốn biết, bọn hắn làm sao tìm được ta. Hắn không nhớ rõ hư nghĩ xã khu có địa chỉ đi cái này nói chuyện. Là một ít thần bí hệ gen năng lực. Trương Thúc lúc này nói ra, cái thế giới này biến dị gen đủ loại, có như vậy một ít năng lực bởi vì hơi đặc biệt, ngược lại có một ít kỳ lạ tác dụng. Thì như, Hắc Ma nhá Gen. Đó là một loại đến từ hắc ma biến dị thú kỳ là gen, gen dung hợp về sau, có thể thu hoạch được nó năng lực, ngàn dặm bên trong, không thể nào hẳn trốn. Chỉ là loại vật này, bình thường đều là truy tung tội phạm thời điểm dùng, không nghĩ tới đối phương sẽ dùng đến trên người ngươi. Trương Thúc nói xong, Trần Phong chỉ có cười khổ. Đừng lo lắng, cái này năng lực tuy nhiên lợi hại, nhưng là hạn chế cũng rất nhiều, không là có thể tùy tiện vận dụng, ít nhất cũng phải cấp dê trở lên mới có thể, thi triển điều kiện cũng so sánh hạ khác. Mà lại, Cũng không phải là không có biện pháp, có một loại đặc thù hợp kim có thể tùy tiện che đậy nó. Trương Thúc cười nói. Ồ, nơi nào bán loại kia hợp kim? Trần Phong trước mắt sáng rõ, hắn nhưng không nghĩ chỗ nào đều bị người nhìn chằm chằm. Chuyển qua tui đốt. Nét ngươi chờ một chút. Trương Thúc ở trên người sờ một lát, móc ra một cùng loại tiền xu tiểu bài tử. Ây, cái đồ chơi này, ngươi trở về mặc cái dây thừng, đeo lên là được rồi. đa tạ. Trần Phong thuận tay tiếp nhận, tuy nhiên Trương Thúc. Thứ này khẳng định rất quý giá, ta Soạn Trương Thúc từ trong túi quần móc ra một năm lớn Không đủ cho ngươi thêm mấy cái Trần Phong Vừa rồi câu kia khi hắn không nói Trương Thúc, ngày trước kia là làm gì Trần Phong hiếu kỳ nói Tại nguyên chủ nhân trong trí nhớ Trương Thúc liền là cái bình thường trung niên đại thúc Mà chính mình xuyên qua tới về sau Mới chú ý tới một ít chi tiết Gặp quỷ trung niên đại thúc Nhà ngươi trung niên đại thúc có thể chia tách băng đeo cổ tay Nhà ngươi trung niên đại thúc biết phản chính xác Nhà ngươi trung niên đại thúc đối mặt thi thể còn có thể chỉ đùa một chút điều tiết bầu không khí. Không có gì, trước kia làm hai năm binh, về sau bị khai trừ. Trương Thúc thổn thức không thôi. Trần Phong nhất thời tâm thần nghiêm nghị. Tham gia quân ngũ. Thời đại này, có thể làm binh, cũng không phải người yếu. Trương Thúc lúc tuổi còn trẻ xem ra cũng là từng có một phen cố sự. Tuy nhiên Trương Thúc không muốn nói, Trần Phong cũng không có hỏi nhiều. Tiểu tử ngươi đi về trước đi. Nơi này giao cho ta Cảnh sát tới để ta giải quyết Ngươi bây giờ không thích hợp lộ diện Trương Thúc giản dò Đà tạ Trân Phong vô cùng cảm kích Nếu biết Trương Thúc trước kia đã từng đi lính Chút chuyện nhỏ này cũng không tính cái gì Hắn cũng không có chối tử Cầm lấy một hồng ghen, đi về nhà Tiểu tử này, thật đúng là không khách khí Trương Thúc lắc đầu bật cười Nhìn kỹ một chút bóng đen trên thi thể những cái kia vết thương, hơi có chút vui mừng Tiểu tử này Nhìn tới vẫn là có không ít thủ đoạn Về đến phòng, Trần Phong sắc mặt ý cười thu liễm. Làm sao cũng không nghĩ tới, cái này phái người ám sát chính mình, lại là gia nhập đảo giáo sư. Lúc đầu có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, thế mà phát triển đến một bước này. Náo tàn sao? Là hắn đánh giá cao những người này ai quy. Vẫn là nói, đánh giá thấp bọn hắn thủ đoạn. hít sâu một hơi. Trần Phong để cho mình tỉnh táo lại. Nếu đối phương đã khai chiến, hắn cũng sẽ không lại lưu thủ. Về phần ám sát. Ha ha. Hắn căn bản không quan tâm, vương việt một lần, bóng đen một lần, thật sự cho rằng ám sát hắn có dễ dàng như vậy. Siêu cao lòng cảnh giác tăng thêm may mắn cuốn sáng, Trần Phong tự hỏi, coi như đánh không lại, chạy trốn vẫn là không có vấn đề, nơi này chung quy là khu vực thành thị, bọn hắn cũng không dám chơi quá lớn. Các ngươi muốn chơi đúng không? Vậy ta liền bồi các ngươi cố gắng chơi đùa. Trần Phong cười lạnh. Chỉ là, nhìn lấy tin nhắn soạn sẵn đã sớm biết xong bài put, Trần Phong đón đến, đồng nhiên đem nguyên là tiêu để xóa bỏ Nếu muốn dẫn phát dư luận, liền cần càng kình bạo tiêu đề. Mà loại này tiêu đề. Trần Phong đống nhiên cười, hắn nhưng biết quá nhiều. Khuya hôm đó, hư nghĩ xã khu giao dịch bộ xuất hiện một bình ít giá 1 triệu một hùng ghen thuốc thử lên giá, hoành động toàn bộ hư nghĩ xã khu, thậm chí là học thuật diễn đàn. Vô số người bị nửa đêm đánh thức. Xuất hiện. Một hùng thứ ba biến dị ghen thật xuất hiện. Ta dựa vào, thế mà thật có. Rất nhiều người lúc này mới thật sự là chú ý tới vật này tồn tại. Dù sao mấy lần trước đều bị người dây mua đi, căn bản không ai có thể thấy. Mà bây giờ, người điên. Cái này là thằng điên. Đào giáo sư chửi hầm lên. Nửa đêm bị trợ thủ đánh thức, lại là bởi vì cái này đáng chết biến dị ghen. Tên kia thế mà trực tiếp tăng lên gấp 10 lần giá cả. Thật coi hắn là kẻ ngốc làm thịt. Hắn cũng không có nhiều tiền như vậy a Duy nhất khiến cho hắn vui mừng là, coi như loại tình huống này, học thuật diễn đàn, rất nhiều người còn đang ủng hộ hắn. Đào giáo sư thế mà dự đoàn đúng. Hảo lợi hại. Đúng vậy a căn bản không ai dám nghĩ tới phương diện này. Đám người cảm khái. Nhưng là rất nhiều người vẫn như cũ hoài nghi. Mà liền tại cái này dị thường thời khắc mẫn cảm. Học thuật diễn đàn một cái thiệp trong nháy mắt dẫn bạo toàn bộ diễn đàn. Kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Không chỉ là nội dung, còn có cái kêu nghe giận cả người tiêu đề. Trân kinh. Nam nhân nhìn trầm mặt, nữ nhân nhìn rơi lệ. Một hùng thứ ba ghen chân tướng lại là gia nhập Chương 19, tự gây nghiệt thì không thể sống. Ta đi. Cái này tiêu đề có chút kinh dị A Chẳng lẽ phát sinh cái đại sự gì? Đám người hiếu kỳ mở ra, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Bài bột bên trong, giảng thuật một gen chế tác sư tổng tư vấn đào giáo sư thứ ba gen bắt đầu, càng về sau bị giận dữ mắng mỏ, hương nghị xã khu lên giá gen ý đồ chứng minh trong sạch, bị đào giáo sư vô sỉ xem như chính mình thành quả tuyên bố vân vân Cuối cùng càng là đánh dấu vừa gửi bán gen trực tiếp tuyên chiến. Đào giáo sư, 1 triệu, ngươi trả mua được không? Cái này bài bột lửa. Đại hòa đặc biệt lửa. Học thuật diễn đàn cũng không dám xóa. Bởi vì quá nhiều người hồi phục, bởi vì hương nghị xa khu 1 triệu ghen quan hệ, bởi vì cái này kinh người tiêu đề, cái này bài bột lửa không dám tưởng tượng. Thế mà thật có việc này. Ta đi, đào giáo sư chơi lớn. Tuy nhiên nội dung không sai, nhưng là không biết vì sao, ta muốn đánh ra hỏa này à, cái này bài bột tiêu đề không khỏi quá mức kinh dị a Muốn đánh người một. Vô số người nghị luận đồng ý. Bất quá đào giáo sư rất nhanh làm ra phản kích. Hắn tuy nhiên lòng tham nhưng là cũng không nốc, rất mau tìm đến điểm đen. Một ít người may mắn làm ra biến dị thuốc thử, ý đổ xấu hổ ta tới cọ nhiệt độ, tiết giá một triệu, chế tạo tiếp thị hiệu quả. Cái này căn bản là lẫn lộn Mời mọi người tuyệt đối không nên mua sắm hắn ghen thuốc thử, làm cho đối phương đến, lợi. Nhất thời vô số người điểm tán. Dù sao đào giáo sư tại học thuật diễn đàn danh tiếng không phải tùy tiện một bí danh là có thể đen. Người nào mở bí danh cũng dám bôi đen giáo sư. Đúng đấy, rất rõ ràng đây là cọ nhiệt độ A. Lấy giáo sư đối một hùng ghen hiểu, còn cần trộm cấp người khác thành quả. Khôi hải, ủng hộ giáo sư. Nhưng mà, cái tin tức này không có lửa bao lâu. Lại một cái thiệp xuất hiện, giao dịch bộ kinh hái xuất hiện cái thứ hai một hùng biến dị ghen, vẫn như cũng là một triệu nguyên giá trên trời. Những cái kia tán thưởng Đào giáo sư người trong nháy mắt hành quân lặng lẽ. May mắn, liên tiếp hai lần vẫn là may mắn sao? Dù sao Đào giáo sư hướng dẫn bên trong viết thế nhưng là một phần ước tỷ lệ a. Mà đối với cái này, Đào giáo sư rất nhanh làm ra phản ứng. Hắn trực tiếp tiếp ra bản thân 4 bình gen thuốc thử, cũng đánh dấu bình chắc số liệu, một phần ước là ta nghiên cứu sơ bộ kết quả, kết quả này theo nghiên cứu tiến bộ khẳng định sẽ phát sinh biến hóa, treo giao dịch bộ hai cái gen thuốc thử có thể nói rõ cái gì. Ta chỗ này còn có 4 cái. Hay là, có chút ít bằng hưu thông qua ta nghiên cứu khoa học luận văn, làm ra biến dị gen, nhưng là cái này không có nghĩa là người có thể đen ta. Đào giáo sư nghĩa chính ngôn từ viết xong. Dư luận lần nữa chuyển hướng. Giải quyết sao? Đào giáo sư toàn thân đã ướt đấm. Chuyện này, hẳn là có thể kết thúc. Có những lời này, vô luận đối phương bày ra bao nhiêu gen thuốc thử, đều không thể cải biến kết quả, chỉ là, như thế nháo trò chính mình cuối cùng lưu lại rất nhiều điểm đèn cùng tiết lối. Đây cũng là trong bất hạnh may mắn a Đào giáo sư cười khổ. Chỉ là, lúc này mới yên tĩnh không bao lâu, học thuật diễn đàn lập tức náo nhiệt lên, đào giáo sư chính mình máy truyền tin càng là vang lên không ngừng, hắn vô ý thức quét mắt một vòng, nhất thời sắc mặt trắng bệnh. Xảy ra chuyện. Không biết vì sao, một ít tiền kỳ đã từng tham dự qua trần phong đặt câu hỏi thảo luận người bỗng nhiên đụng tới, sự thật ấy rất đơn giản. Chỉ cần học thuật diễn đàn công bố lúc trước xóa tổ nghiệp không là được đúng đấy nhiều đơn giản ta lúc đầu trả lời hỏi đến để thật là bị học thuật diễn đàn xóa một đào giáo sư lúc ấy trả lời rõ ràng là không thể nào học thuật diễn đàn dựa vào cái gì xóa tổ bị người học thuật diễn đàn có thể giữ ìn chế tác sư quyền lợi nhưng là không có nghĩa là có thể nối giáo cho giặc nhất định phải công khai lúc trước xóa tổ bị người lấy đó trong sạch ban đầu là bởi vì đào giáo sư báo cáo loại bỏ Bây giờ ngược lại là đào giáo sư xâm quyền, có phải hay không nên loại bỏ đào giáo sư trả đối phương một trong sạch? Rất nhiều người tại học thuật diễn đàn kháng nghị. Vô số lặn xuống nước người bắt đầu nổi lên biểu thị chú ý chuyện này, bên trong thậm chí có thật nhiều tránh thức đại sư. Trộn cướp nghiên cứu khoa học thành quả. Chuyện này đã kinh biến đến mức rất nghiêm trọng. Xong. Đào giáo sư mồ hôi rơi như mưa. Hắn biết, nếu như cái kia bài vột cho hấp thụ ánh sáng, hắn liền triệt xong đời. Làm sao bây giờ? a Đúng, con trai. Tiểu quân. Đào giáo sư vội vàng gọi đào lập quân tới. Thân phận của ngươi tại học thuật diễn đàn bên kia có nhất định sức ảnh hưởng. Chuyện này nhất định phải ngăn chặn A. Chỉ cần học thuật diễn đàn không cho hấp thụ ánh sáng sự kiện kia, liền không có vấn đề. Nhiều nhất là những người kia trên mạng mắng mắng, chờ chuyện này đi qua, cũng liền không chi. Đào giáo sư đầu đầy mồ hôi. Hiểu rõ. Đào lập quân khẽ gật đầu. Chỉ là trong lòng của hắn, có một vòng nhìn không thấy vẻ lo lắng. Hắn phải đi ra sát thủ biến mất, hiện tại mời người truy tung tên kia cũng truy tung không đến, phủ thân đắc tội, thật chỉ là một người bình thường sao. Hắn có chút bận tâm, nhất định phải ổn định A. Đào giáo sư trà trà mồ hôi, nếu tên kia có thể nghiên cứu ra cách điều chế, ta cũng có thể nghiên cứu ra được, chỉ cần mấy ngày nay nghiên cứu ra cách điều chế, ta liền có thể khôi phục danh dự. Trong tay của ta có bốn bình biến dị gen thuốc thử, cùng bình thường thuốc thử so sánh, nhất định có thể lấy được thành quả. Đào giáo sư cấp tốc triển khai nghiên cứu. Chỉ là, hắn tiến triển còn chưa bắt đầu, một đầu càng bạo tạc tính tin tức tại Internet nổ tung. Phong các, cái kia ghen tiểu điểm chủ cửa hàng thế mà đi ra. Không có cách, liên tục hai cái 1 triệu ghen gửi bán, cái kia kinh khủng thủ tục phí, khiến cho hắn trực tiếp bừng tỉnh, đi lên về sau mới biết được phát sinh chuyện gì. Lật qua giao dịch ghi chép, hắn rất nhanh làm ra chính xác nhất lựa chọn. Công bố giao dịch ghi chép. Đào giáo sư bán ra 4 bình ghen thuốc thử. Thế mà toàn bộ là từ nơi này mua sắm. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Ta dựa vào. Thế mà thực sự là. 66666666 đào giáo sư chơi một tay tốt cờ. Bốn cái thế mà tất cả đều là nơi này mua sắm. Đây chẳng phải là nói, đào giáo sư bản thân một đều không làm ra tới. Tất cả mọi thứ đều là người khác làm được. Thật đáng sợ. Đường đường ghen học giáo sư, cao cấp chế tác sư, thế mà. Toàn bộ học thuật diễn đàn nổ. chẳng ai ngờ rằng Trước mấy ngày Quang Vinh lấy được sở hữu khen ngợi đào giáo sư, tất cả mọi thứ thành quả rõ ràng đều là trộm tới. Mà lại làm ra loại này nhưng lo sự tỉnh. Mà lúc này đây, học thuật diễn đàn rốt cục ép không được. Nói đùa cái gì? Nếu như giao dịch ghi chép không có công bố còn tốt, hiện tại giao dịch ghi chép đều công bố, ai còn có thể để ép được. Thỉnh cầu khôi phục xóa tổ kíp. Chúng ta muốn nhìn lúc trước chân tướng. Tại vô số người yêu cầu dưới, học thuật diễn đàn cuối cùng khôi phục lúc trước bài tuột Một hùng ghen phải chẳng có loại thứ ba biến dị khả năng. Bài tuột vừa ra, vô số người tiến đến vây xem. Bên trong đảo giáo sư cái kêu nghĩa chính luôn từ trả lời, tránh thức kinh hại đến tất cả mọi người, giận mắng học viên dừng lại, cũng giận dự mắng mỏ căn bản không có khả năng tồn tại loại thứ ba biến dị khả năng. Sau đó ngày thứ hai, trực tiếp xóa tổ tiết, chính mình tuyên bố thành quả. Mà so sánh giao dịch ghi chép thời gian, sở hữu chân tướng đều ở thời điểm này cho hấp thụ ánh sáng. rất nhanh Các tạp chí lớn tin tức toàn bộ tuyên bố, chấn kinh toàn bộ học thuật giới. Đào giáo sư, hất lên ra dê sói. Học thuật giới xỉ nhục Khuôn mặt đáng ghét người ngụy trang. Nhân thần cộng phẫn. Học viên thành quả nghiên cứu bị trộn Chờ một chút, đào giáo sư những ngày này tất cả mọi chuyện đều bị vạch trần, gây nên học thuật diễn đàn cùng học thuật giới tất cả mọi người thảo phạt. Hai ngày trước trả tái dự mà về đào giáo sư, hôm nay liền thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. rất nhanh Nào đó ghen đại học tuyên bố khai trừ đào giáo sư, ghen chế tác hiệp hội đối đào giáo sư sở tác sở vi thực hành trọng tài, tịch thu sở hữu khen thưởng cũng vĩnh cựu xóa tên. Đào giáo sư, chính thức xong. Thân bại danh liệt. Vì cái gì? Vì sao lại như thế? Đào giáo sư hai mắt vô thần, ném vụn trong nhà tất cả mọi thứ. Hắn không cam tâm. Làm sao đông nhiên liền tất cả mọi người đứng tại chính mình đối diện? kia là cái gì ghen tiểu điếm, ngươi kiếm ngươi tiền liền tốt người ra tới làm gì Còn có học thuật diễn đàn, dĩ Vãng hắn chỉ cần nhất cử báo sâm quyền, học thuật diễn đàn liền sẽ dây xóa, hiện tại cứ không sai lúc này bỏ đá sung giếng. Quả nhiên, không ai là đồ tốt. Đào giáo sư giận mắng. Nhưng mà, hắn không có nghĩ qua, học thuật diễn đàn đối với hắn ủng hộ, là bởi vì hắn đức cao vọng trọng, là đối thân phận của hắn khẳng định, một khi những này căn bản đều có vấn đề. Sở hữu ủng hộ đều thành trò cười. Cha! Đào lập quân thở dài một tiếng, muốn an ủi hai câu. Còn có ngươi. Đào giáo sư giận dữ mắng mỏ, ngươi không phải cho ta giải quyết sao. Không phải để ngươi ngăn chặn sao. Chỉ cần mấy ngày nữa, ta nhất định có thể nghiên cứu ra cách điều chế tới. Ngươi cai phê vật. Đào giáo sư chửi hầm lên. Cha! Đào lập quân cười khổ, chuyện này nào quá lớn. Mau mau cút. Đều cút cho ta. Đào giáo sư chửi hầm lên, đuổi đi tất cả mọi người. Ai? Đào lập quân thở dài, ra khỏi phòng. Trên mặt bất đắc di tại đi ra ngoài một khắc này biến thành băng lãnh, chẳng cần biết ngươi là ai, chuyện này, nhưng còn chưa xong. Truy cập trang web đáu đi ở chuyện full.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, may mắn điểm trị chắc thí. Kim Thành phòng cho thuê bên trong, Trần Phong rất là bình tĩnh. Theo tất cả mọi chuyện cho hấp thụ ánh sáng, chuyện này cũng coi là có một kết thúc, giao dịch ghi chép là hắn cùng Phong các câu thông sau kết quả. Một cái giá lớn liền là cái thứ hai ghen thuốc thử cái kia 5 vạn nguyên thủ tục phí, diễn đàn thủy quân là mục nguyên mời người làm, hai bút cùng vẽ, mới khiến cho đào giáo sư xuất hiện nguyên hình. Kiếm lời một số, coi như không lỗ. Trần Phong nhìn lấy tài khoản số dư còn lại. Coi như khấu trừ 100 ngàn thủ tục phí, những ngày này vụn vặt lẻ tẻ bán ra, lại thêm mấy cái giá trên trời biến dị ghen, hắn hiện tại tích lũy ròng giã 50 vạn nguyên. Chỉ là, đối với hắn mà nói, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Chút tiền ấy căn bản không đủ. Trần Phong hơi đau đầu. 3 tháng nhìn như rất dài, nhưng là trên thực tế rất ngắn. Dưới tình huống bình thường, một gen chế tác sư có thể tăng lên hai cái tinh cấp chế tác trình độ đã hết sức không tầm thường. Trần Phong xuất hiện tại tốc độ tăng lên viễn siêu bọn hắn, lại kẹt tại cách điều chế nơi này. Đến, suy nghĩ việc khác biện pháp. Trần Phong nhìn trước mắt màn sáng ngần người. Gen công hội ủy thác. Trần Phong đã từng nhìn qua, ủy thác nhiệm vụ độ khó căn bản không phải hắn loại này thái điều có thể hoàn thành mà lại rích lợi so ghen chế tác trả thấp. Trần Phong tại trên mạng thẩm tra như thế nào nhanh chóng thu hoạch được ghen cách điều chế, trên internet cũng cho rất thật tốt dùng biện pháp cướp bóc, bán mình, đánh bạc các loại, khiến cho Trần Phong cười khổ không được, tựa hồ bởi vì hắn đi dạo những này chạm điểm web, đủ loại đủ loại quảng cáo cũng tại màn sáng bên trên không ngừng bắn ra. Trần Phong đang chuẩn bị đóng cửa bỗng nhiên ngây người, nhìn chầm chằm bên trong một cái quảng cáo coi trọng lâu. Theo quảng cáo địa vị kia mặc hở hang đại tỷ tỷ không có bất cứ quan hệ nào. Trần phong chú ý trọng điểm là quảng cáo nội dung cái kia tựa hồ là máy đánh bạc 3 số lao hổ cơ một loại đánh bạc tin tức máy đánh bạc 3 số lao hổ cơ. Trần Phong như có điều suy nghĩ quảng cáo bên trên loại địa phương kia hắn đương nhiên sẽ không đi nhưng là vẹn vẹn chỉ là máy đánh bạc 3 số lao hổ cơ lời nói hương nghị xã khu khu giải trí tựa hồ liền có loại vật này máy đánh bạc 3 số lao hổ cơ số số lấy may mắn quần sáng hắc khoa kỹ nếu như chơi lời này hay là có thể một vốn bốn lời Trần Phong động tâm. Mở ra giả thuyết thiết bị, Trần Phong bước vào hư nghị xa khu, trực tiếp đi đến khu giải trí. Tại hư nghị nhạc viên lớn nhất nơi hẻo lánh. Nơi đó, bay đặt một đài hắn rất quen thuộc đồ vật, máy đánh bạc 3 số lao hổ cơ. Cứ việc theo hắn thế giới kia máy đánh bạc 3 số lao hổ cơ có chỗ xuất nhập, nhưng là đại thể vẫn là tương tự. Ba quả chuối tiêu, khen thưởng một gen dung hợp thuốc thử. 3 quả táo, khen thưởng một gen tăng thêm thuốc thử. Ba quả dứa, khen thưởng một gen thuốc thử cách điều chế Hết thệ tầng 10 khen thưởng, trừ ghen cách điều chế bên ngoài, hắn phần thưởng cũng không tính là đắt đỏ. Cái này dù sao cũng là vốn nhỏ sinh ý, mọi người cầm tới một ít tiểu quà tặng liền rất vui vẻ. Mà lại cái này giả thuyết khu giải trí cấm đoán siêu năng lực, cho nên chủ cửa hàng căn bản không cần lo lắng bọn hắn gian lận. Ta đi thử một chút. Trần Phong chuyển động máy đánh bạc 3 số lao hổ cơ. May mắn còn sáng, mở. Xoạn. 3 quả dứa, ba quả dứa, ba quả dứa. Trần Phong trong lòng mặc nghiệm Nếu như may mắn cuồng sáng thật như cùng hắn suy đoán nói như vậy, lần này xuất hiện nhất định là ba quả dứa. Rất nhanh, máy đánh bạc ba số ló hổ cơ từng cái dừng lại. Cái thứ nhất, quả dứa. Cái thứ hai, quả dứa. Người chung quanh đột nhiên dừng bước lại, ta dựa vào, hai cái quả dứa. Sẽ không thật ra ba cái A. Cho tới bây giờ chưa thấy quá A. Người chung quanh rất nhanh vây xem tới. Trần Phong không để ý đến bọn hắn, mà là nhìn lấy cái thứ ba hình vẽ chậm dãi truyền qua. Cuối cùng đến quả dứa phía trên, im bặt mà dừng, rốt cục dừng lại. Ba quả dứa. Xuất hiện. Hoa. Toàn bộ khu giải trí vỡ tổ. Ta dựa vào, quả dứa, thật xuất hiện ba quả dứa. Chơi ạ, thật giả, coi như một cấp thấp nhất cách điều chế, cũng có một trăm ngàn à, một nguyên bỏ tiền một lần, tiểu tử này kiếm bộn Quá bất khả tư nghị. Đám người sợ hãi thán phục liền ngay cả công viên nước chủ nhân đều hù đến, vội vàng chạy đến. Trấn Kinh nhìn lấy đài này, máy đánh bạc ba số lao hổ cơ, con mắt trừng lớn lớn, hiển nhiên cũng không thể tin được. 3. Hắn đập máy đánh bạc ba số lao hổ cơ một chút, không có phản ứng. Lại đập. Vẫn là không có phản ứng. Cuối cùng hắn một mặt mộng bức nhìn lấy Trần Phong, đại ca, cái này máy hỏng. Xuyệt. Trung quanh một mảnh hư thanh. Chơi xấu a Đúng đấy, cơ bản nhất thành tín đâu. Đám người ở nào Hỏng. Trần Phong cũng là hết sức hoài nghi. Thật là xấu. Chủ cửa hàng dở khóc dở cười. Không phải vậy không có khả năng xuất hiện ba quả dứa. Vì cái gì? Trần Phong càng kinh ngạc. Bởi vì chúng ta căn bản không có thiết trí 3 quả dứa tuyển hạng. Chủ cửa hàng mặt không đỏ tim không đập nói ra. Xuyệt. Trung quanh hư thanh càng lớn. Làm chứng minh bạch ra máy móc là thật là xấu. Chủ cửa hàng ngay cả mặt cũng không cần. Không có thiết trí ba quả dứa tuyển hạng thật không ngại sao. Không có A. Trần Phong hơi kinh ngạc. Nếu như không có lời nói May mắn quần sáng thế mà từ góc độ này phát huy tác dụng. Cũng liền lúc này, Trần Phong lúc này mới chú ý tới, màn sáng bên trên may mắn điểm trị thế mà xuất giảm, chỉ là ba quả dứa, thế mà tiêu hao trọn vẹn 5 điểm may mắn điểm trị. Trọn vẹn bắt kịp hắn chế tác hai lần nửa biến dị ghen. Nhưng là những này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, cho tới nay chỉ có thể ảnh hưởng tỷ lệ may mắn quần sáng, thế mà còn có thể chế tạo ra loại này ngoài ý mớn. Trung hợp, vẫn là, Chúng ta thật không có quả dứa. Chủ cửa hàng tuyệt không e lệ, nhưng là trừ quả dứa khác vẫn là đều có. bằng không, ngài thử một chút cái khác máy. Cái này thật sự là trục trặc. Mặt đâu? Người chung quanh ồn ảo. Được. Trần Phong không để ý đến bọn hắn, mà là đi đến một cái khác đài máy đánh bạc ba số lõ hổ cơ trước mặt. Mặc dù nhưng vẫn may giá trị tiêu hao khiến cho hắn hơi đau lòng, nhưng là hắn càng muốn làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Xoạn. Hắn bắt đầu cái nút. Tại sắp đình chỉ thời điểm May mắn quần sáng mở ra. Cái thứ nhất, quả dứa. Cái thứ hai, quả dứa. Tất cả mọi người trước mắt đều trường lớn, ta dựa vào, thế mà còn là hai cái quả dứa. Cái này cái thứ ba sẽ không vẫn là quả dứa A. liền ngay cả chủ cửa hàng đều dọa sợ. Chỉ gặp cái thứ ba hình vẽ khoan thai bay tới quả dứa trước mặt, cạ, dừng lại. T. Đám người hít một hơi lánh khí, thế mà thật lại là ba quả dứa. Nóa. Chủ cửa hàng mắt tối xâm lại, kém chút trực tiếp té xỉu. Cái này sao có thể? Quả nhiên. Trần Phong như có điều suy nghĩ. Lại là ba quả dứa, mà trong cơ thể hắn may mắn điểm trị lần nữa thiếu 5 điểm. Thứ độ gì? Chủ cửa hàng đi tới vô vô máy móc nhất thời vẻ mặt cầu xin. Lại hỏng, lại hỏng. Trần Phong không để ý đến hắn. Đến khắc một con cọp cơ trước mặt, tùy ý chuyển động. Xoạc. Ba quả chuối tiêu xuất hiện, trung quanh một mảnh sợ hãi thán phục Trần Phong nhìn xem trong cơ thể chỉ đi một điểm may mắn giá trị, rốt cuộc minh mạch. Thứ nhất, may mắn quần sáng rất cường đại. Liên liên đối phương căn bản không có thiết trí ba quả giữa hình vẽ đều có thể cứ thế mà dùng trục trặc làm ra đến, đây cũng không phải là tỷ lệ đơn giản như vậy sự tình. Thứ hai, loại này không phải tỷ lệ ngoài ý muốn, tiêu hao phi thường khủng bố. Dưới tình huống bình thường, tăng lên tỷ lệ đối may mắn quần sáng tới nói căn bản không phải vấn đề, một điểm may mắn giá trị đã đủ. Nhưng là cương ép chế tác ngoài ý muốn lời nói, may mắn điểm trị liền sẽ trên diện rộng tiêu hao. Mà nếu như hắn không có đoán sai lời nói, loại này ngoài ý muốn theo may mắn điểm trị tiêu hao là hiện ra tỷ lệ thuận. Mà trừ cái đó ra, thuần túy nhất tỷ lệ, Trần Phong ngược lại là vô cùng dễ dàng lấy ra. Thì như, thứ ba biến dị ghen. Thì như, đau do vô hạn được ra. Nói như vậy, nếu như ta đi tham dự xổ số một loại kia rút thưởng lời nói, rất có thể vô pháp trúng thưởng. Trần Phong như có điều suy nghĩ. Đầu tiên, ngươi không biết sẽ ảnh hưởng cái nào không? Lần, tuyệt đại đa số mở thưởng đều là có chuyện ẩn ở bên trong, rất có thể theo hôm nay ba quả giữa một dạng, mà lại càng khó. Hắn muốn tiêu hao may mắn điểm trị sẽ phi thường nhiều. Thậm chí khả năng hợp thành vốn đều về không được. Trong này nước, sâu đây. Mặc kệ như thế nào, dù sao cũng phải thử một chút. Trần Phong chính suy tư. Đông nhiên, chủ cửa hàng ôm chặt lấy Trần Phong đuổi, lão đại, mong rằng thủ hạ lưu tình A. Trần Phong. chương 21, Kho Gen. Thủ hạ lưu tình A. Chủ cửa hàng nước mắt chạy, đại ca, chúng ta vốn nhỏ sinh A, từ tiến đến ta liền nhìn ra ngài thân thủ bất Phàm thế nhưng là ngài làm như vậy xuống dưới, chỗ có cơ khí đều muốn hỏng A. Ngài nhìn như thế như thế nào, ngài đạt được ghen thuốc thử ta cái này chuẩn bị cho ngài, ngài lao nhân ra rừng tay như thế nào. Trân Phong. Làm cung hắn làm chuyện xấu xa gì một dạng. Thật. Ngài lại chơi tiếp tục, chúng ta chỉ có thể đóng cửa. Chủ cửa hàng cầu khẩn. Trần Phong trận mắt trừng một cái, hắn chỉ là tới kiểm tra một chút may mắn quần sáng mà thôi. Yên tâm, ta sẽ không làm loạn. Trần Phong dở khóc dở cười, cam đoan một phen, chủ cửa hàng lúc này mới buông tay. Trần Phong lần này không có sử dụng may mắn quần sáng, tùy ý làm mấy lần, quả nhiên biến thành bình thường ngẫu nhiên hình vẽ xuất hiện, chủ cửa hàng nhưng là bưng lấy một bình một hùng ghen trông mong nhìn lấy hắn. Trần Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể rời đi. Đây là khu giải trí, vốn chính là giải trí trên hết. Rất nhiều người cũng chỉ là vì chơi đùa, vốn nhỏ sinh ý, Trần Phong không cần thiết phá hư người ta suy ý. Húng chi, hắn rất muốn nhất đã được đến. Trở lại hiện thực. Bên trong phòng mướn, Trần Phong làm cuối cùng thống kê. May mắn quần sáng, đối tinh khiết tỷ lệ cải biến dễ dàng nhất, vô luận tỷ lệ nhiều nhỏ, nhưng là một khi dính liễu ngoại ý muốn xuất hiện, tất nhiên sẽ trên diện rộng tiêu hao may mắn điểm trị. Đối với may mắn quần sáng tới nói mà nói, loại chuyện này ngược lại là hiếm thấy nhất. Thì như khiến cho máy đánh bạc ba số lỗ hổ cơ ngoài ý muốn hư mất. Xổ số lời nói. Trần Phong nhìn xem trong cơ thể còn sót lại 12 điểm may mắn điểm trị, ấn mở một tức thời mở thưởng xổ số, số website, sau đó mở ra may mắn quần sáng lựa chọn mua sắm. Sau đó, xổ số, số mở thưởng. Soạt. Trần Phong trong cơ thể may mắn điểm trị trong nháy mắt gặp. 12 điểm may mắn điểm trị hao hết sạch. Chúc mừng ngày bên trong giải đặc biệt. Màn sáng bắn ra không gian. Trần Phong so sánh một chút chính mình xổ số. số thơi bất đắc dĩ lắc đầu. Giải đặc biệt, năm vạn nguyên. Hạng nhất phần thưởng, 50 vạn nguyên. Trần Phong vừa rồi thầm nghĩ thế nhưng là hạng nhất phần thưởng, nhưng mà cuối cùng xuất hiện là giải đặc biệt, chỉ có thể nói rõ một sự kiện, cái này sổ số, số hệ thống căn bản cũng không có thiết trí hạng nhất phần thưởng. Mà muốn dùng chế tác ngoại ý muốn phương thức khiến cho Trần Phong bên trong hạng nhất phần thưởng, 12 điểm may mắn điểm trị lại còn thiếu rất nhiều. Cho nên, hán đơn độc trong đó giải đặc biệt, vẫn là thua thiệt. Trần Phong buông tay, loại vật này quả nhiên không đáng tin cậy. 12 điểm may mắn điểm trị, nếu như chế tác biến dị một hồng gen, hắn có thể chế tạo ra 6 cái. Coi như dựa theo giá thấp nhất xuất thủ, cũng có thể bán 12 vạn nguyên. Khấu trừ thành bản, cũng đầy đủ có 9 vạn nguyên, cẩn thận tính toán, hắn thế mà trả lộ vốn. Cái này trúng thưởng bên trong. Trần Phong chỉ có cười khổ. Nhìn tới bánh từ trên trời rớt xuống sự tình là khả năng không lớn, tuy nhiên hết sức nhất định phải có một ít sổ số, số hoạt động là thật. Nhưng là Trần Phong đại khái quét mắt một vòng, trước mắt đang tiến hành sổ số hoạt động liền trọn vẹn 45000 cái. Hắn cũng không thể từng cái đi nếm thử a. Cái này hố, tuyệt đối không thể vào. Đánh cược nhỏ đòi tiền, đánh cược lớn muốn mạng. Trần Phong thuận thức không thôi, tiếp tục thẩm tra liên quan tới cách điều chế tin tức, trên mạng cha không ra cái gì hữu dụng đồ vật. Chỉ có thể mua. Trần Phong hơi thất vọng, hắn quyết định hỏi một chút Mục Nguyên, ra hỏa này so với hắn sớm trở thành chế tác sư. Hẳn phải biết có phương thức gì có thể thu được cách điều chế. Trần Phong liên hệ Mục Nguyên, nói đơn giản một chút chính mình nụ cầu. Mục Nguyên bên kia thật lâu không có lên tiếng. Làm sao? Trần Phong kỳ quái. Ngươi nói là, ngươi bây giờ sẽ chỉ một mùa thùng ghen. Mục Nguyên một mặt sụp đổ biểu lộ, thật không thể tin nhìn lấy Trần Phong, cho nên nói, liền ngay cả sơ cấp chế tác sư chứng nhận thời điểm đưa tặng cách điều chế cũng không có lĩnh. Trần Phong dừng lại dưới, sơ cấp chế tác sư chứng nhận là cái gì Mục Nguyên trọn vẹn 5 giây thời gian đình chỉ. Mục Nguyên nhìn lấy chờ đợi giải thích chân Phong, chỉ có thể tiếp nhận sự thật này, cái này làm ra siêu cường biến dị thuốc thử, đem đảo giáo sư dẫm tại dưới chân ra hỏa, thế mà không có chế tác sư chứng nhận. Cái này đều niên đại nào? Ra hỏa này thế mà học cổ nhân một dạng rừng sâu núi thảm xoa quả cầu lửa. Vậy ngươi bên trên lần gặp gỡ thời điểm cho ta nói ngươi là sơ cấp chế tác sư. Mục Nguyên tức giận nói ra. Số liệu hóa màn hình bên trong đều hiện ra. Trần Phong nhìn xem chính mình số liệu màn hình bên trong sơ cấp gen thuật chế tác, rất là bình tĩnh. Đây chẳng qua là ước định. Mục Nguyên cười khổ, tốt ra, ta cho ngươi thật sự nói một chút. Số liệu hóa màn hình số liệu, chỉ là cho chính ngươi ước định dùng, chỉ có thể dùng để tham khảo, tương đương với máy rời, máy rời biết hay không. Có ít người thậm chí có thể ra lận. Sửa đổi chính mình số liệu hóa màn hình. Đương nhiên, cũng chỉ có thể tự sướng, không có gì tránh thức tác dụng. Muốn trở thành tránh thức ghen chế tác sư là cần phải đi ghen chế tác hiệp hội tiến hành khảo hạch chứng nhận mà làm cổ vũ tất cả mọi người đi chứng nhận ghen chế tác hiệp hội cũng cung cấp rất nhiều phúc lợi mỗi lần chứng nhận thành công đều sẽ có phong phú khen thưởng mà sơ cấp chế tác sư khen thưởng liền là cách điều chế kho tùy ý lựa chọn một cách điều chế dù sao ghen chế tác hiệp hội hay là hy vọng thấy ghen thuật chế tác màu trong phát triển Mục Nguyên nói một hơi tùy ý lựa chọn cách điều chế Trần phòng trước mắt sáng rõục Nguyên thở dài Cái này liên quan chú điểm rõ ràng không đúng vậy lại ca. Hắn biết Trần Phong đang suy nghĩ gì, khuyên nhủ, tuy nhiên có thể tùy ý lựa chọn, nhưng là không đề nghị lựa chọn cao tinh cấp cách điều chế, người bây giờ tiến hành sơ cấp chế tác sư chứng nhận, chỉ có thể lựa chọn cấp độ F gen cách điều chế, cấp độ F cao tinh cấp trừ khó chế tác hoàn toàn không có tác dụng gì, cho nên mọi người bình thường đều chọn dễ dàng tăng lên dễ học được cách điều chế, mau chóng tăng lên thực lực mình. Thì ra là thế. Trần Phong bừng tỉnh đại ngộ, nói như vậy Ta có thể lựa chọn ngũ tinh cách điều chế. Mục nguyên lệ rơi đầy mặt. Không ngờ hắn nói nửa ngày Trần Phong căn bản không nghe lọt thai A. Đại ca, ta biết ngươi là thiên tài. Bất quá, chúng ta đợi đến trung cấp chế tác sư hoặc là cao cấp chế tác sư thời điểm, lại lựa chọn độ khó cao cách điều chế không phải tốt hơn. Sơ kỷ vẫn là lựa chọn đơn giản một ít tốt chạy nước rút ta Cách điều chế loại vật này, chỉ có nắm giữ về sau, mới có thể tăng lên chính mình chế tác trình độ A. Mục nguyên tận tình bảo ừ. Biết rồi. Trần Phong vạn phần cảm tạ, ta trước đi khảo hạch, có việc tùy thời liên hệ ta. Mục Nguyên. Giá hỏa này sẽ không thật muốn lựa chọn cái gì cao tinh cấp cách điều chế A Hẳn là. Không thể nào. Mục Nguyên cũng không xác định. Trần Phong thế nhưng là hắn tương đương nhìn tốt một thiên tài, hai ngày trước hai người liên hợp đối đảo giáo sư cũng coi là có phần có duyên phận, hắn cũng không muốn nhìn lấy Trần Phong tuyển cái độ khó cao cách điều chế lãng phí thời gian, phải biết. Rất nhiều cấp độ ép tứ tinh ngũ tinh cách điều chế độ khó khăn, liền xem như chúng cấp chế tác sư cũng không dám tùy tiện bước chân. Hy vọng ngươi đừng làm loạn a. Mục Nguyên tự lẩm bẩm. Mà lúc này, Trần Phong đã tràn đầy phấn khởi đi ghen chế tác hiệp hội. Mục Nguyên đề nghị hắn hiểu được, nhưng là chính mình tình huống hắn biết, hiện tại hắn chỉ có lựa chọn độ khó cao cách điều chế mới có thể bắt kịp ghen Tân Tú thi đấu báo danh. Lúc này, không liều không được. Ghen chế tác hiệp hội, một tòa 100 tầng cao ốc lớn. Đứng sừng sững ở trong kim thành trung tâm, chung quanh sở hữu xã khu cùng giải trí công trình đều là vì người ở đây phục vụ. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là kim thành phân hội, ghen chế tác hiệp hội địa vị, có thể thấy được luống đúng. Ngài khỏe chứ? Ta tới tiến hành sơ cấp chế tác sư chứng nhận. Trần Phong đến đại sảnh trước đại. "Tuất, xin chờ một chút." Một xinh đẹp công tác nhân viên giúp Trần Phong tiến hành thân phận chứng nhận, báo danh cùng khảo hạch cơ sở quá trình, sau đó đem Trần Phong dẫn tới một cái phòng. Ngày trước ở chỗ này hoàn thành thi viết, sau đó liên tục chế tác 3 cái cấp độ ép gen thuốc thử là được rồi. Công tác nhân viên điểm điểm cười cười, có cần tùy thời hô gọi chúng ta. Trần Phong khẽ gật đầu. Không hổ là gen chế tác hiệp hội, nơi này phục vụ tố chất so hắn tưởng tượng bên trong cao hơn. Bởi vì tuổi còn nhỏ xem thường ngươi. Bởi vì ăn mặc phá xem thường ngươi. Làm sao có thể. Càng cao cấp hơn địa phương, đối phục vụ viên tố chất yêu cầu càng cao. Đi tiến gian phòng. Không có giám khảo. Trên mặt bàn chỉ có một lơ lửng màn sáng, cùng mấy cái cả mạ rạc, nhìn tới nơi này hết thảy đều là tự động hóa hoàn thành. Trần Phong bắt đầu bài thi. Lý luận cơ sở đề thi cũng không khó, chỉ cần có thể nhận ra một ít tài liệu là được. Còn về sau thực tế, Trần Phong lựa chọn 3 phần mùa hùng gen tài liệu khiến cho công tác nhân viên lấy đi vào, nhẹ nhóm chế tác hoàn thành, sơ cấp gen khảo hạch, liền thuận lợi như vậy thông qua, không có một kia gần sóng. Chúc mừng ngài, Trần Phong tiên sinh. Công tác nhân viên ngòn ngọt cười. Ngài đã trở thành sơ cấp chế tác sư, cá nhân tư liệu số liệu đã cập nhật, hiện tại ngài có thể miễn phí lựa chọn một gen cách điều chế. Được. Trần Phong tâm thần khẽ nhúc nhích, rốt cục chờ đến một bước này. Soạn. Màn sáng lấp lẽ. Vô số gen cách điều chế ở trước mắt hiện lên. Trần Phong kích động khó mà tự chế, cho dù là chỉ có thể lựa chọn cấp độ ép gen cách điều chế, nơi này cũng chí ít có mấy chục vạn loại lựa chọn, nhiều vô số kể. Trần Phong nghĩ một hồi, lựa chọn cấp 5 sao dịch độ khó soạn lưu lại cách điều chế chỉ có 12 cái nhưng là đại bộ phận cách điều chế bên trong đều có một đỏ tươi cảnh cáo kiểu chữ tài liệu thiếu thốn những này cách điều chế quá cổ lão bộ phận tài liệu đã biến mất thời đại này muốn gom góp những tài liệu này đã vô cùng khó khăn mà có cá biệt còn có tài liệu Trần Phong nhìn một chút những tài liệu kia căn bản không phải hắn có thể tiếp xúc những này cách điều chế cũng đều là vì một ít công năng chuyên môn chế tác được đặc thù cách điều chế chỉ là bởi vì vi lực tương đối thấp cho nên hạ thấp cấp độ ép nhưng là bản thân hạn chế tính phi thường lớn. Trần Phong cẩn thận lận qua, gần như sở hữu ngũ tinh cách điều chế, cũng không thể dùng. Xem ra chỉ có thể từ tứ tinh chọn vào. Trần Phong lắp đầu, lần nữa sẵn chọn. Theo ngũ tinh cách điều chế so sánh, tứ tinh cách điều chế cũng rất nhiều. Trần Phong rất dễ dàng liền từ giữa chọn một chế tác tài liệu tương đối dễ dàng thu thập cách điều chế. Liền cái này đi. Trần Phong xác định. Được. Công tác nhân viên ngọt ngọt cười. Nhìn về phía Trần Phong lựa chọn cách điều chế, nhất thời cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhết, trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ, lại là gia nhập cái này cách điều chế. chương 22, trọng sinh cả đời làm gì như thế hèn bọn. Lôi xả ghen cách điều chế. Dịch độ khó, thứ tinh, loại hình, đặc thủ. Tác dụng, tinh thần lực dẫn nổ về sau, tạo thành to lớn thương tổn. Giới thiệu, thông qua lôi xả tinh huyết tinh luyện mà thành, cần đủ loại tài liệu kích phát ra lôi xả trong ghen thần bí lực lượng mà sinh ra một loại đặc thù gen thuốc thử. Màn sáng bên trong, lôi xà gen thuốc thử bộ dáng trong hư không lấy quang ảnh hình thức không ngừng hiện ra, có thể rõ ràng thấy thuốc thử bên trong, một đầu màu xanh trắng lôi điện tạo thành tiểu xà không ngừng bơi, toát ra làm người sợ hãi lực lượng. Đây không phải gen dung hợp thuốc thử, mà là đặc thù loại hình hàng dùng một lần. Vi lực kinh người, chế tác độ khó khăn càng là kinh người. Chẳng trách hồ công tác nhân viên kinh ngạc, nàng mỗi ngày có thể thấy khá hơn chút người tới nơi này tiến hành gen chứng nhận nhưng là lựa chọn loại này tứ tinh bên trong cũng thuộc về khó cao độ ghen cách điều chế, đó là gần như không tồn tại. Phải biết, lựa chọn một phù hợp chiến đấu cách điều chế, có thể tiết kiệm hơn trăm vạn tiền tài. Mà cái này cách điều chế, rất có thể căn bản là học không được. Mà lại mặc kệ là từ nỗ lực sơ cấp thuật chế tắc vẫn là kiếm tiền đến xem, loại này đặc thù loại hình tứ tinh cấp cách điều chế đều không phải là lựa chọn tốt. Bởi vì từ lúc đầu sinh ra bắt đầu, loại này độ khó cao cách điều chế, Chính là vì một loại nào đó đặc biệt nhu cầu tồn tại, căn bản không thích hợp bình thường học tập. Lôi xả ghen độ khó khăn rất cao. Công tác nhân viên lần nữa xác nhận, cách điều chế số liệu không cách nào giao dịch, chỉ có chính ngài có thể học tập, ngài khẳng định muốn lựa chọn cái này cách điều chế sao. Xác định. Trân Phong không chút do dự. Được. Công tác nhân viên khẽ gật đầu. Cứ việc nàng không đồng ý, nhưng là nàng không có tư cách nghi vấn chế tác sư quyền lợi. Xoạn. Vô số quang ảnh lưu truyền. Trần Phong màn sáng bên trong vô số số liệu hiện lên, lôi xả ghen chỗ mang theo to lớn số liệu chính đang không ngừng chuyển rời đến hắn băng đeo cổ tay bên trong. Cái này chính là cái này thời đại cách điều chế số liệu, từ tài liệu đồ hình đến phản ứng chính tự. Phổ thông vật phẩm căn bản là không có cách tiếp nhận loại này to lớn lượng tin tức. Rất nhanh. Số liệu truyền thâu hoàn tất. thứ tinh lôi xả ghen cách điều chế, tới tay. Giải quyết. Trần Phong nhịn không được kích động. Đây chính là tứ tinh cách điều chế a Mặc dù không có đạt được ngũ tinh cách điều chế có chút tiết nuối nếu như nếu như mỗi cái cách điều chế đều là loại trình độ này lời nói, hắn chỉ cần 5 cái cách điều chế liền có thể đạt tới 20 cái tinh cấp, chỉ là tân tú thi đấu báo danh tư cách tính là gì. Đương nhiên, loại chuyện này hắn cũng liền ngắm lại. Căn cứ hắn hiểu, tứ tinh cùng ngũ tinh cách điều chế đều thuộc về cực chân quý, liền xem như cấp độ ép gen cách điều chế, cũng không phải bình thường người có thể được đến. TSUINCU trùm đen đúa ám ANET. "Hả? Đúng, thành là trung cấp chế tác sư cũng thưởng cách điều chế sao?" Trần Phong đột nhiên hỏi. "Sẽ không." Công tác nhân viên nói khẽ, "Thành là trung cấp chế tác sư sẽ khen thưởng một ít tài liệu quý hiếm." "A?" Trần Phong tiến lưỡi. "Quả nhiên. Chính mình suy nghĩ nhiều sao? Cấp S e gen cách điều chế càng thêm chân quý, nếu như là cao tinh cấp cách điều chế càng là giá trên trời." liền xem như ghen hiệp hội cũng sẽ không cho bình thường chế tác sư mở ra. Bất quá, cho dù là lần này cũng đầy đủ. Trần Phong kích động. Ngũ tinh đặc thù ghen thuốc thử, đến có như thế nào huy lực? Hắn hơi không kịp chờ đợi. Trần Phong đi ra ngoài, đang chuẩn bị rời đi nơi này, một người mặc ghen hiệp hội chế phục người trung niên đi tới, trên mặt ý cười vương tay, xin hỏi là ghen chế tác sư Trần Phong sao? Ừm. Trần Phong đáp. Ta chờ ngươi thật lâu. Người trung niên cười to, ngươi tốt Ta là gen hiệp hội xin độc quyền nhân viên chương vĩ, lần này không ngợi mà tới, là liên quan tới một hùng thứ ba biến dị gen sự tình. Trần phong tâm thần nhất thời nghiêm nghị, thân phận bại lộ. Ngài yên tâm, trước mắt chỉ có ta biết. Chương vĩ cười cười, về phần tại sao có thể phát hiện thân phận của ngươi. Thực rất đơn giản, người bình thường người dựa vào con mắt phân rõ thân phận, mà chúng ta chế tác sư, dựa vào là tinh thần lực. Tại chế tác sư trong mắt, mỗi cái người tinh thần lực đều có chỗ khác biệt, có thể tùy tiện phân biệt ra được thân phận Đào giáo sư vì giảm xuống xử phạt, đem mua sắm một hùng thứ ba biến dị thuốc thử đưa đến gen chế tác hiệp hội, mà ngươi vừa rồi chế tác ba bình một hùng gen theo thứ ba biến dị gen bên trên tinh thần lực cực tương tự, cho nên. Trương Vĩ giải thích nói. Thì ra là thế. Trần Phong giật mình. Lần này không ngợi mà tới, cũng là vì đào giáo sư sự kiện kia. Trương Vĩ cười nói, chuyện này gây nên tiếng vọng rất lớn, cho nên chúng ta hy vọng mau chóng đem một hùng thứ ba biến dị gen ghi lại trong danh sách, làm khen thưởng. Chúng ta sẽ khen thưởng ngươi 100.000 nguyên tiền thưởng. Đương nhiên, cách điều chế sở thuộc quyền vẫn là trong tay ngươi, chúng ta vẹn vẹn chỉ là ghi chép. Tiền thưởng a? Trần Phong sợ hãi tháng phục, vẹn vẹn chỉ là ghi chép lời nói, số tiền này thì tương đương với là tặng không, ghen chế tác hiệp hội quả nhiên tài đại khí thô. Bất quá, một khi cách điều chế chứng nhận, thân phận của hắn. Trần Phong hơi phân vân. Nếu như ngươi lo lắng thân phận lời nói, rất không cần phải. Trương Vĩ tựa hồ biết hắn đang suy nghĩ gì, nói thật Chế tác sư càng có danh tiếng càng vô pháp thẩn nạc thân phận. Nếu như muốn thành làm một cái tranh thức chế tác sư, căn bản không cần che giấu mình thân phận. Một số thời khắc danh tiếng mang đến chỗ tốt, nhưng xa xa lớn hơn nó mang đến phiền phức. Người nói là... Trần Phong đột nhiên minh bạch. Chính mình trọng sinh cả đời làm gì như thế hèn mọn. Che giấu tung tích thật hữu dụng sao? Vô dụ. Hắn như vậy đây điều, đào giáo sư người bên kia còn không phải tìm đến. Vương Việt còn không phải tìm đến. Cái này đặc thù thời đại Hơi năng lực căn bản khó lòng phong bị, một mực tránh nẻ cùng ẩn nặng căn bản vô dụ. Muốn an toàn, có đôi khi danh tiếng mới là lớn nhất cam đoan. Nguyên chủ nhân lúc trước chẳng phải bị tùy tiện giết chết. Thế nhưng là, nếu như bản thân hắn đủng có nhất định danh tiếng, có nhất định thân phận, ai dám làm loạn. Ít nhất, tại ra tay với hắn trước đó, bọn hắn sẽ cân nhắc một chút thân phận của mình. Ẩn nặng, tránh nẻ, hoàn toàn vô dụ. Để bọn hắn không dám ra tay với mình, cái này mới là vương đạo. Trần Phong nghĩ thông suốt. Như vậy, chúng ta tới nói chuyện cách điều chế mệnh danh. Trương Vĩ lộ ra nụ cười. Được. Trần Phong đồng ý. Cuối cùng, một hùng gen thứ ba biến dị gen, bị Trần Phong mệnh danh là một hùng gen chiến, đại biểu nó là cái này làm thuê trong gen đặc thù chiến đấu loại hình gen. Đương nhiên về phần cái kêu hố tra tỷ lệ cùng người khác đến có thể không thể làm ra tới. Cũng không phải là Trần Phong phải quan tâm. Mà lúc này, thông tin cá nhân bên trong, Trần Phong tư liệu lần nữa thay đổi. Trần Phong Sơ cấp chế tác sư, lấy có một hùng ghen chiến. Cái kia độc hữu tin tức, khiến cho hắn tử bình thường sơ cấp chế tác sư loại trổ hết tài năng, về sau nếu như muốn trình báo thành quả nghiên cứu cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Danh tiếng A. Trần Phong Như có điều suy nghĩ. Cái này là một thanh kiếm hai lưỡi, như thế nào nắm chắc, đều xem chính mình, chỉ cần mình vận doanh thỏa đáng, rõ ràng lợi nhiều hơn hại. Ngươi lựa chọn tứ tinh cách điều chế là vì ghen tân tú thi đâu A. Trương Vĩ bỗng nhiên cười nói. Liền rõ ràng như vậy sao? Trần Phong yên lặng. Đương nhiên sẽ không. Trương Vĩ lắp đầu, nếu như là người bình thường lời nói, ta căn bản sẽ không nghĩ như vậy, nhưng là ngươi thế nhưng là mới nhập môn liền khai sáng mới ghen thiên tài, ta tin tưởng ngươi tiềm lực. Có lẽ là vận khí A. Trần Phong giống như cười mà không phải cười. Vận khí cũng là một phần thực lực. Trương Vĩ đương nhiên nói ra, thời đại này bối cảnh đều là một phần thực lực, vận khí vì sao không phải? Trần Phong yên lặng, không phải sao? Nếu như ngươi thật thiếu khuyết cách điều chế lời nói." Trương Vĩ trầm ngâm một lát, "Ngươi có thể nhìn xem ghen chế tác hiệp hội hủy thác, có một ít cần yêu cầu tương đối cao hủy thác đều sẽ tuyên bố đến bên này." "Ồ." Oh. Trần Phong hai mắt tỏa sáng. "Cáo biệt Trương Vĩ." Trần Phong trong đại sảnh lật ra ghen chế tác hiệp hội hủy thác màn hình. "Soạt." Liên tiếp hủy thác quét mới. Tuyệt đại đa số đều là ghen định chế, chuẩn bị kỹ cảng tài liệu, thỉnh cầu ghen chế tác sư chế tác một loại nào đó gen, một lần bao nhiêu tiền vân vân còn có yêu cầu nhất định phải thành công các loại, đủ loại kiểu dáng ủy thác, Trần Phong trực tiếp đem khen thưởng sàng chọn thành ngũ tinh cách điều chế, trước mắt ủy thác trong nháy mắt chỉ còn lại có một. Đây là Trần Phong trước mắt nhất thời sáng lên. Chương 23, cấm chế. Đây là một phần cấm chế hủy thác. Yêu cầu một vị cao cấp sơ cấp chế tác sư, bồi cùng bọn hắn đi di tích cổ bên trong thám hiểm, trợ giúp bọn hắn giải trừ trên đường gặp được cấm chế, nhiệm vụ hoàn thành liền có thể khen thưởng ngũ tinh cách điều chế một. Cấm chế Trần Phong tại trên mạng thẩm tra một chút, nhất thời không sai. Cái gọi là cấm chế, dùng hắn tư duy để giải thích, thực liền là thông qua tinh huyết bao chứa mật mã khóa. Di tích cổ bên trong. Một ít biến dị thú sau khi chết, tinh huyết tan xuống mặt đất, đi qua 5 tháng diễn hóa, sinh ra một ít đặc thủ tinh thần đường vân hình thành loại này kỳ lạ cầm chế. Phạm là cấm chế bao trùm địa phương, đều không thể thông qua, nếu như cưỡng ép thông qua, lại nhận tinh huyết lực lượng phản phệ, vô cùng đáng sợ Chỉ có ghen chế tác sư tại số chiều trạng thái dưới mới có thể giải phong cầm chế. Nguyên lai like là như thế. Trần Phong như có điều suy nghĩ. Nhìn nhìn thời gian, phỏng vấn thời gian đúng lúc là hôm nay, Trần Phong chuẩn bị đi qua nhìn một chút. Hắn biết mình mức độ thực còn có nhiều khiếm quyết, loại trình độ này cầm chế, chính mình khả năng vô pháp hoàn thành, nhưng là chỉ cần có một kia cơ hội, hắn đều không thể bùng tha. Đây chính là ngũ tinh cách điều chế. Nếu như có thể đạt được lời nói. Trần Phong siết chặt nắm đấm. Dựa theo địa chỉ bên trên viết, Trần Phong đến 7 tầng số 23 đại sảnh, bên trong phỏng vấn đã bắt đầu, rất nhiều sơ cấp chế tác sư chính ở phía dưới, mà trên đài là mấy cái khí thế không tầm thường người trẻ tuổi, từ bọn hắn quanh thân phát ra nhàn nhạt khí tức đó có thể thấy được, những người này rõ ràng là cấp e chiến sĩ. Cấp e. Trần Phong những mày. Xem ra bọn hắn yêu cầu khẳng định không thấp. Tiến tĩnh. Bộ kêu bên trên cầm đầu người trẻ tuổi ép một chút tay. Trong đại sảnh cấp tốc tiến tĩnh. Ta gọi từ phi. Người trẻ tuổi rất là hài lòng gật gật đầu, cảm tạ mọi người đúng giờ đến đây. Lần này chúng ta muốn đi vào một di tích cổ thám hiểm, cần một tên ghen chế tác sư giúp đỡ, cho nên mới bị thác ghen hiệp hội cử hành lần này phỏng vấn, bởi vì làm điều kiện có hạn, chúng ta chỉ có thể lựa chọn một sơ cấp chế tác sư. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, mạnh nhất cái kia. Soạn! Trong đại sành bầu không khí trở nên khẩn trưng lên, sở hữu chế tác sư đều cầm thủ nhìn đối phương. Đây chính là ngũ tính cách điều chế. Theo Gen Hiệp hội truyền thụ cách điều chế số liệu khác biệt, bình thường cách điều chế đều là bao chứa tại bên trong chìm, tại mở ra trước đó, là có thể giao dịch. Liên tính toán chính bọn hắn không học, xuất ra đi bán đi, cũng có thể bán rất nhiều tiền. Đầy đủ treo chống rất nhiều người chế tác trình độ tăng lên mấy cái tinh cấp. Trần Phong trọng mắt hơi híp bất động thanh sắc nhìn lấy. Hôm nay, các ngươi phỏng vấn cũng rất đơn giản. Từ phi xuất ra một cổ lão ngâm trọn, phía trên tràn ngập sắc vết nước Trung gian cái kia hồng sắc tinh huyết, giống con mắt luôn luôn lé ra tinh hồng hồng quang. Đây là một cấm chế bản, bên trong là một giọt cổ lão tinh huyết, đây là một vượt qua các ngươi hiện tại độ khó khăn cấm chế, các ngươi không cần hoàn thành. Mỗi người 2 phút đồng hồ thời gian, tại hạn định thời gian phạm vi bên trong, xem ai thu thập hữu hiệu gen nhiều nhất, người đó là thắng lợi cuối cùng nhất người. Thư phi nhàn nhạt nói xong, như vậy, người nào bắt đầu trước? Ta tới. Một người cái thứ nhất đi ra, tự hào nói thoát thạch thế nhưng là lúc trước cùng người khác cùng một chỗ thám hiện qua phá giải cấm chế tuyệt đối so với người khác thuần thủ nói xong hắn đi đến cấm chế bàn trước mặt hai mắt khép hở một vòng ánh sáng nhạt lấp loe tiến vào số chiều trạng thái ông Trần Phong tận mắt thấy mâm tròn kia phía trên đường vân bắt đầu hiện hiện trải rộng ở chung quanh mấy trăm đạo dấu vết bên trên từng đạo từng đạo ánh sáng nhạt bắt đầu sáng lên 10 đạo 20 đạo 30 đạo cuối cùng tại 90 đạo thời điểm im bặt mà rừng Hoác thạch tỉnh táo lại, mâm tròn cấm chế bên trên quang huy lặng yên không một tiếng động biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. 90 đạo, không tệ. Từ phi tán thưởng một tiếng, người kia dương dương đắc ý rui ra. Ngay sau đó, người khác một lần đi lên, 30 đạo, 50 đạo, 20 đạo, 80 đạo. Đủ loại đều có, nhưng là không có một cái nào có thể siêu việt hoác thạch. Một đám yếu gà. Hoác thạch dương dương đã ý. 90 đạo liền là mạnh nhất. Từ phi như mày. Theo mấy cái người bằng hữu liếc nhau, lấy bọn hắn thả ra cách điều chế khen thưởng, làm sao lại chỉ hấp dẫn đến loại tiêu chuẩn này chế tác sư. Loại trình độ này cùng bọn hắn đi gì tích lời nói, có chút miễn cưỡng. Vấn đề thời gian. Nếu như chúng ta có thể chơi hai ngày lời nói, nhất định có thể tìm tới tốt nhất. Trong đội ngũ duy nhất nữ tính Chu Linh nhắc nhở. Cũng thế. từ phi gật gật đầu, vậy liền hắn. Người gọi hoác thạch đúng không? Thừ phi liết hắn một cái, đã người làm mạnh nhất. nhưng mà Ngay lúc này, Trần Phong bỗng nhiên đi tới, xin hỏi, ta có thể thử một chút sao? Trong đại sảnh trong nháy mắt tiên lặng lại. Ngươi là... Từ phi nhìn sang. Sơ cấp chế tác sư, Trần Phong. Trần Phong tự giới thiệu. Ngươi chứng nhận số liệu ta xem một chút. Từ phi gật gật đầu, đây là phỏng vấn cơ bản nhất. Trần Phong cần đem chính mình số liệu hóa màn hình bên trong bộ phận số liệu công bố ra, khiến cho Từ phi nhìn. Được. Trần Phong đem chính mình chứng nhận số liệu gửi tới. Từ phi quét mắt một vòng Nhất thời ngốc trệ, nhất tinh. Toàn bộ đại sảnh yên tĩnh, chật cười vang. Nhất tinh. Đứa nhỏ này là tới đùa bọn hắn chơi sao. Tuy nhiên nhiệm vụ bên trong viết là sơ cấp chế tác sư, đối tinh cấp không có yêu cầu, nhưng là một mới nhập môn tân thủ cũng muốn tiếp nhận nhiệm vụ này có phải hay không quá phận. Nhất tinh cấp chế tác trình độ, có thể mạnh đến mức nào. Liên điều này cùng ta đoạt mối làm ăn. Mới vừa rồi còn lo lắng hoác thạch lúc này cuồng mắt trợ trắng, hiện tại chế tác sư thực sự là thật có lỗi. Thư Phi cười khổ, loại trình độ này chỉ sợ. Nhìn xuống. Trần Phong cười cười. Ồ. Thư Phi nhìn lấy Trần Phong bình tĩnh vẻ mặt, tiếp tục nhìn xuống, trở thấy Trần Phong cá nhân chứng nhận bên trên, lấy có một hùng gen chiến cách điều chế thời điểm, sắc mặt rốt cục trở nên ngưng trọng, có thể tại sơ cấp chế tác sư trình độ liền có được chính mình nghiên cứu ra được cách điều chế. Loại trình độ này. Thư Phi lúc này mới nghiêm túc nhìn về phía Trần Phong. Hắn biết hơi chế tác sư ưa thích để tâm vào chuyện vụ vặt Không nghiên cứu triệt để tuyệt không thay đổi cách điều chế, mà trước mắt vị này, tựa hồ liền là loại kia chế tác sư. Dù là hắn chỉ có nhất tinh. Đoạn thời gian trước Trần Phong theo đảo giáo sư sự tình hắn cũng hơi có nghe thấy, không nghĩ tới sự kiện kia nhân vật chính, thế mà liền đứng ở trước mặt mình, Trần Phong A. Từ phi trầm ngâm một lát, tốt, ngươi đi thử một chút. Trần Phong khẽ gật đầu. Danh tiếng tác dụng, ở thời điểm này có tác dụng. Người chung quanh vẻ mặt trở nên có chút quái dị. Người trẻ tuổi kia tư lịch lên tới viết cái gì, có thể làm cho cái này cấp é ghen chiến sĩ lau mắt mà nhìn Ra hòa này. Hoác thạch ánh mắt trở nên kinh nghi bất định, thật chẳng lẽ đụng phải cái gì tuyệt thế kỳ tài. Soạn. Trần Phong bất động thanh sắc đi ra phía trước, hai tay lơ lửng tròn trên bàn, nháy mắt tiến vào số chiều trạng thái. Vâng. Trước mắt vầng sáng nổ tung. Vô số ghen ánh sáng lung linh ở chung quanh tuôn ra. Bóng tối mà hư không đối cảnh bên trong, cái kia cổ lão nguyên bản trở nên to lớn Mâm tròn bên trên đường vân biến đến mức dị thường rõ ràng, Trần Phong có thể tùy tiện cảm giác được, mỗi một loại đường vân, mỗi một đạo dấu vết, đều cần một đầu đặc biệt ghen tới kích hoạt, chỉ có kích hoạt sở hưu ghen về sau, mới có thể mở ra cấm chế này. Nguyên lai, like, đây chính là cấm chế. Trần Phong như có điều suy nghĩ. 1 giây, 2 giây, 10 giây. Trần Phong cẩn thận nghiên cứu cái này cái gọi là cấm chế. Mà lúc này, người chung quanh chế tác sư nhìn lấy Trần Phong nửa ngày không có động tính. Đều là một trận buồn cười. Quả nhiên, nhất tinh liền là nhất tinh. Hiện tại sơ cấp chế tác sư thật sự là quá cùn vọng. Đám người miệng ai? Không có thực lực không đáng sợ, không có thực lực trả tới nơi này đoạt mối làm ăn thì ngươi sai rồi. Ta quả nhiên suy nghĩ nhiều. Mà hoác thạch càng là không che giấu chút nào xem thường, mới vừa rồi còn coi là gia hỏa này có đòn sát thủ gì, làm nửa ngày, thật đúng là cái gà mỡ à. Loại này rác rưỡi trả cùng ta đoạt mối làm ăn. Hoác thạch cưới nước tiểu. Từ phi yên lặng nhìn lấy 20 giây 30 giây 1 phút đồng hồ Mâm tròn kia bên trên dấu vết Không có bất kỳ cái gì phản ứng Đây cũng chính là nói Tại 1 phút đồng hồ ngươi thời gian bên trong Trần Phong thế mà một đều không có kích hoạt Ngay cả một đầu gen đều không có tìm được Loại tiêu chuẩn này Tinh khiết tân thủ sao Từ phi cảm khái một tiếng Xem ra là hắn nhìn lầm Xem ra cái này gọi Trần Phong có thể làm ra Một hùng biến dị gen thật chỉ là may mắn Hắn đã bỏ đi. Còn lại đội viên càng là chờ lấy chê dê Nhưng mà, chẳng ai ngờ rằng, ngay lúc này, đồng nhiên, mâm tròn kia phía trên đường vân lấy một loại thật không thể tin tốc độ điên cuồng sáng lên. 10 đạo. 20 đạo. 30 đạo. Vẹn vẹn 8 giây thời gian, cái kia sáng lên đường vân liền tiêu thăng đến 80 đạo. Làm sao có thể? Hoác thạch kinh hại đến. 8 giây, kích hoạt 80 đạo. Sơ cấp chế tác sư làm sao có thể làm đến? Đến muốn như thế nào vận khí cùng như thế nào tốc độ, mới có thể nhanh như vậy a Vận khí, nhất định là vận khí. Hoác thạch tự an ủi mình. Nhưng mà... Một giây sau, hắn trong lòng chật lạnh. Tròn trên bàn, cái kia lập lẻ quang huy như trước đang tiếp tục. 90 đạo. 100 đạo. Trần Phong không chút huyền niệm vượt qua hắn. Làm sao có thể? Hoác thạch kinh ngạc đến ngây người, hắn sẽ chỉ một ghen cách điều chế A Hắn là cái chỉ có nhất tinh chế tác trình độ thuần túy tân nhân a Làm sao có thể mạnh như vậy? Nào chỉ là hắn, tất cả mọi người bị hù sợ, bởi vì cái kia lập lòe hồng quang vẫn còn tiếp tục. 200 đạo. 300 đạo. Cái kia cổ lão mâm tròn bên trên, sở hữu đường vân lấy một loại thật không thể tin tốc độ, dần dần sáng lên, cuối cùng tại một p 55S thời điểm triệt kích hoạt. Ông. Long lánh ánh sáng đỏ, sang chói quang huy từ mâm tròn bên trên tỏa ra. Giang giác. Cái kia phong bế mâm tròn đống nhiên mở ra. Mở. Thế mà mở. Tất cả mọi người trấn kinh, cái này mâm tròn cấm chế, thế mà bị trấn phong mở ra. Ta dựa vào. Hoác thạch kinh ngạc đến ngây người, miệng há có thể nhét vào trứng gà, tê liệt đây là cái gì yêu người ta, mới nhất tinh chế tác trình độ, liền có được loại này nịch thiên thực lực. Chả có để cho người sống hay không. Tốt tốt tốt. Ta quả nhiên không nhìn lầm. Từ phi quân hỉ, liền ngay cả hắn đều không nghĩ tới, sơ cấp chế tác sư bên trong, lại có thể có người có thể giải mở cấm chế này. Về phần Trần Phong chỉ có nhất tinh trình độ. Người nào quan tâm? Bọn hắn lại không cần Trần Phong chiến đấu. T.S. Ngày mới xong 10 trường, nhưng chưa nay còn tiếp, cầu vụt cuối chương trường. trường 24, lôi xả ghen. Mà lúc này, Trần Phong từ số chiều trong trạng thái trở về. Nguyên lai, like, đây chính là cấm chế. Cái kia dọn tinh huyết bên trong bao hàm mấy vạn thậm chí nhiều hơn ghen. Trung quanh những đường vân này có được lực lượng nào đó, đem tinh huyết phong ấn từ đó ngẫu nhiên tuyển ra một ít ghen làm cho mở. Ngươi chỉ có đem đối ứng gen tìm tới, là có thể mở ra câm chế. Nói trắng ra, căn bản chính là ra cường phiên bản gen tìm kiếm. Đương nhiên, liền xem như ra cường phiên bản gen tìm kiếm, Trần Phong cũng vô pháp hoàn thành. 300 đạo gen số lượng, vượt xa một hùng gen mấy chục lần, đối với hiện tại Trần Phong tới nói, có chút vượt quá khả năng, cho nên hắn mới thật lâu không có ra tay. Nhưng là ngũ tinh cách điều chế chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, Trần Phong nhất định phải được cho nên cuối cùng dứt khoát mở ra may mắn quần sáng cứng rắn tuốt ra. Bọn gia hỏa này nghĩ khinh bị hắn. Trần Phong nhìn lấy tiêu hao một điểm may mắn giá trị cười không nói. Đồng thời, hắn cũng mơ hồ hiểu rõ tiếng tâm ảo diệu, nếu như không có chính mình một hùng ghen chiến thành tựu chỉ sợ từ phi căn bản sẽ không cho hắn cơ hội này. Người mạnh hơn lại như thế nào? Căn bản ngay cả phỏng vấn cánh cửa đều đến không được. Không hổ là Trần Tiên Sinh. Từ phi tán thưởng, sau đó đem một mặt mộng bức mặc khác chế tác sư mời đi ra ngoài Những người kia dù là rời đi về sau cũng không có từ trong rung động lấy lại tinh thần. Hiện tại người mới, đã ngưu bức đến loại tình trạng này. Nhất tinh A. Mới nắm giữ một rác rưỡi nhất cách điều chế A. Thế mà liền mở ra loại kia cầm chế. Bọn hắn có loại hơn nửa đời người sống đến cầu thân bên trên cảm giác. Mà Hoác Thạch càng là một mặt mờ mịt, cái kia vốn nên thuộc về mình ý thác, cứ như vậy không. Dựa vào cái gì? Ta. Hoác Thạch muốn trở về khiêu chiến cái kia Trần Phong. Lại phát hiện mình ngay cả cửa còn không thể nào vào được. Thật có lỗi, phỏng vấn đã kết thúc. Đại sảnh bảo an ngăn lại hắn. Nói đùa cái gì? Khiêu chiến. Hai người trên lệch liền coi như bọn họ những này ngoài nghề cũng nhìn ra. Rất tốt. Hoác thạch cắn chặt răng, Trần Phong đúng không? Ta sẽ biết ngươi là ai. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ khiêu chiến ngươi, cầm lại thuộc về mình vinh diệu. Hoác thạch quay người rời đi. Mà lúc này, trong đại sảnh, Trần Tiên Sinh. Thư Phi cười cười, hiện tại chúng ta có thể thật tốt nói chuyện. Được. Trần Phong gật đầu. Hắn biết, có thể khen thưởng ngũ tinh cách điều chế bỉ thác nhiệm vụ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Chúng ta lần này thám hiểm địa điểm, là núi Long Thệ. Thư Phi thấp giọng nói. Nói xong hắn còn nhìn Trần Phong một chút, Trần Phong rất bình tĩnh gật gật đầu. Ta hiện tại là cấp E chiến sĩ Đình Phong, chính đang chuẩn bị cấp D gen dung hợp thuốc thử, nhưng là có chút tài liệu có tiền mà không mua được, chỉ có thể chính mình thu thập. Ta cần cái nào đó tài liệu, ngay tại núi Long Thệ bên trong, chỉ cần chúng ta đi qua, cầm tới tinh huyết, là có thể rời đi. Thư Phi nói xong lại nhìn Trần Phong một chút. Trần Phong bình tĩnh gật đầu. Đây chính là đại khái quá trình. Thư Phi nói xong nổi lòng tôn kính. Không hổ là có thể làm ra một hùng thứ ba biến dị ghen thiếu niên thiên tài. Nghe được núi Long Thệ mặt không đổi sắc, phần này can đảm, thường nhân căn bản làm không được. Như vậy, chỉ có một vấn đề t e c trái tim đen đu ám a n -e Trần Phong mở miệng Người nói Từ phi gật đầu Trần Phong hỏi Cái gì là núi Long Thệ? Từ phi Tất cả mọi người Không ngờ ra hỏa này căn bản không biết cái gì gọi là núi Long Thệ Từ phi một trận cười khổ Lúc này mới vì Trần Phong giải thích cặn kẽ một chút nhiệm vụ lần này địa điểm Núi Long Thệ Nghe hết sức mơ hồ Nhưng là thực liền là Kim Thành Phụ cận một chỗ di tích cổ Sở dĩ gọi là núi Long Thệ cái tên này, là bởi vì truyền thuyết nơi đó đã từng chết qua một đầu biến dị Hải Long Thú, bởi vậy nhiều mấy phần sắc thái thần bí. Bởi vì địa lý vị trí đặc thù, thỉnh thoảng sẽ bồi dưỡng ra một ít tài liệu quý hiếm, lại thêm nơi đó có rất nhiều biến dị thú tồn tại, cũng thành thám hiểm giả thiên đường. Thật có Long. Trần Phong ngạc nhiên. Khu khu. Từ phi thấp giọng nói, thực đều là thàn lần lớn biến chủng, bởi vì biến dị Gen sau có được cường hãn năng lực bị thần thoại mà thôi. Tuy nhiên hiện giai đoạn có thể được xưng là lòng biến dị thú, coi như không phải thật sự lòng, thực lực cũng phi thường khủng bố. Trần Phong như có điều suy nghĩ. Thực ngươi không cần quá lo lắng. Từ phi tự tin, chúng ta mấy cái này đều là cấp E-Gen chiến sĩ, chỉ cần không đi khiêu chiến tầng thứ 5 cấp dê biến dị thú, căn bản sẽ không cho gặp nguy hiểm. Lúc nào đi? Trần Phong ngẫm lại về sau hỏi. 3 ngày sau. Từ phi nói ra. Có thể. Trần Phong đồng ý xuống tới. Nhưng là ủy thác cần đi qua ghen chế tác hiệp hội. Cái này hiển nhiên. Từ Phi gật đầu. Rất nhanh, một phần ủy thác thông qua ghen chế tác hiệp hội tuyên bố đến Trần Phong Mạn Sáng bên trên, Trần Phong lựa chọn tiếp nhận, phần này ủy thác nhiệm vụ chính thức thành lập. Nhiệm vụ thời gian: 3 ngày sau. Nhiệm vụ địa điểm: Núi Long Thệ. Nhiệm vụ giới thiệu: Giải trừ quá trình bên trong gặp được sở hữu cấm chế các loại. Nhiệm vụ khen thưởng: Cấp 5 sao cách điều chế. Nhiệm vụ ủy thác thành công, mấy người đều rời đi, đi chuẩn bị. Dù sao muốn đi địa phương có nhất định tính nguy hiểm, đều muốn chuẩn bị nhất định tự vệ thủ đoạn. Mà Trần Phong, đồng dạng cần, làm chế tác sư, trên lý luận hắn là an toàn nhất, nhưng là, nếu như đội ngũ xuất hiện mâu thuẫn đâu. Tuy nhiên loại này mấy cái tỷ lệ rất thấp, nhưng là Trần Phong một dạng muốn cân nhắc đi vào. Đem chính mình an toàn đặt vào trong tay người khác. Hắn làm không được. Dưới tình huống bình thường, muốn trở thành ghen chế tác sư, sở hữu ghen năng lực đều là vì ghen chế tác giúp đỡ, tỉ như. Vương Việt năng lực. Thì như, đủ loại tăng lên tinh thần lực, tăng lên chế tác sát xuất thành công chờ các loại năng lực. Cho nên, bình thường ghen chế tác sư, sức chiến đấu đều vô cùng yếu, cùng cấp bậc gen chiến sĩ cơ hộ có thể không cần tính. Mà cái này, liền là Trần Phong ưu thế. Trong mắt bọn hắn, ta sức chiến đấu gần như có thể xem nhẹ. Nhưng là ta ghen năng lực lại là đau gió, có nhất định sức chiến đấu, tăng thêm may mắn quần sáng, gần như có thể quét ngang cấp độ ép chiến sĩ, nhưng lại như thế vẫn chưa đủ. Muốn tự vệ, nhất định phải càng mạnh. Trần Phong phân tích. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, ba ngày này đối trọng yếu là chứa được may mắn điểm trị. Về đến nhà. Trần Phong chuyện thứ nhất, liền là học tập lôi xà gen cách điều chế. Tăng thực lực lên có rất nhiều loại, mà lôi xà gen thuốc thử, không hề nghi ngờ liền là bên trong một cái. Loại này độ khó cao cách điều chế chế tạo ra hàng dùng một lần, uy lực tuyệt đối sẽ không kém. Soạn. Trần Phong mở ra màn sáng. Vô số số liệu trong nháy mắt xuất hiện. Trần Phong nghiêm túc bắt đầu học tập, dòng dã một ngày dưới thời gian, hắn mới đưa cái này lượng lớn số liệu nội dung tiêu hóa. Thứ tinh cách điều chế, quả nhiên là độ khó cao. Bước đầu tiên gen tìm kiếm, liền muốn tìm ra trọn vẹn 200 đầu gen, đều nhanh bắt kịp hôm nay cái kia cổ lão mâm tròn cầm chế, mà bước thứ hai. ân 200 đầu gen lẫn nhau dung hợp. Trần Phong có thể khẳng định, nếu như chính hắn chế tác, tuyệt đối không thể có thể thành công. Nửa ngày thời gian, một tận tới đêm khuya. Trần Phong mới đem lôi xả Gen cần thiết tài liệu toàn bộ gom góp 1 phần 10 vạn, dòng giã 30 vạn tiền tài liền nện vào đi. Bắt đầu đi. Trần Phong hít sâu một hơi. Lần này, hắn không dám làm loạn, toàn bộ hành trình mở ra may mắn cuốn sáng. Bước đầu tiên. Gen tìm kiếm, may mắn điểm trị tiêu hao một điểm. Tuy nhiên quá trình hơi dường dà, tiêu hao tinh thần lực hơi nhiều, nhưng là so với buổi chiều cầm chế giải trừ vẫn là yếu một ít, Trần Phong nhẹ nhõm hoàn thành. Bước thứ hai Gen phản ứng May mắn điểm trị tiêu hao 1 điểm. 200 đầu gen phản ứng công thức, độ khó cao nhất là có rất nhiều gen muốn trước phản ứng thành công, sau đó mới có thể lần nữa phản ứng, trong quá trình này, ngươi cần đem trước hết nhất phản ứng đi ra gen khống chế tốt, sau đó khiến cho mặc khắc gen phản ứng, cuối cùng lại tới cùng một chỗ thôi phát phản ứng. Một bước này, tinh thần lực tiêu hao rất nhiều, vừa xa Trần Phong tưởng tượng, kém chút công thua thiệt tại bại. Bước thứ 3, gen dung hợp, may mắn điểm trị tiêu hao 1 điểm. Một bước này ngược lại thành 3 bước bên trong đơn giản nhất, đem gom góc những cái kia quý giá tài liệu chế tắc thành lôi xà gen bồi dưỡng dịch thể, sau đó đem đầu kia gen đặt đến bồi dưỡng dịch bên trong bắt đầu phục chế cùng diễn sinh thời điểm, hết thể đã thành kết cục đã định. Xoạc! Ánh sáng màu xanh nhạt hiện lên, chế tác thành công. Trần Phong dựa theo cách điều chế bên trong nói, cẩn thận từng ly từng tí đem gen đặt đến thuốc thử bên trong, sau đó bắt đầu bao chứa, lôi xà gen thuốc thử, coi như đi ra. Trần Phong khởi động quét hình Gen tên, lôi xà gen thuốc thử. Gen loại hình, đặc thù Gen tác dụng, tinh thần lực dẫn nổ về sau, tạo thành to lớn thương tổn. Tinh thần tiêu hào, 10 điểm. Gen giới thiệu, thông qua lôi xà tinh huyết tinh luyện mà thành, cần đủ loại tài liệu kích phát ra lôi xà trong gen thần bí lực lượng, mà sinh ra một loại đặc thù gen thuốc thử. Không có biến dị. Trần Phong hơi ngoài ý muốn, xem ra không phải sở hữu gen đều có thể biến dị. Hán tại trên mạng điều tra thêm. Ít nhất trên mạng sở hữu lôi xà gen thuốc thử bình chắc bên trong, chưa từng nghe nói qua có tương quan biến dị gen. Sở dĩ tiêu hao 3 điểm may mắn giá trị, không phải là bởi vì biến dị cùng cao thuộc tính, chỉ là đơn thuần chế tác độ khó khăn vô cùng cao. Về phần nó vi lực, Trân Phong cũng không dám nếm thử. Nói đùa cái gì? Toàn bộ tài liệu phí liền 10 vạn, đem chính mình nổ chết liền khôi hải. Hán tại hương nghĩ xã khu xem xét nào đó phân lôi xà gen sử dụng bình chắc biểu thị về sau liền cẩn thận từng ly từng tí đưa nó tốt. Căn cứ ghen chế tác hiệp hội bình chất số liệu, lôi xả ghen thuốc thử, ít nhất có được cấp E chiến sĩ toàn lực nhất kích năng lượng, phi thường cường đại, cũng vô cùng nguy hiểm. Cái này, là hắn đệ nhất trọng chuẩn bị. chương 25, cái gọi là huyền học. Đêm dài, Trần Phong 3 phần tài liệu đều làm xong mới đi nghỉ ngơi. Có những vật này, cũng coi là có được cơ bản nhất tự vệ biện pháp, trên thực tế, tuyệt đại phần lớn ghen chế tác sư cũng đều là dùng loại này duy nhất một lần gen thuốc thử đến tự bảo vệ. Nhưng là, những này còn còn thiếu rất nhiều. Hôm sau trời vừa sáng, Trần Phong liền trình báo một chưa bao giờ tiếp xúc qua trường trình học, gen năng lực huấn luyện. Giá cả, một văn nguyên. Gen năng lực, chỉ là đem những này bên ngoài gen theo tự thân dung hợp về sau thu hoạch được năng lực, nghĩ muốn tăng lên gen năng lực, chỉ có không ngừng rèn luyện mới có thể. Mà phương diện này, Trần Phong chưa bao giờ tiếp xúc qua. Gen năng lực huấn luyện lao sư rất nhiều. Trần Phong lựa chọn một chính nhàn rỗi lao sư, trực tiếp bắt đầu cái này tiết một đối một khóa trình huấn luyện. Ngươi năng lực là cái gì? Lao sư hỏi. Đào gió. Trần Phong trực tiếp công bố số liệu. Lao sư. Năng lực này còn thật hiếm thấy. Lao sư đón đến, bất quá phương diện này ghen số liệu cũng là có, ngươi chờ một chút. Hồi lâu. Lao sư trở về, vì Trần Phong giảng giải, đao gió năng lực này, thông qua nỗ lực có thể tăng lên có 3 cái phương diện. Thứ nhất. Đào gió huy lực Gen dung hợp sau khi thành công, gen năng lực thực liền đã tại trong cơ thể ngươi, nhưng là ngươi cần phải không ngừng thi triển cùng sử dụng, mới có thể để cho nó mạnh lên, mới có thể đem nó huy lực chân chính khai quẩn ra. Ngươi chỉ phải không ngừng sử dụng, đào gió huy lực sẽ càng ngày càng mạnh, thẳng đến đạt tới gen hạn mức cao nhất. Trần phong khẽ gật đầu Cái này theo một hùng gen một dạng, ban đầu tăng lên 10 điểm lực lượng, đạt đến cực hạn về sau tăng lên 100 điểm. Thứ hai, đào gió thi triển tốc độ Đây là cần chính mình luyện tập kỹ xảo, thông qua đối đao gió quen thuộc cùng hiểu rõ, có thể tăng lên trên diện rộng đao gió thi triển thời điểm tốc độ. Tỷ như, ban đầu ngươi cần không 3 giây mới có thể ngưng tụ ra đao gió, nhưng là quen thuộc về sau, ngươi khả năng không chấm 1 giây là có thể phóng xuất ra. Thứ 3, đao gió khống chế. Đây là trọng yếu nhất, thông qua tinh thần lực khống chế cùng luyện tập, ngươi có thể cho đao gió xạ tốc càng nhanh, thậm chí có thể vốn lượn đao gió lộ tuyến. Tỷ như... Lao sư cho Trần Phong Ấn mở một giả thuyết hiện thực video. Trong tấm hình, một cương giả xuất hiện, hắn nhẹ nhàng phất tay, trong tay đao gió trong nháy mắt bạo phát, chỉ có một, nhưng mà, liền là cái này một đao gió, trên không trung sẹt qua lại có thể là đường cong. Cái này cũng coi như, không trung chuyển một chỗ ngoặt về sau, cái này đao gió lại trở về. Lượn vòng lưới đao. Trần Phong chân kinh. Một vô cùng đơn giản đao gió, thế mà còn có thể chơi ra nhiều như vậy nhiều kiểu. Quá lợi hại. Trần Phong vô ý thức nghĩ chiêm ngưỡng một chút vị tiền bối này dung nhan, sau đó, thấy một đống gạch men. Trần Phong mặt tối sầm, lại mẹ nó không phải nhìn phim ít ít ít đánh cái gì gạch men à. Ê! Lao sư cũng có chút xấu hổ, đây là lúc trước thu video thời điểm, vị tiền bối này yêu cầu, bởi vì hắn cảm thấy mình lúc trước cầu tiện nghi học đao gió năng lực so sánh mất mặt. Dù sao đồng loại hình gen năng lực bên trong, đao gió tính so sánh giá cả cùng y lực đều là khá thấp. Ừm! Trần Phong khẽ gật đầu. Điểm ấy hắn cũng là biết cái kia tỷ lệ đâu Trần Phong Đống nhiên nghĩ đến cái gì cái này đau do lớn nhất đặc điểm có thể liên tục xuất hiện tỷ lệ lao sư thế mà căn bản đều không sách tỷ lệ lao sư trầm ngâm một lát phương diện này nghĩ muốn tăng lên lời nói chỉ có thông qua huyền học Trần Phong kinh ngạc huyền học Ừm. lao sư gật gật đầu cần rửa tay cần rửa mặt lúc khi tối hậu trọng yếu trong lòng cầu nguyện Trần Phong quả nhân huyền học về sau thời gian Lão sư kỹ cảng vì Trần Phong giảng giải như thế nào rèn luyện, như thế nào tăng lên gen năng lực sẽ nhanh hơn, như thế nào dùng tinh thần lực khống chế vân vân. Trần Phong được lợi tương đối khá. Chương trình học kết thúc, Trần Phong chính mình mở một gian phòng huấn luyện, bắt đầu luyện tập, đao gió khống chế cũng không tính khó, chủ yếu là phương diện tinh thần kỹ xảo. Liên tục học tập nửa ngày, Trần Phong đã có thể khống chế một ít đường cong, đao gió bắn ra tốc độ cũng có biên độ nhỏ tăng lên. Khó trách đều nói gen chế tác sư sức chiến đấu yếu. Trần Phong lập đầu Cái này không chỉ là gen lựa chọn vấn đề, càng là gen năng lực khai phá vấn đề. Liền xem như đồng dạng gen, sơ cấp cùng mắc cấp, căn bản chính là một trời một vực. Gen chế tác sư, đều hận không thể một ngày 25 giờ, nào có ngoài định mức thời gian đi luyện tập chiến đấu năng lực. hưu Một đao gió bắn ra, trên không chung chỗ ngoặt ra nhất định đường cong. Đáng tiếc. Lượn vòng lươi đao học tập độ khó khăn quá cao. Lấy trần phong trước mắt tinh thần lực kỹ xảo khống chế, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Từ từ sẽ đến. Trần Phong hít sâu một hơi. Đao gió lộ tuyến có thể vô lượng, đã là tăng lên rất nhiều. Như vậy. Sau đó liền là đao gió huy lực. Cái này không có quan hệ gì với ký xảo, mà là thật thông qua luyện tập tăng lên, chỉ có sử dụng nhiều, trong cơ thể mình dung hợp gen mới có thể triệt để kích phát ra tới. Hưu Trần Phong bắn ra một đao gió, cũng không có cảm giác được có thay đổi gì. Là bởi vì tại hư nghĩ xã khu sao. Trần Phong ngắm lại, chợt lắp đầu. Hư nghĩ xã khu huấn luyện khu, sẽ đem chính mình tinh thần lực tiếp vào, tiến hành cùng so với chỉnh lý và cân bằng, nói trắng ra, theo trong hiện thực luyện tập trên lệnh không lớn. Cái kia chính là số lần quá ít. Trần Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hôm nay luyện tập đều là tinh thần khống chế, trên thực tế phóng thích đao gió số lần không cao hơn 10 cái, đây là không có cách nào sự tình, phóng thích số lần nhiều, tinh thần lực của hắn cũng không đủ. Phóng thích đao gió càng nhiều, càng có thể kích phát ghen năng lực a. Trần Phong như có điều suy nghĩ. Nếu lời như vậy, Trần Phong đống nhiên mở ra may mắn cuồng sáng, phóng thích đào gió, đột đột đột bất chật tới, liên tiếp đao gió từ trong tay bạo phát. Cũng may, đao gió phóng thích là dẫn dắt hình, chỉ cần hao tổn một lần tinh thần lực, còn lại đao gió đều là hấp thu chung quanh năng lượng diễn sinh ra đến. Không phải vậy Trần Phong tinh thần lực căn bản không đáng chú ý Trần Phong vô ý thức khống chế sở hữu đào gió trên không trung sẹt qua đường cong, không có lãng phí. Một giây, 10 cái. Mười cái đao do tại Trần Phong không chế giới tại to như vậy sân huấn luyện bên trong loạn bay, quả thực là quần ma loạn vũ. Nhìn không đi được. Trần Phong lắp đầu. Nguyên Lai tưởng rằng một lần phóng thích 10 cái, tương đương với luyện tập 10 lần, xem ra chính mình suy nghĩ nhiều, tinh thần lực chỉ cần hao tổn một lần, mạch máu trong người ghen kích phát hẳn là cũng chỉ có một lần. Tuy nhiên như thế luyện tập chỗ tốt, cũng là tinh thần lực khống chế huấn luyện ngược lại có thể tăng tốc tốt nhiều. Một ngày thời gian, Trần Phong đều đang luyện tập đao gió. Toàn bộ vấn luyện trong phòng, đều là Trần Phong đao gió tại bốn phía bay loạn, một lần khống chế 10 cái đao gió, khiến cho Trần Phong tốc độ tăng lên vượt xa người khác gấp 10 lần. Vụ. Vụ. Đao gió không ngừng xoay tròn. Chờ đến đêm khuya thời điểm, Trần Phong đã có thể cho đao gió xẹt qua một hình tròn hoàn mỹ. Ít nhất sẽ không giống như trước đó, bất chi bất giác liền bay ra ngoài. Trần Phong sức chiến đấu, tăng lên trên diện rộng. Cái này là như thế này liền đầy đủ. Đương nhiên chưa đủ. Trần Phong cuối cùng lại tốn hao trọng kim, mua 10 phần bình nhỏ tinh thần tăng lên tốt thử, kích phát tự thân tiềm năng, 10 giây bên trong, tăng lên tinh thần lực 20 điểm. Cái đồ chơi này thực cũng không tốt dụng, nhưng là phối hợp Trần Phong đao gió cùng may mắn cuồng sáng, tuyệt đối có thể phát huy ra to lớn huy lực. Đến tận đây, Trần Phong chuẩn bị mới tính hoàn thành. Lần thứ nhất ra ngoài thám hiểm, cho dù là lấy chế tác sư thân phận, hắn cũng nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Chương 26, Dung hợp bí kỹ. Ngày kế tiếp, Trần Phong sớm đến chế tác sư hiệp hội. Ba ngày thời gian đến kỳ, tất cả mọi người chuẩn bị chú đáo. Từ phi quanh thân nhàn nhạt vầng sáng bắt đầu khởi động, nhìn qua giống như là vong du bên trong loại kia toàn thân trang bị cường hóa 13 hảo. hắc mạng biến dị thú ra chế tạo. Từ phi chú ý tới Trần Phong ánh mắt, thẳng tắp sống lưng nói ra. Nhà giàu mới nổi. Chu Linh không chút khách khí khinh bị nói, người ta kẻ có tiền đều là đê điều xa hoa có nội hàm, người nào giống như người đem chính mình bao nhiêu cái bánh trưng giống nhau An toàn là số 1. Từ phi dương dương đã ý. Xéo đi. Chu Linh nguyên hắn một cái, ta nhưng nói cho ngươi à, chỗ kêu biến dị thú hết sức mẫn cảm, ngươi nếu là không đem khí tức cẩn ấp, nói không chừng liền bị làm sối cạo. Tốt à. Từ phi không cam tâm đem quang huy ẩn nấp Trần Phong nhịn không được cười lên. Sau đó, tất cả mọi người làm tự giới thiệu. Một nhóm 4 người, đội trưởng từ phi, phó đội trưởng là Chu Linh. Đằng sau một người mặc áo đen phục gầy gò người trẻ tuổi chỉ nói mình ngoại hiệu gọi hầu tử, mà một cái khác hình thể khôi ngô tráng hắn gọi thiết thạch, nhìn hắn bộ dáng ghen năng lực hẳn là thân thể tăng cường loại kia. Chúng ta làm sao đi? Trần Phong hỏi. Đi theo ta. Từ phi thần bí đem mọi người đưa đến chế tác sư hiệp hội 36 tầng, nơi nào là bãi đỗ xe, một cỗ tinh xảo xe bay ngừng tại bọn họ trước mắt. Phong bạo khoa kỹ mới nhất sinh xe bay, ưu linh số 7. Từ phi tự hào giới thiệu Lắp đặt chúng nó công ty mạnh nhất chìm, có thể đua xe, có thể gần hình, ủng có nhất định trinh sắt cùng phản trinh sắt năng lực, thân xe chất liệu kiên cố, kháng đả kích. Chúng ta rời đi về sau, nó sẽ tự động che giấu, ra ngoài thám hiểm lựa chọn tốt nhất. Trần Phong sợ hãi thán phục đây quả thực là vũ trang xe tăng A. Khắc thổi, Chu Linh thăm thẳm ở một bên nói ra, nghe nói cái này xe bay kháng quấy nhiều năng lực kém, dễ dàng bị người ngăn cản, đã xuất hiện nhiều lần thai nạn xe cộ. Cho nên U Linh tên tuổi tức thì bị đổi thành xe tăng. Đám người trầm mặc. Trần Phong đột nhiên cảm giác được lạnh bước. Đó là số 6, số 6. Đây là số 7, sản phẩm mới nhất, muốn ta nói bao nhiêu lần. Từ phi trận mắt chừng một cái, sau đó khoát tay một cái nói, tính toán, đại tiểu thư ngài nói cái gì đều đúng, ta không thổi còn không được sao. Đi đi, mọi người mau lên xe xuất phát. Chu Linh híp mắt cười một tiếng, nàng cũng chính là không quen nhìn từ phi ra hỏa này khoe của mà thôi. Mấy người ngồi lên xe, hơi mở trần xe phong bế, còn như tên lửa sông ra. Vụ, ủ linh số 7 phá không mà đi. Trần Phong ánh mắt sáng ngời, thứ này lại có thể là thật xe bay, cứ việc trong thành phố phi hành có cố định giả thuyết quỹ đạo, nhưng lại y nguyên khiến người ta cảm thấy vạn phần kinh diễm. Bay tốc độ xe cực nhanh. 100 công giảm lộ trình, rất nhanh liền đến. Tại tới gần tầm nhìn thời điểm, từ phi tốc độ xe cũng vô ý thức chậm lại. Cẩn thận chút, nơi này cũng không yên ổn. Từ Phi nhắc nhở, cứ việc nơi này chỉ là núi Long Thệ bên ngoài, nhưng là phụ cận biến dị thú đã không ít, đương nhiên, cái này bên ngoài đáng sợ nhất không phải biến dị thú, mà là người. Những cái kia lang thang tại phụ cận ghen chiến sĩ, mới là đáng sợ nhất. Hiểu rõ. Đám người khẽ gật đầu. U Linh số 7 lạng Yên không một tiếng động phi hành, hạ thấp rất chậm tốc độ, không có gây nên một tia gọn sóng, nội bộ chíp vận chuyển, thậm chí không có mang đến một tia phong thanh. U Linh danh hiệu, có thể thấy được luồng đốm Chúng ta đến phía trước là có thể xuống xe. Từ phi dặn dò, đến lúc đó, hầu tử bắt đầu điều tra, thiết thạch ngươi phụ trách bảo hộ Trần Phong. Hiểu rõ, đám người khẽ gật đầu, luôn luôn thích đối từ phi Chu Linh cũng không có nói đùa. Vụ, xe bay lạng yên không một tiếng động phi hành. Ngay tại từ phi chuẩn bị dừng lại thời điểm, đồng nhiên, xe bay bên trong bảng điều khiển điên cuồng run run, vô số cảnh cáo cửa sổ bắn ra, trong xe hồng quang lấp lẻ. Không tốt. Thư phi sắc mặt khó coi, bị quẻ nhiễu. Nhảy xe. Đinh. Thư phi theo dưới một cái nút, đáng chết, trần xe mở không ra. Cái gì? Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Ta tới. Thiết thạch gầm lên giận dữ. Mở. Chỉ gặp hai cánh tay hắn nổi gần xanh, một cỗ kinh khủng năng lực chẳng vào. Thế mà cứ thế mà đem cái kia hơi mở trần xe cho đẩy ra, trực tiếp chống đỡ ra một phiến thiên địa Đi. Chu Linh bắt lấy trần phòng còn lại mọi người cũng nhanh chóng nhảy xuống xe bay. Vụ! Xe bay trên không trung sẹt qua một hoàn mỹ đường vòng cung, hung hăng đụng ở phía xa nham thạch bên trên, ẩm vang một tiếng nổ tung, ưu linh số 7, lần này thật thành xe tang số 7. Xoạn! Xoạn! chung quanh nhẹ nhàng thanh âm hiện lên. Có người! Trần Phong tròng mắt hơi hiếp, đao gió đã kín đáo chuẩn bị, hắn biết cái này ra ngoài thám hiểm rất nguy hiểm, nhưng là không nghĩ tới, còn chưa tới địa điểm liền bị người ám toán. Bất quả hắn đến không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Kiếp trước ở địa cầu thời điểm, cũng có người tại trên đường cao tốc đặt cây đinh, khiến cho xe vận tải lật xe, sau đó cướp bóc bên trong hàng hóa. Thở ra, loại chuyện này hắn tại tin tức trông thấy quá nhiều lần, vô luận cái nào cái thế giới, loại này nghĩ không làm mà hưởng người, vĩnh viễn sẽ không thiếu. Thú vị! Từ phi tiếng cười âm lánh truyền đến, thú vị, lại dám tính kế đến lao tử trên đầu. Mọi người thấy đi, từ phi cái chán hơi vết máu. Hiển nhiên là vừa rồi đụng. Không có sao chứ? Chu Linh lo lắng nói. Vết thương nhỏ. Từ phi nhìn về phía trước, để cho chúng ta nhìn xem, đến là thần thánh phương nào đi. Người chung quanh ảnh dần dần xuất hiện, một nhóm hơn 20 người, đem trần phong bọn hắn vây vào giữa, cầm đầu một người trung niên xuất hiện, hơi ngoài ý muốn nhìn lấy bọn hắn, lao tử những ngày này đèn 3-40 chiếc xe, các ngươi vẫn là thứ nhất có thể từ trong xe chạy đến. Vậy người liền không nghĩ tới tại sao không? Từ phi cười. Cười rất vui vẻ, ta tưởng rằng cái gì cường giả đâu. Một gà mở cấp E chiến sĩ, tăng thêm một đám cấp độ ép chó săn, liền dám đến cướp bóc chúng ta. Từ phi quanh thân, cái khí tức khủng bố lần nữa tuôn ra. Xoạn! Hắn bay lên trời, tay phải nam quyển, một đoàn đáng sợ hỏa diễm năng lượng trong tay hắn ngưng tụ, hung hăng đánh tới hướng mặt đất, liệt diễm phong bạo. Vâng! Lấy tử phi làm trung tâm, phương viên 10 m trong nháy mắt nổ tung. Mặt đất nổ tung. Hỏa diễm quét sạch. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết không ngừng chuyển đến, dần dần biến mất, chung quanh cây cối trong nháy mắt hóa thành cho tàn, trên mặt đất lưu lại 20 cô đen nhánh thi thể. Một chiêu. Chỉ một chiêu. Những này cướp bóc người liền toàn quân bị diệt. T. Trần Phong hít một hơi lánh khí. Bí kĩ. Cái này từ phi, thế mà nắm giữ bí kĩ. Cái gọi là bí kĩ, là lấy gen dung hợp làm cơ sở, nghiên cứu ra được, chuyên môn dùng để kích phát trong thân thể gen tiềm lực một loại cường đại chiêu số. Dung Trần Phong kiếp trước chi thức tới nói, vậy thì tương đương với áo nghĩa. Cái thế giới này gen chiến sĩ, mỗi cái giai đoạn đều có thể dung hợp một lần, cấp độ F có thể dung hợp một lần gen, cấp S e có thể dung hợp một lần, mai cho đến gen công hội công bố tối cao đẳng cấp cấp S, hết thể có thể dung hợp 7 lần gen. Tương đương với trong thân thể có thể ẩn chứa 7 loại gen năng lực. Nhưng là, dung hợp gen thời điểm bổ sung duy nhất gen năng lực, vẹn vẹn chỉ là cơ sở. Chưa cái đó ra, tổ hợp gen phối hợp, hình thành phù hợp gen. Nghiên cứu ra được bí ký mới thật sự là lực lượng cường đại. Thì như, từ phi liệt diễm quyền, nhị tinh bí ký, cần hai loại gen có thể kích phát bí ký, xưng là nhị tinh bí ký. Nhu cầu, cấp độ F, bạo hùng gen, lực lượng loại hình, cấp E, hỏa hồ gen, tinh thần loại hình. Chỉ có trong cơ thể có được hai loại gen mới có thể thi triển ra liệt diễm phong bạo, đây là lực lượng loại hình gen cùng tinh thần loại hình gen dung hợp. Mỗi cái giai đoạn đều dung hợp mạnh nhất gen nhất định là tốt nhất sao. Hiển nhiên không phải. Gen dung hợp là một môn nghệ thuật, khác biệt gen, cung cấp khác biệt năng lực, nhưng là cái này vẹn vẹn chỉ là duy nhất năng lực. Làm trong cơ thể tổ hợp gen, đủ để kích phát ra hai loại, ba loại thậm chí là càng nhiều tổ hợp gen bí ký thời điểm, mới có thể phát huy ra càng khủng bố hơn uy năng. Chỉ là, trong cơ thể có mấy loại gen là một chuyện, có được bí ký lại là một chuyện khác. Không nói trước trong cơ thể người dung hợp hai loại gen phải trang phù hợp bí kỹ thi triển điều kiện, coi như điều kiện đủ, bình thường người liền có thể mua được bí kỹ sao. Hiển nhiên không phải. Cái này từ phi, hiển nhiên không phải người bình thường. Trần Phong Như có điều suy nghĩ. Ừm. Giống như không có vừa rồi cái kia người thủ lĩnh thi thể. Từ phi trong mắt sát ý hiện lên, thế mà chạy sao? Hầu tử, tìm xem hắn. Hiểu rõ. Hầu tử con mắt bỗng nhiên biến thành màu lam. Trong con mắt càng là toát ra sáng chói quan huy, hầu tử ánh mắt ở chung quanh quét qua, trần phong trong lúc vô tình nhìn một chút, cũng có thể cảm giác được bên trong đáng sợ. Một cây số trong vòng không có. Đoán chừng đã rời đi, muốn không cần tiếp tục khuyết trương phạm vi lớn. Hầu tử tỉnh táo báo cáo. Tính toán. Từ phi lắc đầu, thầm hận, hiện tại không có thời gian cùng hắn chơi, chờ chúng ta trở về lại trường trị hắn. Được. Đám người gật đầu. Từ phi nhìn lấy mình đã báo hỏng xe bay, một mặt đau lòng. Tê liệt, thế mà khiến cho Chu Linh cái miệng quạ đen này nói chúng thật thành xe tăng. Đừng trách ta. Chu Linh nhìn lấy Tử Phi ánh mắt tranh thủ thời gian nhấp tay, chỉ cần chịp không chế xe bay, đều sẽ bị một ít tinh thần năng lực quá nhiễu, đây là không có cách nào. Chỉ là không nghĩ tới ngươi cái này phá xe bay nơi khác phương đều cường hóa, duy chỉ có tín hiệu này kháng quay nhiễu năng lực, vẫn như cũ yếu đáng thương. Bớt tranh cãi. Tử Phi tức giận nói ra, dù sao đã đến bên ngoài, chúng ta dứt khoát đi qua đi chỉ là vất vả Trần Phong, hắn dù sao không phải chiến sĩ. Hắn nghĩ một hồi, "Thiết Thạch, nếu như một hồi Trần Phong thể lực chống đỡ hết nổi, ngươi có hắn?" "Hiểu rõ." Thiết Thạch đáp. Trần Phong im lặng, hắn nhìn lấy cứ như vậy mảnh mai a. Gia quân không tốt, mọi người vẻ mặt càng thêm nghiêm túc, vừa rồi nếu không có Thiết Thạch cự lực anh mở Trần xe, bọn hắn khả năng thật lật thuyền trong mương, người ở đây vô cùng nguy hiểm. Dù là chỉ là bình thường cấp độ ép chiến sĩ, khả năng đều có một loại nào đó thật không thể tin thủ đoạn cẩn thận chút. Từ phi dặn dò qua vùng rừng rầm này, phía trước liền đến. Cắt. Sàn sạc. Mọi người để ý cẩn thận tiến lên. Cây bên này biến dị thú chung quy chỉ là cấp độ ép, cũng không có đối bọn hắn tạo thành bất kỳ nguy hại gì, ngẫu nhiên có không có mắt qua đến tập kích, cũng bị từ phi trực tiếp đánh chết. Về phần mặt khác ghen chiến sĩ. Tại hầu tử dưới ánh mắt, không thể nào ẩn trốn, căn bản không dám tới gần. Thật mạnh. Trần phong âm thầm liễu lươi Khó trách mấy người này liền dám tới nơi này thám hiểm, chứ không có xuất thủ Chu Linh bên ngoài, mà khác ba cái người đều cường hãn không hợp thói thường, đây chính là cấp E chiến sĩ lực lượng sao. Dung hợp hai phần ghen thế mà mạnh như vậy. Trần Phong trong lòng ngọn lửa nhỏ đang tiêu đốt. Rất nhanh. Mấy người đi ra rừng rậm. Cứ việc trước đó Tử Phi đã giới thiệu qua một lần, nhưng là chân chính trông thấy cảnh sắc trước mắt thời điểm, Trần Phong y nguyên bị kinh sợ, đây chính là núi Long Thệ. chương 27, Tốt nghiệp tu hành. Xanh. Vô tận xanh. Đi ra vùng rừng rầm kia, đứng tại cái này bên bờ vực, nơi xa, là một vùng biển mênh ngông. Nơi này, bọn hắn sở tại địa phương, lại có thể là bờ biển. Làm sao có thể? Trân Phong kinh ngạc đến ngây người. Phải biết, lúc trước gặp được biến dị cá mập vịnh xa hải, là tại Kim Thành Duyên Hải phương hướng, mà núi Long Thệ, thế nhưng là tại Kim Thành một phương hướng khác ca. Chẳng lẽ là biển lục địa? Thế nhưng là bọn hắn bay dòng dã hơn 100 cây số không có trông thấy một giọt nước tồn tại. Ngay cả hồ nước đều không có. Làm sao có thể có biển? Trần Phong cho là mình nhìn lầm, mở ra màn sáng, tìm kiếm địa đồ, quả thật không nhìn thấy bất luận cái gì nguồn nước tồn tại. Nơi này, một mảnh hoang vu. Liên ngay cả vệ tinh trên bản đồ, cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Không cần tra. Từ phi lắt đầu, nơi này đã từng là một mảnh hoang địa, đồng nhiên có một ngày biến thành vùng biển. Về phần nguyên nhân, không ai biết được. Vùng biển này không cùng bất luận cái gì nguồn nước kết nối, nhưng lại liên tục không ngừng lưu động, chưa bao giờ ngừng. Nếu như nhất định phải tìm kiếm ngọn nguồn lời nói, là ở chỗ này. Trần Phong thuận từ phi ánh mắt nhìn, cái kia vùng biển duy nhất trên hòn đảo, có một ngọn núi, đúng là bọn họ lần này tầm nhìn, núi Long Thệ. Cái này vô cơ vùng biển tồn tại, khả năng là ở chỗ này. Núi Long Thệ. Trần Phong ghi lại cái tên này. Đi thôi. Chu Linh mở miệng. Trần Phong đang tò mò làm sao vượt qua thời điểm. Chu Linh cười nhạt một tiếng, nhất cước bước ra, đông tuyết tại dưới chân lan tràn, cái kia dâng trào nước biển trong chốc lát đóng băng. Tại cái này trên mặt biển, hình thành một tầng bông tuyết. Mấy người đạp vào mặt băng, hướng về hòn đảo đi đến, mỗi đi qua một đoạn đường, đằng sau bông tuyết tự động tăng dã mà trước mắt đông tuyết đang không ngừng ngưng kết. Thật mạnh ghen năng lực. Trần Phong trong lòng thắc kinh, cái này bốn cái ghen chiến sĩ không có một cái nào là người yếu. Nơi này thám hiểm giả không chỉ đám bọn hắn. Nhưng là những người kia thấy Chu Linh xuất thủ về sau đều là tránh ra thật xa, đây chính là cấp e chiến sĩ Trấn nhất lực. Rất nhanh. Trần Phong một đoàn người đến hòn đảo phía trên. Đảo này phía trên chỉ có một tòa núi long thệ, bên ngoài nhìn lại, trên núi mọc đầy đủ loại to lớn cỏ dại, tựa hồ không có gì lạ thường địa phương. Nhưng mà, chờ Trần Phong đi theo từ phi bọn hắn tiến vào sơn mạch một khắc này, hắn cảm giác được trước mắt mình một mảnh băng đá, vạn phần lập lẻ. Đây là... Trần Phong tâm thần hơi rung. Cái này núi long thệ bên trong, lại có thể là một tòa đông tuyết ngưng kết mà thành hang động. Ngọn núi này thể là bên trong khoảng không. Từ phi lúc này mở miệng, nước biển lơ lửng, ngưng kết thành tòa này đông tuyết hang động, không biết là cái gì lực lượng tại ảnh hưởng nơi này, nhưng là cũng không phải sức người hình thành, rất là quỷ dị. Chúng ta cầm tới đổ vật về sau, muốn nhanh chóng rời đi, tuyệt đối không muốn gây nên tầng thứ 5 chú ý. Tầng thứ 5, nhưng là có một đầu cấp dê biến dị thú. Người đã tới nơi này. Trần Phong thấp giọng hỏi Nơi này cho hắn cảm giác vô cùng không tốt. Nguy cơ. Ở khắp mọi nơi nguy cơ. Giờ khắc này, hắn tự hồ trở lại kiếp trước loại kia lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện trạng thái. Cũng may, Trần Phong nhìn xem số liệu hóa màn hình bên trong còn thừa may mắn điểm trị, lúc này mới có một ít khí. Chúng ta lần trước tới qua, nhưng là tại tầng thứ 3 bị cấm chế ngăn lại. Từ phi gật gật đầu. Không thể cưỡng ép phá vỡ sao. Trần Phong đột nhiên hỏi, cấm chế cũng là năng lượng tạo thành. Chỉ cần dùng vượt xa nó có khả năng sức chịu đựng công kích, vẫn là có thể trực tiếp phá vỡ. thử qua. Từ phi mặt không biểu tình, dẫn tới 30 biến dị thú, kém chút toàn quân bị diệt. Trân Phong. Vậy thì bắt đầu đi. Từ phi hít sâu một hơi, tài liệu kia, ta nhất định phải được. Hiểu rõ. Đám người lạng yên gật đầu, một đoàn người chậm rãi đi sâu. Trân Phong thì bị mấy người bảo hộ ở giữa, hết sức cán toàn. Lại nói. Bọn hắn chỉ là đi tầng thứ tư cầm một tài liệu mà thôi bốn cái cấp e chiến sĩ xuất thủ, chỉ muốn cẩn thận một chút, vấn đề không lớn. Ông, hầu tử trong mắt tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Lúc này, hắn cũng không dám có chút thư giãn. Mà lúc này, Kim Thành, trường cấp 3, đã tốt nghiệp học sinh, lần nữa tụ tập ở trường học. Đều chuẩn bị kỹ càng sao. Chủ nhiệm lớp tạ Khang Trung nhìn trước mắt 30 học sinh, đây là chúng ta một lần cuối cùng tốt nghiệp tu hành. Dựa theo dị vãng quy củ, chúng ta chọn một di tích đất đai khiến cho mọi người thám hiểm, đây cũng là ta một lần cuối cùng dẫn mọi người, chúng ta lần này tầm nhìn là... Núi Long Thệ. Các bạn học nhất thời một trận gieo họ. Núi Long Thệ. Bọn hắn nghe nói rất nhiều lần. Nghe nói nơi nào là người mạo hiểm thiên đường, riêng là đoạn thời gian gần nhất, không biết chuyện gì xảy ra, nơi đó sinh trưởng tốt ra vô số thiên tài địa bảo, gây nên vô số thám hiểm giả tiến đến thám hiểm. Nơi đó còn có rất khó lường dị thú. Săn giết về sau, có thể thu được không ít biến dị thú tinh huyết à. Lao sư, chúng ta lần này cần đi tầng thứ mấy? Các học sinh hưng phấn. Tầng thứ mấy? Tạ Khang Trung Tử tốn nói, tất cả. Cái gì? Các học sinh mở to hai mắt. Núi Long Thệ, chẳng qua là ra ngoài trường những cái kia rác rưởi tu luyện giả chính mình nâng. Lên tới thám hiểm thiên đường, nhưng là đối với chúng ta mà nói, cái kia căn bản không đáng đi, cho nên, chúng ta lần này sở dĩ đi thám hiểm. Chính là muốn quét ngang toàn bộ núi Long Thệ, thậm chí bao gồm tầng thứ 5. Tạ Khang Trung ngạo Nghễ mà cái này, cũng là lao sư tặng cho các người quá tốt nghiệp. a vô số người gieo họ. Tạ Khang Trung cười không nói. Có thể tại trường chuyên cấp 3 đảm nhiệm chủ nhiệm lớp, Tạ Khang Trung há lại kẻ vớ vẩn. Bản thân hắn càng là cấp dê gen chiến sĩ. Chỉ là một núi Long Thệ. Hắn căn bản không để trong mắt. Hắn đã điều tra qua, núi Long Thệ mạnh nhất cũng bất quá là 5 tầng một cấp dê biến dị thú. Đối với những giã ngoại đó chiến sĩ tôi nói, hay là rất mạnh, nhưng là đối với mình mà nói, không đáng kể chút nào. hắn tự tin thực lực mình, xa tại những cái kia không có tiếp thụ qua chính quy giáo dục chiến sĩ thông thường phía trên. Lần này sở dĩ chỉ huy đám học sinh này đi thám hiểm, cũng là vì đầu tư. Cái này 30 học sinh trên cơ bản toàn bộ thi đậu trọng điểm đại học, tương lai tươi sáng, chỉ cần có mấy cái như vậy người trở nên nổi bật, hán tạ khang chung thân phận cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Mà dù là tại đại học lăn lộn không cao, kém nhất cũng là cấp dê trình độ, thực lực không kém chính mình. Một lần thám hiểm, đổi lấy 30 phần nhân tình Loại này đầu tư, bất luận nhìn thế nào đều hết sức có lời. Thế nhưng là, lão sư, một một học sinh đống nhiên mở miệng, núi long thể nếu là trên xã hội ghen chiến sĩ thường đi địa phương, chúng ta như thế quét ngang lời nói, có thể hay không mang đến một chút phiền thoái. Phiền phức, tạ khang trung cười, bọn nhỏ. Ngươi cảm thấy những đại học đó đều thi không đậu dắt rưởi, có thể cho chúng ta mang đến phiền phá gì. Nhớ kỹ, các ngươi là thế hệ tuổi trẻ tối cường giả. Các ngươi là trường học vô số lần sàng chọn, mới chọn chúng có thiên phú nhất học sinh. Các ngươi có tư cách kiêu ngạo. Tương lai, cái thế giới này thuộc cho các ngươi. Tạ Khang trung ngạo nghệ, những cái kia bị đào thải rác rưởi, căn bản không đáng các ngươi lo lắng. Đúng. Tất cả học sinh nhiệt huyết giấy lên đến, nguyên lai bọn hắn như bức như vậy. Chính là Thời đại này, bằng cấp thế nhưng là đại biểu cho tuyệt đối với chiến đấu lực. Bọn hắn sợ cái gì? Nên sợ là những cái kia chiến sĩ thông thường. Mà liền tại cái này một mảnh gieo hò bên trong, một nữ học sinh ánh mắt thăm thẳm ở chung quanh quét qua. Trần Phong, người vẫn là không có tới A. Xuất phát. Tạ Khang Trung ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người xuất động. Mục tiêu? Núi Long Thệ. Mà lúc này, Kim Thành phụ cận, một tòa không chút nào thu hút núi trọi bên trên. Hai cái thân mang áo đen thân ảnh chính nhìn lấy núi Long Thệ phương hướng, trước mắt hiện hiện một cái to lớn màn sáng, phía trên rõ ràng là toàn bộ núi Long Thệ hình ảnh. Chuẩn bị xong. Ừm, dựa theo kế hoạch, tại núi Long Thệ bên trong thúc đẩy sinh trưởng rất nhiều thiên tài địa bảo, hiện tại toàn bộ Kim Thành đều biết tới nơi này là có giá trị nhất thám hiểm, gần nhất đến đây núi Long Thệ thám hiểm nhân số, so với gì vãng thêm ra gấp A. Vậy là tốt rồi. Còn muốn tiếp tục đầu tư A? Không cần. Không sai biệt lắm nên kết thúc công việc. Thanh âm kia âm lãnh nói nói, chúng ta quăng vào đi tiền há lại dễ cầm như vậy. Hắc hắc, rất nhanh, bọn hắn liền biết. chương 28, mạnh mẽ đông tới. Mà lúc này, núi Long Thệ, tầng thứ 2. Trần Phong bọn hắn chính cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, bốn phía đều là màu làm đông tuyết vách tường, nơi này liền giống như mê cung, có vô số đầu đường. Soạn. Trước mắt vầng sáng lưu chuyển. Trần Phong trở về hiện thực, trước mặt trên tường băng Một giọt toát ra kỳ dị đường vấn tinh huyết không ngừng lấp lóe, dị dạng quang huy tại trên tường băng không ngừng hiện hiện, cuối cùng ẩm vang vỡ nát. 45 giây. Cấm chế, giải trừ. Trần Phong hơi hơi thở phào Nơi này cấm chế so với lúc trước Tử Phi lấy ra muốn đơn giản nhiều, Trần Phong dứt khoát tự mình động thủ, tuy nhiên chậm một chút, nhưng là cuối cùng vẫn là không có cản trở. Cho. Tử Phi đưa qua một bình tinh thần khôi phục thuốc thử, cái đồ chơi này ta có nhiều, yên tâm dùng. Trần Phong khẽ gật đầu Tinh thần lực trên diện rộng vận chuyển dưới tình huống, có thể tăng tốc số chiều trạng thái tiến ấu, cho nên Trần Phong tinh thần lực tiêu hao rất nhiều, cũng may có Từ Phi cái này thổ hào tại, Trần Phong đang không ngừng tiêu hao cùng khôi phục bên trong tiến bộ, số chiều trạng thái tìm kiếm gen trình độ tăng lên trên diện rộng. Không có vấn đề a. Từ Phi có chút bận tâm đằng sau hai tầng cấm chế. Yên tâm. Trần Phong cười cười, thời khắc mấu chốt, tuyệt không hỏng việc. Vậy là tốt rồi. Từ Phi nhưng giải quyết một chỗ cấm chế. Tiêu diệt mấy cái biến dị thú, bọn hắn tiếp tục đi tới, nhưng mà với lúc này, một trận lộn xộn thanh âm từ đằng xa chuyển đến, thậm chí toàn bộ đồng tuyết hang động đều xuất hiện rất nhỏ chấn động. Chuyện gì xảy ra? Mấy cái người nhất thời cảnh rắc lên. Hầu tử. Thư phi vẻ mặt nghiêm túc. Xoạn. Hầu tử trong mắt nhàn nhạt năng lượng hiện lên, bỗng nhiên lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, tựa hồ thấy cái gì đồ vật, sau đó lại trở nên thật không thể tin. Xảy ra chuyện. Hầu tử thấp giọng nói ra, tầng một tới rất nhiều người Nhìn lấy rất trẻ trung, giống như là kim thành học sinh, dẫn đầu tựa hộ là cái lao sư. Tất cả cấm chế, tất cả biến dị thú đều bị xử lý, liền ngay cả một ít vừa dài mầm non tài liệu đều bị rút ra. Những người này không phải tới thám hiểm, căn bản chính là tới đại thanh tẩy. Học sinh. Lao sư. Chúng người ý thức được hơi không ổn, bao nhiêu người. 30 tên học sinh, một lao sư. Hầu tử dừng một cái, lao sư kia nhìn lấy thực lực không tầm thường. Tầng một mặt khác người thám hiểm đâu. Thừ phi trong mắt hàn quang lóe lên. Bị hoanh ra ngoài. Hầu tử cười lạnh, có mấy cái đội ngũ muốn phản kháng, bị lao sư kia trực tiếp đánh cho tàn phế, nếu như không phải học sinh tại, đoán chừng trực tiếp liền giết. Học sinh, lao sư. Trần Phong trợt nhớ tới lúc trước Trương Thúc nói tốt nghiệp sự tình. Có thể cho ta xem một chút bọn hắn hình ảnh chứ? Trần Phong đống nhiên mở miệng. Xoạn. Hầu tử trong mắt quang huy hiện lên, ở trước mắt ngưng tụ ra hình ảnh. Đây là hắn căn cứ từ chính mình ghen năng lực mở phát ra tới tiểu chiêu số, rất hữu dụ. Quả nhiên là bọn hắn. Trần Phong những mày Người biết. Từ phi hỏi. Ừm. Trần Phong gật gật đầu, bọn hắn là kim thành cấp 3 lớp 2 học sinh, ta trước kia đồng học. Người nam kia là chủ nhiệm lớp, ta kháng trung, ta nhớ được là cấp D ghen chiến sĩ. Hắn học sinh đại khái đều là cấp độ F trình độ, ta thi đại học thi rất về sau, liền không có cùng bọn hắn liên hệ. Cấp dê ghen chiến sĩ. Hầu tử mày nhắc lại, cái này lao sư thực lực quả nhiên không tầm thường. Ngươi lại có thể là học sinh cấp 3. Chu Linh kinh ngạc. Ngươi thế mà thi rớt. Từ phi càng khiếp sợ là cái này, lấy Trần Phong ra hỏa này thực lực, làm sao lại thi rớt. Phải biết, liền trước mắt Trần Phong cùng bọn hắn trên đường đi bày ra chi thức, đủ để nhẹ nhõn quá cao khảo thi. Trần Phong, có cần phải phản ứng lớn như vậy a Bị ám toán. Trần Phong lắp đầu, không có gì có thể nói. Ừm. Từ Phi cũng không có ở phương diện này soán suất, các ngươi quan hệ như thế nào? Kém. Trần Phong một chữ tổng kết. Vậy liền đi. Tại bọn họ trước đó cầm tới đồ vật. Từ Phi không chút do dự, tuyệt đối không thể cùng bọn hắn chạm mặt. Mấy cái học sinh trẻ con, sợ cái gì? Chu Linh cười lạnh, coi như cái kia Tạ Khang chung là cấp dề, chúng ta cũng không sợ, trừ phi hắn nghĩ để cho mình tất cả học sinh chết ở chỗ này, nếu không căn bản không dám cùng chúng ta khai chiến. Không phải bọn hắn chủ nhiệm lớp vấn đề. Mà là bọn hắn phía sau trường học. Từ phi lắp đầu, đánh học sinh, lao sư đi ra, đánh lao sư, chủ nhiệm đi ra, đánh chủ nhiệm, lần sau khả năng liền là phó hiệu trưởng. Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Chu Linh ngáy con mắt. Bởi vì ta trước kia không cẩn thận giết qua một người sinh viên đại học. Từ phi tử tố nói. Đám người, ra hỏa này quả nhiên hung mãnh Nơi này không phải chúng ta địa bàn, ít gây chuyện thì tốt hơn. Từ phi dặn dò Tốt ra. Chu Linh nhún nhún vai. Mấy người nhanh chóng rời đi, tiến triển càng thêm cấp tốc. Một đường thẳng tắp, căn bản không hề dừng lại một chút nào, một khi gặp được cầm chế, khiến cho thiết thạch bảo hộ Trần Phong, người khác đối phó biến dị thú, Trần Phong tại vài phút bên trong giải quyết. Rất nhanh. Bọn hắn liền qua tầng thứ ba, vọt tới tầng thứ tư. Mà lúc này đây, những học sinh kia đã đến tầng thứ ba, căn cứ hầu tử chỗ hiện ra hình ảnh, Trần Phong đã thấy trước hai tầng thẳng trạng. Một mảnh Những học sinh này quả thực là liền theo châu chấu giống nhau. Những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Lưu cho chúng ta thời gian không nhiều. Từ phi ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, nhìn xem chính mình băng đeo cổ tay bên trên định vị. Ta muốn đổ, vật đại khái ở nơi đó, chỉ cần giải trừ cấm chế kia, liền có thể cầm tới. Mấy người cẩn thận từng ly từng tí đi qua. Nơi này đã là tầng thứ tư, theo mấy tầng trước không giống nhau. Nơi này biến dị thú đã đến cấp e, liền xem như mấy người bọn hắn. Cũng có khả năng xảy ra chuyện. Vụ. Một đầu con nhện biến dị thú từ trên trời ràng xuống. Giải quyết nó. Từ phi con mắt đều không ngáy mắt. Lạnh leo băng khí từ trong tay tỏa ra. Chu Linh đã đem đầu kia con nhện đóng băng. Không muốn lưu dấu vết giải quyết biến dị thú. Lúc này chỉ có dựa vào Chu Linh. Một đầu. Hai đầu. Hầu tử hai mắt như điện giật. Tại từ phi trợ rút giới. Chu Linh tùy tiện đem tất cả biến dị thú đông cứng. Bọn gia hỏa này đông lạnh không chết. Chúng ta mau chóng. Chu Linh cũng có chút lo lắng. Dưới lầu cái kia ầm ầm thanh âm càng lúc càng lớn, bọn họ chạy tới thám hiểm đều là cẩn thận từng ly từng tí, mà những học sinh kia, đi theo lão sư, đơn giản liền là đi chơi trong tiết thanh minh. Một đường mạnh mẽ đâm tới, không kiêng nể gì cả, cũng cho bọn hắn mang đến một chút phiền toái. Ta biết. Từ phi đáp. Trần Phong cùng Thiết Thạch cũng tìm tới thời cơ, chạy đến cấm chế trước mặt. Bảo hộ ta. Trần Phong bình tĩnh nói, trong nháy mắt tiến vào số chiều trạng thái. Ừm. Thiết thạch kêu đau một tiếng. Phải bao lâu? Từ phi hỏi. Cấm chế này độ khó khăn so trước đó 3 tầng cũng cao hơn ra rất nhiều. Căn cứ Trần Phong một lần chừng một phút thời gian, lần này cần thời gian, khả năng càng nhiều. Nhưng mà, ra ngoài ý định là, Trần Phong cũng không trả lời hắn. Trần Phong. Từ phi hỏi lần nữa. Được. Trần Phong đống nhiên mở to mắt. Cạch. Trước mắt cấm chế im ắng tan giã. Ngoa tạo. Từ phi đám người kinh ngạc đến ngây người. Lúc này, bọn hắn mới biết được Trần Phong trước đó nói tới thời khắc mấu chốt tuyệt không hỏng việc đến mấy cái ý tứ, loại tốc độ này, so trước đó phỏng vấn nhanh hơn. Ta chịu phục Từ phi dơ ngón tay cái lên. Đám người đi vào gian kia mất thất, nơi đó, một gốc lẻ ra màu tím cỏ non tại bông tuyết bên trong chậm trờn. Đúng là bọn họ cái này mục tiêu, băng làm tơ tạm. chương 29, ngang ngược trường học. Băng làm tơ tạm. Từ phi kích động, ta rốt cuộc tìm được. Hắn cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy gốc cây kia cỏ non. Không sai mà liền trong nháy mắt này, cả phòng rất nhỏ run run, run. cái kia băng tinh mật thất vách tường, cư nhiên biến thành một đầu xấu xí cự quái gia thị, từ phía vách tường, đúng là hắn thân thể hóa dậy mà thành. Không tốt. Mọi người sắc mặt đại biến. Hoàn cảnh thuật ngụy trang. Đây là băng tinh tắc kẻ hoa năng lực, cái này xấu xí băng tinh quái vật, lại có băng tinh tắc kẻ hoa gen huyết mạch. Oen. Một quyền rơi xuống. Cẩn thận Chu Linh một tiếng kinh hô. Xoạc. Một mặt lơ lửng băng tinh tấm gương cản trên không trung. Vâng. Băng tinh cử quái một quyền nện xuống, cái kia mặt trong nháy mắt vỡ vụn, vẹn vẹn chỉ có thể chỉ hoán một cái trước mắt, mà như vậy một cái trước mắt, khiến cho từ phi kịp phản ứng, một xoay chuyển chạy đi. Vâng. Mặt đất nổ tung. Cư nhiên bị cứ thế mà ném ra một cái lỗ thủng. Tê liệt. Từ phi kinh hái chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, vừa rồi trong nháy mắt đó. Nếu như không phải Chu Linh phản ứng nhanh, hắn rất có thể đã chết ở chỗ này, đồ chó này đổ vật. Chỉ là cấp e biến dị thú. Thừ phi lên cơn giận dữ. Vâng. Thừ phi bạo tẩu. Từng quyến mang theo nồng đậm hỏa diễm quang huy rơi xuống, đem băng tinh cử quái trên thân đánh ra từng cái to lớn hầm động cuối cùng bị từ phi sống sở sở đánh chết. Một cấp e biến dị thú, còn không phải tinh khiết chiến đấu loại hình, lại dám mai phục hắn. Mà mâu chốt nhất là, hắn còn kém chút mắc lửa. đáng hận Từ Phi vừa hung ác giẫm nhất cước, băng tinh cử quái hóa thành một bãi chất lỏng biến mất. Cảnh giác nhìn xem xung quanh. Từ Phi lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đem gốc cây kia quý giá của non thu đến sớm đã chuẩn bị kỹ càng trong hộ, mấy người lúc này mới thở phảo, chuyến này nhiệm vụ hoàn thành. Đi. Từ Phi gật gật đầu. Mấy người nhanh nhanh rời đi, nhưng mà đợi đến cửa vào trong nháy mắt đó. Oeng. Bốn tầng cửa vào bích chướng bỗng nhiên bị hoành phá. Một đám thiếu nam thiếu nữ đi tới. Cấp 3 lớp 2 học sinh cùng lão sư, tới. Trần Phong nữ mày, vô ý thức liền tránh sau lưng thiết thạch, chỉ có thể nhìn nhìn thấy nửa cái cái bóng. Tầng thứ tư lại có thể có người. Tạ Khang Trung hơi ngoài ý muốn, quét mắt một vòng phát hiện là mấy cái cấp e-gen chiến sĩ, nhất thời không sai, từ tố nói, chúng ta muốn ở chỗ này lịch luyện, các người muốn nhường một chút. Được. Từ phi gật gật đầu. Bọn hắn bản thân cũng không có theo đám người này giao thủ dự định. Nhưng mà, liền trong nháy mắt này, Tạ Khang Trung đông nhiên mở miệng, ngươi trong ngực cái hộp kia, chứa là cái gì? chúng ta chuẩn bị dự bị thuốc thử. Thừ phi nhữ mẩy. Ta mua. Tạ Khang Trung từ tồn nói, cho một cái giá đi. Không bán. Thừ phi bình tĩnh nói ra. Không bán vẫn là không dám bán. Tạ Khang Trung cười lạnh, thứ này hẳn là ở chỗ này cầm đi. Ta ngấm lại, cần dùng loại vật này tới lời nói, chỉ có một vật, băng làm tơ tằm Thừ phi thân ảnh có chút dừng lại. Băng làm tơ tàm. Một đám học sinh nhất thời kinh hô Nghe nói đồ chơi kia rất đáng tiền a Không phải sao, đáng tiền không phải trọng điểm, trọng điểm là không đổi, cho nên có tiền mà không mua được a Ai, đúng, tô cẩn lần này đột phá ghen tài liệu, tựa hồ cũng phải dùng đến băng làm tơ tầm a Tựa như là, đám người nghị luận ẩm ý. Giao ra, các ngươi có thể rời đi. Tạ Khang Trung lạnh lùng nhìn lấy từ phi đám người, trong tay một cỗ nhàn nhạt, nhạt lực lượng hiện lên, hơi không thuộc về mình đồ vật, cầm cẩn thận mất mạng. Một đám học sinh nhìn lấy hưng phấn không thôi, đây chính là cấp dê gen chiến sĩ ba khí. Chỉ là mấy cái cấp E. Tính toán cái chim. Lại thêm bọn hắn thân phận, chuẩn sinh viên đại học, những này giã ngoại tán tu căn bản không dám động thủ. Không phải vậy coi như đánh thắng cũng ăn không ôm lấy đi. Sinh hay là chết. Chính người tuyển. Tạ khang trung ba khí bên cạnh để loạn. Từ phi trong mắt hàn ý đã ngưng tụ, không muốn chọc những người này, không có nghĩa là hắn nguyện ý mặc người cha đạp, không nghĩ tới đã hết sức tránh lấy bọn hắn còn bị phát hiện. Nhìn tới. Từ phi vẻ mặt trở nên thanh lãnh. Tạ Khang Trung cũng là giống như cười mà không phải cười nhìn lấy bọn hắn, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Chiến đấu, hết sức căng thẳng. Nhưng mà, liền trong nháy mắt này, một ôn nhu thanh âm bỗng nhiên văng lên, Trần Phong. Đám người thuận nàng ánh mắt nhìn, một cái kia khôi ngô chiến sĩ đằng sau, đang có lấy một bóng người, nhìn kỹ, nhưng không phải liền là Trần Phong A. Lại có thể là hắn. Ta đi. Nhanh như vậy theo những này giã tu nhập bọn với nhau. Bởi vì người ta vốn là thuộc về nơi này a Ha ha. Lần này chơi vui. Một ít học sinh cười trên nỗi đau của người khác, trước kia tạ lao sư thế nhưng là đối trần phong tốt nhất, không nghĩ tới hắn cư nhiên thi rớt, còn cự tuyệt tốt nghiệp tu hành, không nghĩ tới cư nhiên chính mình tới. Không phải sao? Ai biết, đường đường toàn trường thứ nhất thế mà lại thi rớt. Đám người chào phúng. Mà lúc này đây, từ phi bọn người mới kinh ngạc nhìn lấy trần phong. Toàn trường đệ nhất. Quả nhiên dữ dội. Khó trách Trần Phong trước đó nói là mình bị ám toán. Nếu như không bị ám toán, lấy Trần Phong thành tích. Cái dạng gì đại học bên trên không? Còn có tại ghen chế tác sư phương diện thiên phú. Cái này nhưng là chân chính thiên tài A. Ám toán. Bọn này đần đột, hiện nhiên không biết mình làm cái gì. Từ phi lấp đầu, hiện tại học sinh thật sự là một giới không bằng một giới. a còn có lao sư. Xem ra lão cha không để cho mình đến trường. Mà là quyết định tự mình bồi dưỡng là chính xác, tại bọn này đần độn lao sư bên trong, có thể dạy dô mấy cái hảo học sinh. Trần Phong Tạ Khang Trung hơi thần sắc phức tạp rơi xuống Trần Phong trên thân, ngươi Ai? Ngươi làm sao rơi xuống tình trạng như thế? Tạ Khang Trung lắp đầu, ta biết ngươi lòng tự trọng mạnh, không nguyện ý cùng chúng ta tới tốt nghiệp tu hành, nhưng là Ai? Tính toán, không nói Trần Phong Hắn nhớ kỹ con hàng này căn bản không có mời qua chính mình a Xem ở mặt mũi ngươi bên trên, ta tha cho bọn hắn nhất mệnh. Tạ Khang Trung Tử Tôn nói, khiến cho bằng hữu của ngươi giao ra đồ vật, chuyện này cứ như vậy đi qua. Đầu hóc có động Trân Phong cười lạnh một tiếng. Hắn có chút hiếu kỳ trên cái thế giới này người nào mạch kín vì sao như thế thanh kỳ. Phốc phốc. Chu Linh lúc ấy liền cười, từ phi mấy người cũng là khỏe miệng co giật, cố nén ý cười. Lúc này nói ra mấy chữ này, thật đúng là nói chúng tim đen.